Tiếu Phong xuyên qua lại đây 6 năm thời gian chung một phần lớn nửa là vì Tiếu Diệu mà sống, từ lúc bắt đầu không hợp nhau, không có chân thật cảm thấy dần dần dung nhập xuyên qua lại đây thế giới, không thể nói không tinh chiến tuyến dài lâu. Trong đó mấu chốt chính là sinh hạ Tiếu Diệu, cái này liên tiếp nàng cùng thế giới này ràng buộc. Đối với Tiếu Diệu phụ thân tới nói, khả năng chỉ là nhiều một cái đồng dạng chạy chính mình máu hải tử thôi. Chính là đối với Tiếu Phong tới nói lại là nàng duy nhất. Là nàng ở cái này thế giới xa lạ chung duy nhất một cái cùng chính mình có vô pháp ma diệt quan hệ. Tiếu phong không xuyên qua trước trước nay cũng không biết chính mình nguyên lai như vậy khuyết thiếu cảm giác an toàn, chỉ đem sở hữu lực chú ý toàn bộ chút xuống ở tiếu rượu trên người. Cũng không biết khi nào, này đó ánh mắt lại có chút rời đi. Là bởi vì hắn là chính mình người nam nhân đầu tiên. Bởi vì là chính mình hải tử phụ thân. Bởi vì ngày đó bầu trời đêm lửa chạy bên cặp mắt kia. Bởi vì e đại lâu chung vô tình đối đãi tiếu rượu. Bởi vì ngẫu nhiên làm lũng bán manh. Bởi vì dần dần quen thuộc, thói quen. Bởi vì nhiệm vụ trên quảng trường sẽ lao tới bảo hộ nàng. Vẫn là đơn thuần gần ở lần đầu tiên gặp mặt liền thích hắn. Là ái. Là hận. Là hoán. Vẫn là thói quen. Quá nhiều quá nhiều không xác định nhân tố làm cho hiện tại cái này thật đáng buồn kết cục. Nàng tiếu phong đối an dục nôn không khỏi quá mức để ý, thậm chí đều có thể tính thượng là thích. Trước nay đều là ở ngoài miệng cường ngành thôi. Cung an dục nôn ở chung thời gian cẩn thận tính ra cũng liền gần hơn 2 tháng. Hắn cũng không tính ở chính mình sinh mệnh quan trọng nhất, nhưng vì sao lúc này ngực như vậy đau đớn đâu. Cũng là cảm giác đau đớn mãnh liệt một chút cũng có thể làm nàng phát triển trí nhớ, có thể nhớ kỹ. Tình tiếp theo tái phạm. Chỉ là tiếp theo giống như muốn biến thành tiếp theo đời. Chờ đợi tử vong thời gian luôn là dài dòng, tiếu phong lúc này trong lòng lại cái gì đều không có tưởng, trong đầu chỉ dư nhìn đến cuối cùng liếc mắt một cái an dục nôn gương mặt kia rõ ràng sáng tỏ nhìn chăm chú vào chính mình. lạnh nhạt vô tình, liên quan trong mắt màu đỏ đại diện tích lan tràn. Mà an dục nôn bên này trong lòng tựa hồ cũng hoàn toàn không bình tĩnh, túi đầu, khoe mắt rủ xuống đứng ở tại chỗ yên lặng ngây người. Bên thai tóc ngắn cũng bởi vì túi đầu động tác trượt xuống dưới lạc, che đậy hắn đôi mắt. Phía trước luôn là ở trong lòng không ngừng lặp lại thanh âm rốt cuộc biến mất không thấy, chỉ còn lại một loại mạc danh tịch mịch chậm rãi quấn quanh trong lòng cho đến biến thành một cái không giải được kết. Vì cái gì sẽ biến thành hiện tại cái dạng này đâu? Nhớ rõ phía trước hắn giống như là bị ma quỷ cấp thao túng giống nhau, mãn đầu góc đều là giết chết tiếu phong ý tưởng. Giết nàng. Chỉ cần giết tiếu phong. Hắn sở phiền nao hết thể liền có thể giải quyết dễ dàng. Chỉ cần giết cái này vĩnh viên chỉ biết vì hắn mang đến phiền toái nữ nhân. Vì thế, Thiếu Phong đã bị hắn cấp ném đi ra ngoài. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, Thiếu Diệu đã sớm tại hành động phía trước liền cấp giam cầm ở. Lúc sau Thiếu Phong nhìn hắn rơi lệ mặt kỳ tích ở trong đầu không ngừng tuần hoàn, an dục ngôn có loại kỳ quái cảm giác. Hắn tựa hồ bị thứ gì thao túng, ở dãy rùa nảy sinh. Lại dương mắt. Tang Thi chụp vào tiếu phong yếu ớt cổ một màn kích thích, An Dục nôn đại não. Trong đầu tựa hồ có cái gì rách nát thanh âm vang lên. Bị ma quỷ thao túng, hắn bản thân chính là cái ma quỷ còn sẽ bị những thứ khác sở quấy nhiều chính mình tư tưởng. Trong ánh mắt bốc cháy lên một tia hứng thú, An Dục nôn ngẩng đầu dương tay dùng dị năng đem tiếu phong bên người chính ruột móng vuốt nghe rằng Tang Thi động tác dừng hình ảnh. Lúc sau trên mặt vẫn luôn treo tươi cười rơi xuống trở nên mặt vô biểu tình. An Dục nôn hơi túi đầu cùng tê liệt ngã xuống trên mặt đất Tiếu Phong xa xa tương vọng, ngay sau đó chậm rãi đi bước một đi tới Tiếu Phong trước mặt. Lúc này đội ngũ Trung Vương nhớ trần tục thân thể lặng yên run lên, dơ tay che lại khỏe miệng chảy ra một đạo hơi không thể thấy vết máu. Cùng lúc đó, căn cứ mô cao tầng hội nghị trung, hoa tuyết đan đang ngồi ở bàn tròn một góc yên lặng nghe tư lệnh kế hoạch. Đột nhiên thân thể run lên, tiếp theo sắc mặt trắng nhận. trong miệng phun ra đại lượng máu tươi nhiễm hồng trên bàn đánh dấu quy hoạch tốt quân sự bản đồ hoa tuyết đan nằm sấp ở trên bàn một tay che lại ngực một tay từ không gian chung lấy ra cái kia phía trước làm chính mình tin tưởng tràn đầy đồ vật trộn lẫn một chút tạp chất màu đỏ từ cá mắt địa phương bắt đầu vỡ vụn lưới đánh cá trạng vết rách dần dần từ ngọc bội thượng từ hướng ra phía ngoài lan tràn nắm tan vỡ ngọc bội sắc mặt tái nhợt hoa tuyết đan trong mắt nở rộ khiếp người thần thái không có khả năng Nàng không có khả năng sẽ thất bại. Chờ đợi trung tử vong cũng không có kịp thời bông xuống. Tiếu phong ngẩng đầu nhìn đến an dục nôn chính hướng bên này nhìn lại đây. Hiện tại nhìn đến hắn mặt, chính mình trái tim đều như là bị người khẩn nắm lấy đau đớn. Trực tiếp túi đầu không nghĩ lại xem an dục nôn liếc mắt một cái. Tiếp theo liền thấy được trên mặt đất phóng ra bóng dáng ngừng ở chính mình trước mặt, vốn dĩ đỉnh chỉ nước mắt không biết vì sao lại nhịn không được liều mạng ra bên ngoài chảy ra. An Dục nôn nhấp miệng ngồi xổm xuống thân thể tốn khởi vốn định túi đầu chờ chết tiếu phong, không màng một bên bị hắn vây khốn tăng thi, không màng chung quanh một lần nữa đạt được thở dốc không gian mọi người, không màng một ít có không, hắn hiện tại chỉ nghĩ nhìn đến tiếu phong mặt. Có thể bình ổn chính mình trong lòng sao động chỉ có tiếu phong một người có thể. Ngay sau đó, ngẩng đầu lên tiếu phong hồng con mắt dương tay hung hăng một cái bàn tay phiến ở an Dục nôn trên mặt, để lại hồng hồng năm đạo dấu vết. An Dục nôn sừng suốt, ngay sau đó túi đầu ánh mắt phức tạp nhìn ở trước mặt hắn rơi lệ tiếu phong. Yếu ớt, dễ toái phản phất dùng một chút lực liền sẽ đem nàng lộng hư. Không dung tiếu phong cự tuyệt, an Dục nôn cường thế đem nàng túm lại đây giờ tay lau khỏe mắt nước mắt sau, hung hăng thân thượng tiếu phong môi. Nhiệt tình kịch liệt như là vừa mới gặp phải tử vong chính là hắn. Tiếu phong hai mắt đấm lệ mông lung tiếp nhận rồi an Dục nôn hôn môi. phía trước tử vong uy hiếp thật sự quá mức áp lực. Nàng hiện tại yêu cầu chính là phong thích. Hôn môi sau khi kết thúc, tiếu phong cả người vô lực, suy yếu ngã vào an Dục nôn trong lòng ngực trong đầu trống rỗng. Loại này khó chịu cảm giác phảng phất ở một mảnh biển rộng Trung Hoa một chiếc thuyền con lung lay, vĩnh viễn đều nhìn không thấy trung điểm. An Dục nôn bế lên tiếu phong, buông lỏng ra đối tiếu diệu trói buộc sau ý bảo làm hắn đi giải quyết rất bị dừng hình ảnh tăng thi. Tiếu diệu hai mắt đờ đẫn mà hoạt động một chút bị giam cầm cứng đờ thân thể sau. Khuôn mặt nhỏ lạnh bằng trực tiếp lượng ra lớn nhất công kích phương thức đối với an dục Nôn đứng địa phương không ngừng xử ra tới. Không chế được dị năng duy độc không đi quấy nhếu hư thoát tiếu phong. Tinh thần, ngọn lửa, lôi hệ, cắn nuốt liên quan một loại khác màu đen dị năng hết thể không so đo phát ra đối với an dục Nôn điên cuồng công kích. Dị năng mang theo cường đại khí thế chấn đến chung quanh mọi người không dám động một chút thân thể, e sợ cho sẽ bị tiếu rượu sở ngộ thương. Không có người biết. Tiếu phong đem khi chết, bị trói buộc tiếu rượu trong lòng điên cuồng. mãnh liệt công kích làm cho thổ địa kích khởi đại lượng bụi đất, chờ giữa không chúng quay cuồng cho bùi qua đi. An Dục ngôn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở tại chỗ, trong lòng ngực tiếu phong sớm hôn mê bất tỉnh. Ta chỉ tha thứ ngươi lúc này đây vô lý. Nói xong cũng không hề để ý tới mọi người, ông tiếu phong hướng rừng xe địa phương đi đến. Phía sau bị dừng hình ảnh tang thi đột nhiên vỡ thành một đống thịt khối. Trong đầu bát giai tinh hoạch lẳng lặng nằm ở huyết nhục trung phát ra quang, lắng động lại năng lượng cực hạn ở nho nhỏ tinh hoạch trung qua lại va chạm. Thựa như sắp phá tan hạn chế nào đó cảm tình. Lúc sau, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Chứ bỏ được đến đại lượng vật tư cùng tổn thất một đám dị năng giả ngoại, quân đội cùng dị năng giả tiểu đội đều được đến một cái tương đồng nhận chi, tuyệt đối không thể trọc an dục ngôn tiểu đội. Đặc biệt là an dục ngôn bản nhân. Nhiệm vụ lần này không có chiếu phía trước kế hoạch thu thập đến đại lượng vật tư, tiểu đội trung nhưng không ai dám đi trách cư an dục nôn, đành phải khổ bức một đám đi nhiệm vụ trung tâm tiếp nhiệm vụ kiếm lấy vật tư đi. Tiểu đội chỗ ở. Tiếu phong không hề hình tượng hướng về phía trước phiên cái đại bạch mắt. Từ kho lúa sau khi trở về, an dục nôn lại khôi phục dị vãng tư thái. Biến thân đại hào con lười An Dục Nôn ở Tiếu Phong còn không có quyết định hay không tha thứ hắn thời điểm liền vô lại sai sử nàng làm này làm kia, liên quan cũng sẽ làm Tiếu rượu cái này lao động trẻ em đi làm một ít chạy chân sự tình. Thập phần rõ ràng trả đũa. Làm Tiếu Phong không biết ngầm chát nhiều ít tiểu nhân nguyền rùa An Dục Nôn. Quả thực là bạo quân. Hơn nữa vẫn là chết không xin lỗi người xấu. Cho ta đấm chân. Trong lòng lẳng lặng thăm hỏi vai ác một nhà tiếu phong nhận mệnh ngồi ở an dục nôn bên cạnh, đem hắn nâng lên đặt ở chính mình trên đùi gõ gõ đánh đánh, trong óc lại bắt đầu tự động hồi phóng kho lúa ngày đó sự tình. Tuy rằng kho lúa sự kiện đã qua đi vài thiên nhưng thiếu phong vẫn là rồi dám vì cái gì an dục nôn ngày đó sẽ đem chính mình cấp quăng ra ngoài. Đối với ngày đó sự vẫn là không bỏ xuống được tiếu phong, quyết định hướng đi an dục nôn hỏi ra chính mình nghi vấn. An dục nôn ta tưởng ngươi hẳn là trả lời ta, vì cái gì kia một ngày sẽ đem ta ném văng ra. Tiếu Phong ngẩng đầu nghiêm túc mà nhìn An Dục nôn đôi mắt nói ra chính mình tưởng lời nói ở được đến đối phương túi đầu nhìn lại sau, mặt mang quật cường không chịu rời đi tương đối tầm mắt. Nếu ta nói cũng không phải ta buồn ý, ngươi sẽ tin tưởng sao? Không tin. Vậy không lời nào để nói. An Dục nôn đối với Tiếu Phong nghiêng đầu nhún vai. ghét bỏ nàng đấm chân lực độ quá tiểu sau rỗi tay làm mâu ở tiếu phong trên đùi bắt đầu vớt ve lên lực đạo vừa phải thủ pháp làm tiếu phong không cấm cảm thấy trên đùi một trận thoải mái an dục nôn về sau nếu là không xưng bá mặt thế đổi nghề đương mát xa công khẳng định hòa bạo tuy rằng ngoài miệng nói không tin tiếu phong đối với an dục nôn nói lại mạc danh tin hơn phân nửa an dục nôn tuy rằng bệnh tâm thần một chút nhưng cũng sẽ không làm ra đột nhiên ném nàng uy tang thi hành động Lấy hắn tắc phong tới xem trực tiếp chém Tiếu Phong cổ mới là bình thường hành vi. Nhưng ngày đó rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Không nghĩ ra Tiếu Phong cũng không muốn lại hồi ức, biểu môi một chút một chút đấm an dục nôn chân. Lúc này, tiểu đội đội trưởng Lý Tư Phàm đột nhiên xuất hiện ở phòng khách. Lại đây đối với an dục nôn chính là một trận thi thầm. Tiếu Phong khoảng cách an dục nôn như vậy gần đều không có nghe được một chút. Hiển nhiên là an dục nôn dùng tinh thần dị năng thiết hạ cái chán. Chờ Lý Tư Phàm đi rồi, Tiếu Phong trong lòng qua lại suy tư tổng cảm thấy cái này nằm vùng là thời điểm nên thai họa An Dục Nôn. Do dự luôn mãi Tiếu Phong quyết định xem ở An Dục Nôn cuối cùng tới cứu chính mình mặt mũi nói cho hắn, đội trưởng là An Gia An Bài Gian Thế. Không chờ Tiếu Phong mở miệng, An Dục Nôn liền đem mặt ngoài phát ốc kỳ thật tự hỏi Tiếu Phong xả đến chính mình trong lòng ngược một trận, thân mật dùng môi chạm chạm Tiếu Phong lỗ thai. làm Tiếu Phong không có thời gian mở miệng mềm ở An Dục Nôn trong lòng ngực trong lòng oán hận tưởng. Dê, lão nương không nói cho ngươi, làm ngươi nha cũng chịu bị nhục chết. mềm mại ngã xuống ở An Dục Nôn trong lòng ngực Tiếu Phong lại không có nhìn đến nàng phía trên. An Dục Nôn đang dùng lãnh đạm ánh mắt nhìn Lý Tư phàm biến mất phương hướng như suy tư gì. Tiếu Phong thực phiền não. An Dục Nôn gần nhất không biết đầu góc đáp sai rồi cọng dây thần kinh nào. Trước kia cận tồn như vậy một chút lánh diễm cao quý, vai ác bột ngạo kiểu bộ dáng, hiện tại lại là một chút đều không còn. Mỗi ngày buổi tối vai ác đều sẽ xuất hiện ở ta trên giường, thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy? Không sai, an dục ngôn hiện tại mỗi ngày buổi tối luôn là sẽ vẻ mặt dục cầu bất mãn bất luận tiếu phong như thế nào cự tuyệt, như thế nào làm ra các loại phòng bị thi thố, cuối cùng đều sẽ xuất hiện ở nàng mềm mại trên giường lớn. đặc biệt là có một lần thế nhưng toàn thân đều cởi hết như là uống say đà đỏ mặt nửa nằm ở trên giường dục cự còn nên mà mời nàng may mắn quan trọng bộ vị còn biết che đậy nếu không phải tiếu phong tự thân nghị lực kinh người đã sớm bị an dục nôn mị lực cấp mê liền bắt đều tìm không thấy nhưng như vậy hảo nghị lực ở an dục nôn nhiều lần thân thể dụ hoặc hạ cũng dần dần hội không thành đê chỉ sợ không vài lần tiếu phong liền sẽ không chế không được chính mình cùng an dục nôn làm ra không thể miêu tả sự tình đối với loại chuyện này nhất định phải kiên tri trụ bên cạnh còn có một cái vị thành niên nhi đồng nhìn chằm chằm đâu an dục nôn có bao nhiêu dính tiếu phong tiếu rượu nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái liền có bao nhiêu khẩn bị nhi tử giám thị tiếu phong nội tâm quỷ dị sinh ra một loại hổ thẹn cảm cảm thấy còn như vậy đi xuống thật không được chính mình muốn làm gương tốt bài trừ này tràn ngập hài hòa hơi thở ái muội không khí Kỳ thật là nàng hiện tại nhìn đến vai ác kia trương xuân tâm nộn nhạo mặt liền mau nhịn không được. Kho lúa chờ chết khi, Tiếu Phong đã rõ ràng minh bạch hiểu biết tới rồi chính mình nội tâm. Nàng là thích gan rục nôn, loại này nhận chi vẫn luôn liên tục đến bây giờ đều không co tan đi, mà Tiếu Phong chính mình lại không có cái kia can đảm thừa nhận. Nàng cũng không có cái kia nắm chắc gan rục nôn sẽ thích chính mình. ngày ấy đem nàng ném cho tang thi sự tình sẽ vĩnh viễn trở thành chính mình cùng an dục nôn chi gian một cây thật dài thứ chắc ở chỗ sâu trong lại sẽ không ở mặt ngoài hiển lộ nửa điểm tổng cảm thấy từ ngày ấy về sau an dục nôn càng thêm biến thái trong lòng nghĩ khẳng định có vấn đề tiếu phong thừa dịp thượng vê nút cờ thời gian lặng lẽ khóa trụ phía sau cửa vào không gian vội vàng mở ra hắc hậu buồn cẩn thận lật xem trong cốt truyện hiển nhiên cũng không có an dục nôn dị biến tình tiết vậy chỉ có thể nhìn xem trong nguyên văn này đó đạo cụ sẽ đem người biến thành như vậy thần kỳ công năng mặt thế trọng sinh chi nữ bá thiên hạ trung mặt thế vừa xuất hiện các loại bảo vật cũng là tầng ra không dứt chỉ là nữ chủ có được đều là chút đại sắc khí nghịch thiên ngoạn ý vai ác giống như cũng có không ít không chế hệ đạo cụ đặc biệt muốn nghiêm tra tiếu phong qua lại lật xem ở trong nguyên văn xuất hiện đạo cụ cuối cùng cũng vẫn là không hề thu hoạch từ không gian trung ra tới Tiếu Phong trong lòng phiền não vai ác biến thành như vậy không biết là tốt là xấu. Tuy rằng làm nũng bán manh bộ dáng rất phù hợp chính mình tâm ý, nhưng bộ dáng này an Dục ngôn căn bản là không phải ban đầu hắn. Mấu chốt là về sau nếu là khôi phục bình thường, lấy nàng hết giận làm sao bây giờ. Nếu không phải sợ bị coi như hết giận bao, Tiếu Phong mới không nghĩ làm an Dục ngôn khôi phục bình thường đâu. Như vậy hắn tuy rằng khó chơi chút lại không cho Tiếu Phong cảm thấy vai ác cao không thể phản. vẫn là sẽ có như vậy một chút có thể công lược khả năng tính nói lời thật lòng an dục nôn tuy rằng vẫn luôn là gương mặt tươi cười nên người bộ dáng so với những cái đó tiểu thuyết trung băng sơn bá đạo tổng tài quan quân gì đó bề ngoài thượng càng thiên hướng xinh đẹp nhu nhược hình nam nhân bề ngoài nhu nhược ngụy trang cấp an dục nôn mang lên một bộ dày nặng mặt nạ nhưng trên thực tế lại cùng có độc hoa ăn thịt người giống nhau bằng vào vô hại bề ngoài ngầm tùy thời chuẩn bị đi săn rứt vào hắn bấy dập chúng con ngồi liên điểm này mà nói còn. Không bằng cùng những cái đó lãnh khốc nam nhân giống nhau đâu. Ít nhất sẽ không lo lắng sẽ bị tính kế. Không chờ Tiếu Phong lại phiền nao đi xuống, đáp án liền chính mình nhảy ra tới. Bởi vì gần nhất An Dục luôn luôn là ở Tiếu Phong trên giường kiện chân chờ đợi nàng sùng hạnh, Tiếu Phong bất đắc di dưới chỉ có thể ở bên ngoài thổi đủ gió lạnh lại tâm bất cam tình bất nguyện trở về tiếp thu vai ác tàn phá. Bất quá! bởi vì buổi tối này một trường kỳ lưu lại nhưng thật ra làm nàng nghe được đến không được sự tình hôm nay ở bên ngoài đãi đủ rồi tiếu phong vừa mới chuẩn bị trở về liền thấy lén lút đội trưởng lý tư phàm nhạy bén nhìn chằm chằm hai bên trái phải cẩn thận trốn vào một cái ngõ nhỏ trung biến mất không thấy tiếu phong hai mắt sáng ngời lý tư phàm thứ này khẳng định trong lòng có quỷ hiện tại đang ở tiến hành không thể cho ai biết tiểu bí mật nơi nào có bí mật nơi nào liền có tiếu phong ở bò góc tường nghe lén. Nếu là trước kia, tiếu phong thật đúng là không cái này lá gan theo đuôi. nhưng theo thượng một lần hồng châu, lá xanh cùng không gian dung hợp sau không riêng gì cho không gian cùng ngoại giới nhị so một tốc độ chạy, càng là cho có thể tránh ở không gian chung nhìn trộm bên ngoài thần kỳ tác dụng. Chỉ cần tiến không gian lựa chọn mở ra nhưng coi hình thức, không gian liền sẽ nhanh chóng bắt trước xuất ngoại giới cảnh tượng, theo đi lại cảnh tượng cũng sẽ theo biến hóa. Bất quá chỉ là nhìn đến mà thôi, nếu là muốn chân thật tiếp xúc nói vẫn là muốn ra không gian mới có thể, ở nhưng coi hình thức hạ bên ngoài người nhìn không tới nàng, nàng cũng không gặp được bên ngoài người. Nếu trốn vào không gian người khác nhìn không thấy tiếu phong, tiếu phong chính mình còn có thể công kích người khác nói, như vậy cường ngoại quải phóng tới trên người mình. Tiếu phong buổi tối nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Tiến vào không gian nói, thật là đã an toàn lại có thể dình coi đến người khác tiểu bí mật. Lúc sau quyết định theo dõi Lý Tư phàm Tiếu Phong cũng làm tặc giường như hướng hai bên nhìn một chút tả hữu không người sau, vào không gian mở ra nhưng coi hình thức. Trung quanh nhanh chóng bắt chức ra tiến không gian phía trước cảnh tượng, bởi vì loại này hình thức hạ thời gian tốc độ chạy khôi phục bình thường, Tiếu Phong không dám nhiều hơn do dự, chạy nhanh đuổi theo Lý Tư phàm bước chân theo đi lên. Cũng may hắn cũng không có đi quá xa, Tiếu Phong tùy tiện cùng hắn song song đi ở hắc cám ngõ nhỏ. Xem hắn một bộ thật cẩn thận bộ dáng không cấm cảm thấy một trận buồn cười. Chính mình như vậy trắng trận táo bạo không phải cũng là không bị phát hiện sao. Không gian thật đúng là cái thứ tốt. Lúc sau, thiếu Phong liền cười không nổi. Bởi vì nàng thấy được trắng bệnh một khuôn mặt ở như thế yên tĩnh cảnh tượng trung xuất hiện pha giống phim kinh dị trung nữ chính hoa tuyết đan chính dựa vào một mặt tường mở to con mắt vô thần nhìn phía trước. Thẳng đến Lý Tư phàm xuất hiện ở chung quanh khi mới dần dần từ dại ra trung chuyển tình lại. Như thế nào nữ chủ sẽ như vậy có rảnh tới nơi này đêm sẽ Lý Tư Phàm Tiếu phong cái này xem qua nguyên văn người vẫn luôn cho rằng hoa tuyết đan cùng Lý Tư Phàm ái mội quan hệ cũng chỉ là mượn sức Lý Tư Phàm vì đánh cắp an dục Nôn tiểu bí mật gì đó. Hiện giờ lại đột nhiên gian ở đêm khuya cùng hắn gặp mặt, rốt cuộc là bởi vì sự tình gì. Thế nào? An dục Nôn bộ dáng có hay không rất kỳ quái? Hoa tuyết đan đem tầm mắt gắt gao ngừng ở Lý Tư Phàm trên mặt. Khẩn trương quan sát đến hắn mặt bộ biểu tình, cặp kia lo âu không ngừng mở ra lại khép lại bàn tay ở hai sườn vô ý thức gãi quần phùng chỗ. Thật không có rất kỳ quái. Chỉ là cùng Tiếu Phong càng thêm thân mật, buổi tối thậm chí còn sẽ tới nàng trong phòng. Hôn đảng. Sớm biết rằng này quỷ ngọc bội như vậy không đáng tin cậy liền không cần. Hoa tuyết đang nghe được Lý Tư Phạm nói không cấm nâng lên một nắm chặt thành nắm tay tay hung hăng chú im một chút bên cạnh người vách tường. Một cái tay khác lại không biết từ nào lấy ra một khối quen mắt ngọc bội gắt gao khấu nơi tay trưởng bên trong. Tiếu phong ở một bên không thể tin được dùng sức xoa xoa đôi mắt, này không phải 6 năm trước, nàng cấp hoa tuyết đan kia khối giả ngọc bội sao? Như thế nào còn sẽ ở hoa tuyết đan trên người? Không cần nói cho nàng, nay khối giả ngọc bội cũng là cái bảo bối. Tiếu phong tiến đến trước mặt lại lần nữa nhìn kỹ dưới, xác định này khối thật là nàng đi trong tiệm cấp hoa tuyết đan định chế giả ngọc bội. Lúc trước thật thành chủ quán còn nói cho nàng này phê nhập khẩu Ngọc Thạch không tính đặc biệt làm cho nàng lại chậm lại mấy tháng hạ đơn, tiếu phong bởi vì một là thời gian đổi cấp, nhị là giả Ngọc Bội dù sao cũng không có gì dùng liền tùy tiện làm chủ quán làm một cái. Phòng trừng hoa tuyết đan xem này Ngọc Bội vô dụng, không chuẩn liền trực tiếp ném đâu. Ai ngờ, hoa tuyết đan thế nhưng còn giữ đâu. Sớm biết rằng năm đó nàng nên làm trò hoa tuyết đan mặt cấp quăng ngã. mà giờ phút này này khối vốn là hồng cá diễn mặc liên văn dạng liền ở bên nhau ngọc bội không biết vì sao hồng cá cùng mặc liên hai người tách ra hoa tuyết đan trong tay ngọc bội chỉ chừa hồng cá giống nhau tuyết đan kỳ thật ngươi không cần như vậy để ý tiếu phong nữ nhân này nếu là ngươi nguyện ý ta đã sớm giúp ngươi đem nàng giết gì cần ngươi hiện tại như thế phiền não nhớ chân tục ta không phải sợ ngươi sẽ bại lộ sao nếu ngươi nếu là có bất chắc gì Nhưng kêu ta làm sao bây giờ a Lý Tư Phạm Từ trong lòng lấy ra ngọc bội một nửa kia mặc liền đưa cho hoa tuyết đan. Thừa dịp này một động tác trên tay còn không thành thật sờ soạn một phen hoa tuyết đan bộ ngực sữa. Hoa tuyết đan có lệ ứng phó một câu sau tiếp nhận hồng cá đem hai người hợp hai là một. Một lát sau chỉ thấy hai khối ngọc thạch thượng đều có từng vòng vết dạng. Ra nẻ dấu vết từ mà bên ngoài rồi đến ngọc bội mỗi một chỗ. Ngay sau đó thế nhưng đột nhiên vỡ thành bột phấn theo hoa tuyết đan ngón tay khe hở trùng không ngừng mà rơi xuống trên mặt đất. Sao có thể? Ngọc bội thế nhưng nát, ta dùng nó dùng quá không biết bao nhiêu lần. Như thế nào lần này liền dễ dàng như vậy nát? Hoa tuyết đan nhìn đột nhiên vỡ thành bột phấn ngọc bội, rốt cuộc trang không ra chấn định biểu tình. Không màng một bên kinh ngạc lý tư phản đối với đầy đất bột phấn có chút tố chất thần kinh gầm nhẹ xuất khẩu. Tuyết đan! còn không phải là một khối phá ngọc bội. nát ta lại cho ngươi mua tân, chỉ là ngươi trước một trận làm ta thu thập tiếu phong cùng an dục nôn dùng quá đồ vật rốt cuộc có tác dụng gì, hơn nữa mấy ngày hôm trước ở kho lúa khi ngươi cho ta mặc liền đột nhiên ở ta ngực nóng lên, tiếp theo liền đem ta cấp chấn phế phủ quần quận. Lý Tư Phạm không hiểu hoa tuyết đan vì sao như thế bảo bối này hai cái ngọc bội, hơn nữa từ kho lúa sự kiện an dục nôn lúc ấy đột nhiên hành động sau khi đi qua. Hán Tổng giắc cùng cái này Ngọc Bội có quan hệ. Nếu không vì sao An Dục Nôn lúc trước vừa ra tay, Ngọc Bội liền có khắc thường phát sinh. Không có khả năng. Hồng cá cùng Mạc Liên không có khả năng sẽ thoái. Ta đã đem hai vật cùng Tiếu Phong, An Dục Nôn hơi thở trói định, vậy chỉ có thể An Dục Nôn giết Tiếu Phong sau mới có thể từ Ngọc Bội khống chế chung giải thoát. Hiện giờ Ngọc Bội vỡ vụn, dựa theo nguyền rủa bắn ngược nói An Dục Nôn sẽ cả đời thích Tiếu Phong. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Hoa tuyết đan nghe không thấy Lý Tư Phạm nói, nhìn chầm chầm trong tay Ngọc Thạch mảnh vỡ khỏe mắt run rẩy, trong miệng nỉ non nói ra làm Tiếu Phong khiếp sợ không thôi nói. Phía trước vì phòng để xót rất hoa tuyết đan nói, Tiếu Phong đều sắp ghé vào hoa tuyết đan trên người. Như thế gần khoảng cách tự nhiên phi thường rõ ràng nghe thấy được nàng theo như lời nói. Lựa hồ phía trước an dục nôn sẽ đem nàng uy tang thi nguyên lai like là cái này nữ chủ làm ra tới sự. Không có khả năng. Ta sẽ không làm an dục nôn thích nữ nhân khác. Đột nhiên, hoa tuyết đan gầm lên giận dữ. Đem trong tay ngọc bội bột phấn hung hăng hướng về phía trước ném đi cho đến toàn bộ tiêu tán ở trong gió khi. Đột nhiên một hàng thanh lệ theo nàng gương mặt chảy xuống. Nữ chủ cũng là một cái thật đáng buồn nữ nhân a Đột nhiên tiếu phong nhìn hoa tuyết đan như vậy. Phía trước đây mình muốn trả thù ý tưởng hiện tại lại hứng thú rã rời nhất không nổi một chút hứng thú. Từ nào đó phương diện tới xem, chính mình cùng nàng giống nhau thích một cái tuyệt đối không thể thích nam nhân. Ở nguyên thư Trung Hoa tuyết đan vì an dục luôn có thể làm ra các loại làm người trong lòng run sợ hành động là có thể nhìn ra nữ chủ đối vai ác cầu mà không được gâm vũ tâm lý, hiện tại xem ra càng là đi theo ma giống nhau điên cuồng. Tiếu phong không muốn lại xem đi xuống. Xoay người vừa định trở về thời điểm lại đột nhiên phát hiện nguyên lai không ngừng chính mình một người đôi hành, ở nàng lúc sau lại tới nữa một cái. Phi thường bội phục nhìn về phía dấu ở chỗ tối người nào đó, tiếu phong chính mình là bởi vì có không gian che chở mới to gan như vậy đi theo lý tư phạm phía sau muốn rình coi bí mật. Nhưng hắn lại hảo. Lớn như vậy đĩnh đạc liền theo lại đây, bất quá cũng may ẩn nấp hơi thở gì đó tương đối thuần thục Đến bây giờ đều không có tiết lộ ra chút nào hơi thở tới. Khó trách không bị phát hiện. Nếu không phải tiếu phong mấy ngày nay tránh né an dục ngôn kỹ thuật dần dần trở nên cao siêu, quả thực là quay đầu lại kia trong nháy mắt gian theo bản năng liền phát hiện hắn, hơn nữa hắn mùi hương căn bản chính là thế gian độc nhất ra. Căn bản che giấu không được. Nếu không có như vậy, ngay cả nàng cũng chưa có thể phát hiện an dục Nôn liền tránh ở bọn họ phía sau lặng lẽ nhìn trộm. An Dục nôn tránh ở chỗ tối nhìn chằm chằm hoa tuyết đan cùng lý tư phàm hai người trong bóng đêm duy độc hắn đôi mắt ẩn ẩn sáng lên dấu giếm gió lốc ở trong đó quay cuồng không thôi ánh nến ở giữa đêm khuya lẳng lặng phun ngọn lửa châm dứt sáp chảy dần dần đem cũ nát bàn gỗ trải lên hơi mỏng một tầng lá mỏng còn sót lại một chút còn sót lại cũng sắp thiêu đốt hầu như không còn nữ nhân thừa dịp còn có ánh sáng cầm trong tay nắm chặt thật lâu ngọc bội đặt lên bản tinh tế lau chùi một phen Đã bắt đầu sinh ra vài tia đầu bạc thái dương ở ánh nến chiếu dọi hạ phá lệ rõ ràng. Từ hắn đi rồi ba năm thời gian này khối ngọc bội liền thành thay thế hắn tồn tại. Mỗi khi tưởng niệm thời điểm chính mình tổng hội lấy ra tới nhìn vật nhớ người một phen mới có thể đình chỉ đối hắn tưởng niệm. Ba năm thời gian có thể làm rất nhiều chuyện. Tỉ như nàng từ đầu khấu niên hoa thiếu nữ biến thành bàn đầu phụ nhân. Đã từng miễn cưỡng ấm no tiền tài đã hoa còn thừa không có mấy. mà hắn ba năm trước đây thượng kinh đi thi cũng đã sớm hẳn là đã trở lại. Nhớ trước đây, nàng một giới quan gia tiểu thư áo cơ mua yêu, chưa hứa lương duyên trước liền gặp gỡ hắn, vừa gặp đã thương, tái kiến thâm tình. Không màng trong nhà thật mạnh ngăn trở chính là gả cùng vẫn là nho nhỏ tú tài hắn sau, chưa từng lây dính quá ra sự cũng dần dần thuần thuộc thượng thủ. Phu thê cùng qua mấy năm khổ nhật từ sau, rốt cuộc có một ngày hắn hướng về nhà tới hứng thú bừng bừng đối nữ nhân nói, Hắn sắp sửa thượng kinh đi thi chẳng nguyên. Vì thế, hắn đi. Mang theo trong nhà một nửa tiền tài đi kinh thành. Suy nghĩ chưa nhớ xong, một bên trên giường hài tử đột nhiên ngao ngao lớn tiếng khóc thút thít lên. Nữ nhân vội vàng thu hồi trên bàn ngọc bội ngược lại xoay người chiếu cố chính mình chưa mãn 3 tuổi hài nhi. Cũng không biết đương hắn khi trở về nhìn đến Hải tử sẽ là cái gì biểu tình. Nữ nhân nghiêng người nằm ở trên giường, nhẹ nhàng hống Hải tử đi vào giấc ngủ. Một đôi bởi vì tưởng nghiệm mà trở nên nước gạt, đôi mắt nhìn hài tử phảng phất là đang nhìn hắn. Một đêm vội vàng lực quá, đảo mắt bình minh. Ngày hôm sau sáng sớm, tin tức tốt liền truyền tới nữ nhân trong hai. Nguyên lai là hắn cao trung trạng nguyên rốt của cáo gấm về làng, không màng mấy ngày không có nhiều ít thủy mễ nhập bụng đói khắc cảm. Nữ nhân ôm ấp trắng trẻo mập mạp hài tử lao ra lung lay sắp đổ cũ nát cửa gỗ, đi hướng hắn nhất định phải đi qua lộ trình thượng đau khổ chờ đợi. kết quả người là chờ tới rồi quen thuộc tướng mạo thượng treo lạnh nhạt biểu tình lại không phải nữ nhân trước kia nhận thức cái kia luôn là cười nam tử nam tử làm đi theo tôi tớ đem nữ nhân oanh đi không chờ chấp hành liền thấy một ăn mặc hồng bào đầu quải châu ngọc tướng mạo giảo hảo nữ tử nhấc lên xe ngựa rèm cửa một góc ngượng ngùng nhìn nam nhân cùng ôm hài tử nàng Trắng non có thể véo ra thủy tới trắng non khuôn mặt thượng treo tươi cười cùng nàng lúc này khô khốc vàng như đến chua sót gương mặt tươi cười trở thành nhất tiên minh đối lập nữ nhân không thể tin được hắn thế nhưng sẽ làm người đuổi nàng đi vội vàng tưởng đem trong lòng ngực ôm hải tử đưa đến hắn trước mắt chỉ là hải tử còn chưa nâng lên nam nhân liền sớm đã về tới xe ngựa bên trong độc lưu nàng ở một đống người chỉ chỉ trọ trọ trung tâm hàn tới rồi đỉnh điểm không biết như thế nào về đến nhà Nữ nhân đem hải tử đặt ở trên giường Nàng một lần nữa lấy ra ngọc bội Màu đỏ cá quay trung quanh đen như mực hoa sen Đó là hắn đã từng nói qua kiếp này Hắn đem hóa thành này cá vĩnh viễn quay trúng quanh nàng này Đóa hoa sen bơi lội Hiện tại xem ra thế nhưng dị thường châm trọng, Mặc danh ngăn không được ý cười xông thẳng ngực Chỉ là cười cười Nước mắt lại tổng cũng ngăn không được đi xuống rớt Lúc sau mấy ngày Nam nhân đại làm yến hội Chúc mừng cao trung Tráng nguyên Mấy ngày liền mở tiệc chiêu đái hương chấn mọi người, đã từng đối hắn khinh thường người hiện giờ lại đều mặt mang cười nịnh nhìn lên hắn mặt nói nhất hèn mà nói. Nam nhân đối hiện tại hết thể vừa lòng cực kỳ, chỉ là Nữ nhân kia Bất quá là niên thiếu khinh cuồng phạm phải sai, hắn hiện giờ quan đồ thông suốt, hà tất vì một cái hành vi, tướng mạo thô bị thôn phụ từ bỏ hắn rất tốt tương lai. Chỉ là ngẫm lại lúc sau hướng mặt khác quan viên giới thiệu chính mình phu nhân tình hình lúc ấy bị cười nhạo bộ dáng Nam nhân đều cảm thấy chịu đựng không được. Xem ra, cần thiết muốn giải quyết nàng. Vào lúc ban đêm, nam nhân thừa dịp không ai chú ý hạ trộm đạo trở về chính mình ở mười mấy năm lão nhà ở nhìn thấy phát ngốc nữ nhân, kia héo tàn dung nhan càng là làm hắn cảm thấy quyết định của chính mình là chính xác. Ta cùng với ngươi hiện tại cũng không phải thích hợp lương duyên, hiện tại một tờ hưu thư ngươi nếu đồng ý, ta liền sẽ an bài ngươi hạ nửa đời áo cơm mô yêu. Ngươi biết ta là không để bụng này đó. Năm đó ngươi lời thề son sắt đối ta nói kiếp này chỉ yêu ta một người. Hiện giờ đều như hôm qua hoàng thổ chôn vào ngầm, hoàn toàn quên mất sao. Nữ nhân rơi lệ đầy mặt, không chịu thừa nhận kéo lại nam nhân ống tay áo. Bang một tiếng, nam nhân đầy mặt chán ghét huy khai nữ nhân tay sau chạy nhanh túi đầu xem xét chính mình tiêu phí không ít ngân lượng chế tạo gấp gáp quần áo có hay không bị sờ dơ. Ta lời nói đã đến nước này. Chính ngươi nhìn làm đi. Nam nhân không đợi nữ tử nói cái gì nữa, vội vàng ra nhà gỗ. Lúc gần đi hơi do dự bàn dập thượng hoa hoa khóc lớn hải tử trên người ngắm liếc mắt một cái sau như cũ dưới chân không ngừng đi rồi. Ta sẽ không đồng ý, ngươi đời này đều đừng nghĩ bỏ xuống ta. Phía sau, nữ nhân thê lương khóc tiếng la vang vọng giữa đêm khuya yên tĩnh núi rừng. Lại sau đó, đã xảy ra cái gì đâu? Nữ nhân ôm ấp hải tử ở đầy trời lửa lớn trung trầm rãi tự hỏi, tựa hồ là xác nhận ra phải yêu cầu gia tộc tín vật, mà chính mình ngọc bội chính là nam nhân sở cần. Lại lần nữa phái người tới cửa thảo muốn khi nữ nhân chết sống không cho, tiếp theo liền có lưu manh ác bá. Nữ nhân không nghĩ lại hồi ức đi xuống, ngọc bội sớm bị nam nhân cướp đi. Như nhau năm đó đối hắn đầy ngập thích cũng hóa thành nước chạy theo khô khốc sơn đạo chạy xuôi đến làm. Là chính mình quá mức chấp nhất sao? Nữ nhân dần dần bị xương khói hơn sặc suýt nữa hít thở không thông, trong lòng ngược tuổi nhỏ hài tử càng là sớm đã sắc mặt xanh tím, thở hồn hện. Không, không phải nàng sai, hết thể tất cả đều là nam nhân kia sai. Chẳng sợ chính mình vĩnh thế luân hồi địa ngục cũng không muốn nam nhân thống khoái sống ở nhân thế. Phía trước khẩn trào đốt trọi ra cụ lấy ngăn cản hỏa thế mà trải rộng than hôi ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút hài tử, ở hắn trắng non khuôn mặt lưu lại một đạo đen nhánh dấu vết. Thô sơ giản lược xem ra thế nhưng như là một đạo màu đen nước mắt theo khỏe mắt chậm rãi chảy xuống. Nữ nhân buông thân thể đã lệnh hài tử, đứng dậy động tác gian nan ở hỏa trung tìm kiếm kia khối ngọc bội bị đoạt sau chính mình không chịu nổi tưởng nghiệm lại đi mua một khối trộn lẫn tạp chất, hồng hắc giao nhau giá rẻ ngọc thạch. Chẳng sợ một giả điêu khắc tinh mỹ, một giả thô giáp đơn sơ. Rốt cuộc tìm kiếm tới rồi kia khối mua tới ngọc thạch. chỉ là màu sắc và hoa văn tương đồng trên tảng đá không có một tia hồng cá mặc liên bộ dáng nhưng nữ nhân chính là cố chấp cho rằng đây là thuộc loại với chính mình ngọc bội thằng đến bị phòng ở thiêu đoạn treo cổ tạp chung sau nữ nhân trong tay còn gắt gao nắm chặt ngọc bội chỉ mong thế gian lại vô giống nàng giống nhau bị vứt bỏ người đáng thương chỉ mong yêu nhau người đều sẽ có một viên vĩnh viễn thích đối phương tâm chỉ mong có tình nhân trung thành quyến lữ nếu không Sẽ bị người khống chế cả đời thẳng đến tử vong Đương một ngụm đoán hận máu tươi phun ở ngọc thạch thượng Nữ nhân cuối cùng ý thức theo này Một ngụm tâm huyết phun ra cũng dần dần trở nên hắc ám. Hai tử, kiếp này cùng ngươi vô duyên Chỉ mong ngươi sẽ có một cái tốt kiếp sau Tiếu phong ngồi ở an dục nôn bên người Đôi mắt lại luôn là không tự giác hướng hắn trên mặt ngó ý đồ Tìm ra một kia ngụy trang dấu vết để lại Thực đáng tiếc, tiếu phong cũng không phải hỏa nhãn kim tinh tôn ngộ không an dục nôn cũng không phải mềm yếu nhưng khinh tiểu yêu quái mà là khoác cẩu cẩu ngoại gia ác lang nếu là chỉ lang trang cái gì hờ kỳ tiếu phong đem tìm không thấy an dục nôn sơ hở rối rắm đều tính ở trên đầu của hắn sau trong lòng mới sảng khoái một ít từ đêm đó phát hiện an dục nôn cũng theo đuôi lý tư phàm nghe trộm được hắn cùng hoa tuyết đan đối thoại sau Tiếu phong vẫn luôn nghĩ an dục ngôn sẽ lấy tâm tình gì đối đai chính mình sẽ bị một khối ngọc bội cấp thao túng thậm chí hiện tại có thể hay không dối dám bởi vì nguyền rủa bắn ngược do đó đối nàng nhất vãng tình thâm Tiếu phong cũng sẽ không thừa nhận chính mình ở đến ra an dục ngôn thích chính mình sự thật sau ở trên giường lật qua tới lăn quá khứ lưng phấn cứ việc mượn dùng từng cái ngoại vật tác dụng kia cũng là an dục ngôn trước thích chính mình đây chính là thư trung mạnh nhất vai a thế nhưng bị nàng cấp lộng tới tay Tuy rằng, nay trung gian đến thập phần cảm tạ hoa tuyết đan thần trợ công. Bất quá, theo thư Trung biểu hiện vai ác tính cách tới xem, hắn cũng không phải là một cái thích bị người khống chế ra hỏa. Nếu là thật sự tức giận bất quá nói, về sau lấy chính mình hết giận làm sao bây giờ? Tiếu phong thật là lòng mang đau cũng vui sướng tư tưởng ở chính mình trong phòng tưởng đông tưởng Tây suy nghĩ nửa ngày sau không hề kết quả hạ mới quyết định đi ra ngoài nhìn xem an dục nôn biểu hiện. Có phải hay không thật sự cùng tối hôm qua hoa tuyết đan theo như lời như vậy đối chính mình dễ tình đâm sâu? Kết quả, đổi lấy an dục nôn một đốn sai sử Thiếu phong ở hướng an dục nôn trên đầu mặt dầu gội đầu thời điểm, khoe mắt quải nước mắt tưởng. Hoa tuyết đan tuyệt đối là lừa gạt nàng. Nhà ai có thể làm thích người làm này làm kia? Thiếu phong cảm giác chính mình thủ đoạn đều sắp tắt đứt. Ai ngờ an phận dục nôn còn không bỏ qua? tẩy xong tóc sau lại trở về phòng ngạnh cường làm tiếu phong đấm vai ơn bối bị hầu hạ thoải mái dễ chịu ghé vào trên giường hưởng thụ an dục nôn trên mặt mang cười nhắm hai mắt lại cái loại này chân thật tươi cười cùng dĩ vãng giả cười bất đồng mang theo một chút nghịch ngợm, một chút đáng yêu làm người nhìn đều không đành lòng rời đi tầm mắt vừa vặn lúc này ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu tiến vào loang lổ quang ảnh lay động chiếu rọi ở an dục nôn trên người cho hắn mạ lên một tầng lóa mắt qua mang minh hoàng vầng sáng ở nhảy lên bình đạm ấm áp như vậy làm người mơ màng sắp ngủ sau giờ ngọ thật đúng là ngủ hảo thời cơ đáng tiếc nàng hiện tại là đại cu ly tiếu phong vốn dĩ rất là nghiêm túc quy quy củ củ ngồi ở mép giường hầu hạ an đại gia nhưng sau lại nghĩ đến an dục ngôn sau lưng cũng không có trường đệ tam chỉ mắt hà tất giống bị khinh bị tiểu tức phụ giường như vâng vâng dạ dạ bộ dáng là nữ nhân không phục liền phải làm Tức khác trong lòng hào khí trời cao tiếu phong nhướng nhướng chân mày, cố ý đem trên tay sức lực dùng ra 7 phần 18, một đấm một tá lực đạo có thể đem vách tường đều cấp dễ dàng tác xuyên, phỏng trừng đấm đến dị năng giả trên người như thế nào cũng đến đau thượng một thời gian. Nhưng mà, an dục luôn bản nhân lại sắc mặt bình yên thừa nhận loại này lực đạo, thậm chí mang theo thỏa mãn ý tứ phát ra trầm thấp than nhẹ ở tiếu phong bên thai không ngừng quanh quẩn. Như vậy đều không có việc gì. Nghĩ cấp An Dục ngôn cuối cùng cuồng bạo một kích Tiếu Phong ở này, sau lưng âm trầm trầm không tiếng động nở nụ cười, trong đầu não bổ An Dục luôn bị đau ngao ngao thẳng kêu toan sảng trường hợp. An Dục ngôn cứ việc là không thể xâm phạm tồn tại, nhưng gần nhất Tiếu Phong cùng hắn đãi cũng là lá gan lớn lên, tự nhận loại này tiểu đánh tiểu nháo gì đó. An Dục ngôn xong việc hẳn là cũng sẽ không trách cứ nàng đi. Ai làm hắn gần nhất quấn lấy chính mình triển càng thêm khẩn. Nàng Tiếu Phong cũng là yêu cầu cá nhân tự do không gian. Mạnh nhất một kích không có rơi xuống đã bị sớm có phòng bị an dục nôn một cái xoay người trốn rồi qua đi. Tiếp theo tự thực hậu quả xấu Tiếu Phong liền rơi xuống hắn trên tay. Đôi tay bị giam cầm ở bên nhau đè ở trên giường. Tiếu Phong nằm ở hắn dưới thân kinh thở hồn hển vài cái ngẩng đầu đối thượng an dục nôn sâu thẳm con ngươi như là xâm nhập không thể tiến vào mê cùng chung bị lạc đang xem không thấy thông đạo trên đường. Cũng may không một hồi. Thiếu phong liền tỉnh táo lại. Như vậy tùy ý thủ pháp là chuẩn bị vây ai. Tiếu phong khỏe mắt một loan, đã ý cười liền phải đem sức lực tập trung ở trên tay đột phá an dục nôn cấm chế. Gì? Bất động. Tiếu phong không tin tà lại lần nữa dây rùa một lần vẫn là hám bất động an dục nôn một bàn tay. Nị mạ. Rốt cuộc ai mới là lực lượng dị năng giả. Luân phiên động tác làm Tiếu phong trên mặt hiện ra một tầng mồ hôi mỏng. Sắc mặt hồng nhuận chỉ nghĩ làm người ở này trên mặt gặm một ngụm, An dục nôn cũng sắc thật dựa theo trong lòng ý tưởng trực tiếp túi xuống thân thể, nhan giá trị nịch thiên mặt cùng Tiếu Phong không hề khoảng cách dán ở cùng nhau. Tiếu Phong có chút ngây người cảm thụ được An dục nôn hôn, cùng kho lúa lần đó phát tiết giống nhau hôn môi bất đồng, lần này ôn hòa như là tình nhân gian triền miên. Một hôn kết thúc, An dục nôn bông ra Tiếu Phong đôi tay ngược lại đem nàng ôm vào trong lòng. Dung cầm chống nàng đỉnh đầu sau mới thỏa mãn nhắm mắt lại đã ngủ Tiếu phong xong việc mới đầy mặt đỏ bừng ở an Dục nôn trong lòng ngực không biết làm sao Tha thứ nàng cái này vô chi trạch nữ Hiện tại nàng cùng an Dục nôn loại này ở chung trạng thái là đang yêu đương sao Bung bung nhảy cái không ngừng trái tim theo tiếu phong ý tưởng dần dần hướng một ít lung tung rối loạn địa phương Tưởng thời điểm nhảy lên càng thêm nhanh Tiếu phong đều cảm giác trái tim sắp từ ngực nhảy ra xoay tròn cái vòng lại nhảy trở về Nghĩ có phải hay không bởi vì hoa ở an Dục ngôn trong lòng ngực mới như thế quấn bách, tiếu phong rẽ rủa chuẩn bị rời đi an Dục Nôn 3 mét phạm vi ở ngoài. Tránh cho chính mình bởi vì trái tim nhảy lên quá nhanh tử vong. Tiếu phong sức lực đối với an Dục Nôn tới nói như là con kiến hám thụ không hề tác dụng, bất quá nhưng thật ra đem nhắm mắt lại hắn cấp xảo không kiên nhẫn dôi tay méo tiếu phong bên hông mềm thịt. Cái này mới đem không thành thật tiếu phong cấp trị không dám nhúc ních. Cũng không biết an dục ngôn gần nhất có phải hay không buổi tối làm tắt đi, mỗi ngày cùng ngủ không tỉnh dường như. Tiếu phong như thế ý đồ rõ ràng rẽ rủa cũng không bị hắn coi như một chuyện, chỉ là lúc sau khoanh lại tiếu phong cánh tay lần thứ hai dùng một chút lực đem nàng kéo gần cùng thân thể của mình càng thêm gián sát. Hiện tại tiếu phong thân thể độ ấm tuyệt đối có thể chưng thuộc trứng gà. Không biết chính mình có phải hay không muốn lại tranh thủ một chút tự do quyền lợi. nhưng lại sợ An Dục Nôn tái sinh cái gì hư chiêu, rồi dám cái này, rồi dám cái kia phức tạp tâm lý chiến qua đi. Tiếu Phong nhưng thật ra không xấu hổ, bởi vì nàng trực tiếp nằm ở An Dục Nôn trong lòng ngực đã ngủ. Tiếu Phong mấy ngày nay chỉ là nghĩ An Dục Nôn sẽ thích chính mình chuyện này đã vài cái buổi tối không ngủ hào giác, lại lần nữa tỉnh táo lại thời điểm đã tới rồi chẳng vạng, Tiếu Phong chấp chấp ngủ chua suốt đôi mắt. chờ thần trí dần dần rõ ràng sau cảm giác bên người không ai nàng ở trên giường đại đại dỗi cái lười sau thắt lưng xuyên dậy ra an dục luôn phòng ra phòng sau tiếu phong đụng phải hai ba cái vừa mới từ căn cứ hoàn thành nhiệm vụ trở về tiểu đội các thành viên nhiệt tình rào rạt cùng nàng chào hỏi cùng phía trước cao lãnh nạo khí hoàn toàn thay đổi một cái dạng rất là chịu không nổi này đó đội viên nhiệt tình tiếu phong đáp lại một tiếng sau vội vàng đi ra ngoài từ kho lúa sự kiện qua đi An Dục ngôn cùng Tiếu Phong chi gian quan hệ đã rõ ràng bãi ở bên ngoài. Rốt cuộc ngày đó An Dục ngôn tuy rằng không thể hiểu được đem Tiếu Phong ném đi ra ngoài nhưng lúc sau khẩn trương nàng bộ dáng mọi người đều tự mình dùng đôi mắt thấy. Các đội viên thái độ tự nhiên cũng không thể lại theo trước giống nhau nhìn như không thấy. Rốt cuộc Tiếu Phong có khả năng lên làm An gia thiếu nãi nãi. Cùng trước kia nói không nên lời tình nhân thân phận quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Lúc này bên ngoài còn chưa hát hoàn toàn. Chân trời treo nhan sắc hoa mỹ dáng đỏ ở hoàng hôn chiếu dọi hạ phá lệ mỹ lệ. Nếu không phải trung quanh đổ nát thê lương, người bệnh không ngừng đường phố bay ở trước mắt, tiếu phong đều sẽ nghi hoặc có phải hay không tang thi tận thế gần là chính mình miên man suy nghĩ hạ ra tới sản vật. Mà xuyên qua đến một quyển sách trung càng là hoang đường đến không biên một hồi hảo tưởng. Chạm vạng đúng là mọi người hồi căn cứ thời điểm, trong đám người tới tới lui lui nhưng thật ra náo nhiệt. Tiếu Phong nhớ tới mấy ngày hôm trước ở nhiệm vụ quảng trường tuyên bố nhiệm vụ, cũng không biết có hay không người tiếp thu. Đơn giản hiện tại chính nhàn hoảng, không bằng đi nhiệm vụ trung tâm đi bộ đi bộ. Mặt thế trung sinh tồn đến bây giờ trừ bỏ số ít may mắn lăng đầu thanh ngoại đại đa số đều là tâm tư lung lay. Tiếu Phong một cái ăn mặc sạch sẽ xinh đẹp nữ nhân dám lớn như vậy đỉnh đạt đi ở trên đường phố, hiển nhiên là có vài phần dựa vào. Đối với như vậy nữ nhân cũng không thể tùy ý đùa giỡn. Xây dựng còn chưa đủ hoàn toàn căn cứ kỳ thật cũng không có cái gì đẹp, trừ bỏ có thể tiếp thu nhiệm vụ quảng trường ngoại chiếm địa diện tích lớn nhất chính là người thường trụ địa phương. Cứ việc mặt thế tàn khốc, tồn tại người thường cũng so dị năng giả muốn nhiều thượng quá nhiều. Đại đa số người thường lấy thân tình, tình yêu, hữu nghị vì liên hệ dựa vào dị năng giả gian nan tồn tại, càng có cực giả bằng vào tuổi trẻ mạo Mỹ bán đứng thân thể của mình đổi lấy gần có thể duy trì sinh mệnh chút ít đồ ăn. Bất quá cũng sẽ có cứng cỏi bất khuất người bằng vào lực lượng của chính mình thu hoạch mặt thế chung một vị trí nhỏ. Người có trăm thái, các loại bất đồng, toàn xem chính mình lựa chọn như thế nào. Lần này không có tiếu rượu làm bạn, tiếu phong cũng không muốn lại để cho người khác lấy sắc mị mị ánh mắt nhìn chăm chú chính mình. Tự nhiên tốc độ so với trước nhanh không ít, ở so lần trước gần trước tiên một nửa lộ trình thời gian chạy tới mục đích địa. Cũng không biết hạnh cùng bất hạnh. Lần đó ở kho lúa sự kiện bên trong không biết như thế nào. Tiếu phong dị năng không thể hiểu được đã đột phá, nếu không phải lúc sau tỉnh táo lại dị năng không chịu khống chế ngoại phóng, nàng cũng không biết chính mình sẽ tăng lên tới ngũ dai dị năng. Bất quá, tăng lên tới ngũ dai dị năng cũng cùng phía trước không có bao lớn khác nhau, gần là sức lực lớn hơn nữa. Liên an dục ngôn đều đánh không lại, đảo không có gì nhưng hưng phấn. Vẫn là sớm ngày tăng lên tới lục dai, mới là chất biến hóa. Nhiệm vụ trung tâm tiếp thu nhiệm vụ địa phương là một tòa cũ nát sân bóng rổ cải tạo. Tiếu phong vào sau đại môn rửa theo có quan hệ nhân viên chỉ lộ tới rồi số 4 bàn thu phát nhiệm vụ địa phương. Thỉnh cung cấp thân phận của ngươi tạp. Thân phận từ tạp quen thuộc hướng hộp vương thượng một soát. Tiếp đại mỹ nữ trên mặt treo chức nghiệp tính cười nhạt đối với tiếu phong tỏ vẻ trong lúc này cũng không có người đệ trình nhiệm vụ, hay không muốn hủy bỏ nhiệm vụ. Phòng trưng hiện tại cũng không ai có thể được đến biến dị trái cây. Này ngoạn ý chính là phi thường khó được. Tiếu phong không có hủy bỏ nhiệm vụ, tiếp tục ở nhiệm vụ quảng trường treo, không chuẩn có không biết nhìn hàng sẽ đem trong tay được đến biến dị trái cây ra tay đâu. Ở nhiệm vụ trung tâm trì hoãn một hồi, ra đại môn khi bên ngoài đã thực đen. Trên đường phố cách một khoảng cách sẽ có bước cháy lên cây đuốc chiếu sáng, để ngừa sẽ có người nhìn không thấy phát sinh ngoài ý muốn. Căn cứ vẫn là phi thường chi kỳ tích. Tiếu Phong cảm khái một chút căn cứ tốt đẹp thi thố sau chuẩn bị theo đường cũ trở về. Thiên đã thực đen. Nếu không nhanh chóng trở về nói, chỉ sợ lại muốn ai an dục nôn cửa trách. Hành cầu ở trên đường Tiếu Phong một bên ở ban đêm trên đường phố chạy như điên, một bên trong đầu y y an dục nôn ăn mặc tạp dề ở nhà đau khổ chờ đợi bộ dáng. Đầu đến chính mình đều nhanh miệng rác cười chịu. Nếu nào một ngày an dục nôn thật sự như vậy người thê ở nhà chờ đợi chính mình. kia khẳng định là bầu trời sắp hạ dao nhỏ. Lúc này, từ ngã rẽ trung đột nhiên nhảy ra một người chắn chính mình trước mặt, Tiếu Phong ngăn không được đi tới bước chân trực tiếp một cái hổ phát chui vào người tới trong lòng ngực. Hai người bởi vì thật lớn quán lực sôi nổi ngã ngồi trên mặt đất, không để ý tới người tới nhỏ giọng hút không khí, tiêu Phong nổi giận đùng đùng ngẩng đầu muốn nhìn xem rốt cuộc là người phương nào tại đây chặn lại chính mình. ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng là hắn. Ngồi ở Nam Đức một chân dài thượng, Tiếu Phong là xấu hổ. Nếu người đến là không quen biết muốn ăn chính mình đậu hủ biến thái, Tiếu Phong còn có thể dùng nàng dị năng đánh đến hắn đời này đều hối hận làm nam nhân. Chính là trước mắt Nam Đức không riêng gì người quen còn một bộ đứng đắn có việc muốn nói nghiêm túc biểu tình, làm Tiếu Phong nhẫn mại đem muốn gây ở trên người hắn bạo lực mạnh mẽ thu trở về. Từ từ Nam Đức một trên người đi xuống. Tuy rằng mỹ thiếu niên chân dài sờ lên phá lệ rắn chắc nhưng nàng một cái đã có hải tử nữ nhân vẫn là không cần như vậy hào phóng. Liên an dục nôn cái loại này mạn hán toàn tịch cũng chưa ăn, nàng thiếu phong còn sẽ không tự chế ăn loại này thanh đạm ăn sáng. Chỉ là thiếu phong mới vừa một có động tác, nam đức một liền bắt đầu nhỏ giọng đau hô lên. Thiếu phong nghĩ thầm chính mình có phải hay không đem thiếu niên này địa phương nào cấp đâm hỏng rồi. Thiếu niên tiểu xuyên cố nhiên làm nàng trong lòng mạc danh cảm thấy toan sảng, nhưng thiếu phong là cái có nguyên tắc nữ nhân. Không màng nam đức một như thế nào dên âm, thiếu phong kiên trì từ nam đức một trên đuổi đứng lên. Chờ Trạm hảo sau trên cao nhìn xuống nhìn hắn mặt ý đồ có thể phát hiện hư hư thực thực âm như biểu tình, nếu là không có gì sự sẽ như vậy vừa khéo liền từ nơi này ngăn cản đang muốn về nhà nàng. Thực đáng tiếc, gia hỏa này cùng an dục ngôn đều là đồng dạng Tiếu diện hổ. Tham dò thất bại Tiếu Phong cũng từ bỏ có thể sử dụng đôi mắt tìm gian này nội tâm đáp án hành động, ngược lại trực tiếp mở miệng hỏi Nam Đức một. Xin hỏi, ngươi cố ý ngồi xổm nơi này chờ ta? Là có chuyện gì sao? Trên mặt đất kiểu xuyễn dê ngâm Nam Đức vừa thấy Tiếu Phong chính khâm nghiêm túc bộ dáng cũng không tiếp tục chứa đi, trên eo một cái dùng sức liền từ trên mặt đất nhảy đánh lên. Vỗ vô, vô trên người lây dính bụi đất. Nam Đức vẻ mặt thượng cười thập phần thuộc lạc đối với Tiếu Phong vứt cái bóng quang điện. Kỳ thật ta là ở vẫn luôn ở tổ chức ngôn ngữ, lại không biết muốn như thế nào cùng ngươi nói mới hảo. Vậy ngươi đừng nói. Nam Đức nhất nhất phó ngươi mau tới cầu ta a, Cầu ta ta mới có thể nói biểu tình đối với Tiếu Phong ấp há ấp đúng mở miệng, rất có ngươi không cầu ta, ta liền không mở miệng tư thế. Tiếu Phong đầy mặt hát tuyến nhìn Nam Đức một chắc chắn chính mình nhất định sẽ cầu hắn nói ra bộ dáng thật là vô lực phung tào. Thập phần dứt khoát quyết đoán cự tuyệt Nam Đức một không nói xuất khẩu tin tức, Tiếu Phong vòng qua hắn chuẩn bị về nhà. Ai ai ai! Người nữ nhân này thật không thú vị, ta liền hảo tâm nói cho ngươi đi, an Dục nôn hôm nay đi đêm thăm ăn gia. Nam Đức vừa thấy Tiếu Phong dầu muối không ăn bộ dáng bận rộn lo lắng về phía trước một nhảy rối tay ngăn cản Tiếu Phong. Nhanh chóng đem muốn nói nói cấp nói ra, e sợ cho ngay sau đó Tiếu Phong liền từ chính mình trước mắt biến mất không thấy. An Dục luôn, Tuy rằng nội tâm hoa mang, Tiếu Phong mặt ngoài vẫn là cường trang một bộ chút nào không có hứng thú sắc mặt cao lánh đối với Nam Đức nhất nhất dương cầm chuẩn bị phải đi, kỳ thật là muốn Nam Đức cản lại trụ chính mình lại kỹ càng tỉ mỉ nói thượng vài câu. Một bước, hai bước, ba bước. Đi rồi một đoạn ngắn khoảng cách Tiếu Phong nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. phía sau nam đức nghiêm lão thần khắp nơi nhướng mày nhìn nàng trên mặt lộ ra quả nhiên như thế tôi cười an dục nôn mấy ngày nay vẫn luôn đều ở tìm cơ hội hồi an ra phỏng chừng hôm nay liền phải đi bổn ra đi tìm phiền thoái ngươi nói cho ta có ích lợi gì hoặc là nói là đối với ngươi có chỗ tốt gì cuối cùng không thắng nổi trong lòng lo lắng an dục nôn tiếu phong lại chết trở về chỗ tốt sao đảo cũng không có gì thực chất tính chỗ tốt Chỉ là ta muốn cho an dục ngôn để ý người nhìn đến hắn thất bại bi thảm bộ dáng. Đến lúc đó hắn sẽ là cái dạng gì biểu tình. Thật sự không biết như thế nào trả lời cười vẻ mặt quỷ xúc nam đứa một, tiếu phong trong lòng rồi dám hắn cấp tin tức hay không chân thật. Trong nguyên văn đối an dục ngôn này, một chuyến thành phố bê hành trình cũng không có công đạo có bao nhiêu rõ ràng thậm chí chỉ là sơ lược, đối nữ chủ các loại thông đồng quyền quý nhưng thật ra miêu tả cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, toàn diện. Lấy an Dục nôn lòng dạ hẹp hỏi trình độ tới xem, an ra cầm tù hắn 6 năm tù nếu là không báo đều không phải hắn tì vết tất báo tính cách. Nam Đức một nói có 80% khả năng tính là thật sự. Nhưng kia 20% giả dối tính cũng không phải tùy ý là có thể xem nhẹ. Nếu là Nam Đức một tướng chính mình lừa đi làm mỗi dụ đối an Dục nôn, tiếu rượu xuống tay nói, chẳng phải là quá nguy hiểm. Người có thể tin tưởng cũng có thể không tin. Chẳng qua ta cố mà làm trước tiên nói cho ngươi một tin tức đi. An gia cũng không phải là An Dục Nôn một người đơn giản là có thể khiêu chiến thậm chí so với bộ máy quốc gia tới nói An gia nào đó phương diện càng chiếm ưu thế. Hơn nữa từ An Dục Nôn đi vào thành phố B căn cứ ngày đầu tiên, bọn họ cũng đã bắt đầu kế hoạch như thế nào diệt trừ An Dục Nôn. Chỉ sợ lúc này An Dục Nôn không chuẩn đã sớm đã chết đâu. Tiếu Phong rất là khẩn trương đi theo Nam Đức một phía sau. Xuyên qua ở từng điều đường nhỏ thượng Ở nghe nói an dục ngôn nguy hiểm sau Tiếu Phong không màng đi theo Nam Đức một hồi có cái dạng nào kết quả Hiện tại nàng chỉ nghĩ nhìn đến an dục ngôn bình an không có việc gì bộ dáng Nếu là đến lúc đó tình huống nguy hiểm kia nàng liều mạng bại lộ không gian khả năng tính trực tiếp trốn vào không gian chung Dù sao mở ra nhưng coi hình thức sau Tiếu Phong sẽ không cực hạn ở dừng lại tại chỗ Càng đi càng hoang vắng cũng làm Tiếu Phong càng thêm hoài nghi chính mình có phải hay không bị lừa. Cũng may không quá một hồi, Nam Đức một liền đem nàng lánh đến một chỗ như là bị vứt đi địa phương, trực tiếp tiến vào một gian bị mất mái nhà tàn phá nhà lầu 2 tầng trung. Đầy mặt nghi hoặc Tiếu Phong khó hiểu nhìn Nam Đức một, Đem nàng lánh đến loại này không ai địa phương làm gì. Chứ bọn bọn họ tiến vào cái này, tiểu lâu ngoại chung quanh giữa gần đều có vài phần hủy hoại giống nhau như đúc vật kiến trúc gắt gao tương liên chiếm cứ rất lớn một mảnh địa phương ngoại, bốn phía hoàn cảnh cũng hoang vắng cỏ dại mọc thành cụm. Hơn nữa không biết vì sao ở chỗ này thế nhưng không có người chát liều trại. Căn cứ chung không sai biệt lắm có rảnh ra tới địa phương đều đã bị rầm rạp chát vô số liều trại, mà lớn như vậy một mảnh địa phương hiện tại thế nhưng không không có người trụ. Nam Đức cùng nhau không có giải đáp Tiếu Phong nghĩ hoặc đem nàng lánh đến lầu hai một cái cửa sổ bên mượn dùng tứ tung ngang dọc tổn hại vật liệu xây dựng che lại hai người thân ảnh sau Liên nhan nhạt dưới ánh trăng vẫn không núc ních biểu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm dưới lầu một tảng lớn mọc tốt đẹp cỏ dại tùng Tiếu Phong thấy tình thế cũng tiêu muốn truy vấn tâm tư theo Nam Đức một ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm bụi cỏ Trăng sáng sao thưa vóng đêm chính đúng khi một tiếng không tầm thường điệu tiếng kêu đột nhiên vang lên. Tới. Tiếu phong đánh lên hoàn toàn tinh thần chuẩn bị nên đón kế tiếp khả năng phát sinh sự tình, chỉ thấy cỏ dại tung bắt đầu quy luật hướng về hai bên run rẩy như là dài quá chân giống nhau bắt đầu từ trung tâm địa phương dần dần hướng ra phía ngoài rời đi. Chỉ chốc lát, bùi cỏ liền đều chạy tới nhất bên ngoài, lộ ra trung gian chuỗi lùi màu đỏ đen thổ địa. Ngay sau đó, màu đỏ đen thổ địa bắt đầu đại diện tích chấn động lên. Chấn động nắm tay đại hòn đất đều không ngừng ở thổ địa thượng nhảy đánh đến giữa không trung, Như thế kịch liệt động tác thế nhưng liền nửa điểm tiếng vang đều không có phát ra run rẩy qua đi từ thổ địa trung gian bộ vị hướng về phía trước toát ra một đoạn hủ bại đầu gỗ Từ bùn trung rỗi thân thật dài căn cần toát ra mặt đất hung hăng trụ phổi bốn phía cho đến đem chung quanh thổ địa đánh ra cái không nhỏ hố sâu Hố sâu sau khi xuất hiện Trường căn cần đầu gỗ mới cảm thấy mị mãn đỉnh chỉ chụp đánh động tác lại một cái xoay tròn chìm vào ngầm. Tiếu phong nhìn cái này hố sâu trong lòng vừa động, trách không được trong nguyên văn nhắc tới an gia chính là các loại thần bí, có thể có loại này thủ đoạn thấy thế nào cũng không phải một cái bình thường gia tộc. Cũng là, năm đó đều có thể đem an dục ngôn cầm tù 6 năm lâu đủ để chứng minh rồi này cường đại năng lực. Biết cái này hố sâu là hôm nay mấu chốt, tiếu phong không dám chậm trễ nhìn chằm chằm. Sợ một cái không chú ý sẽ có sự tình phát sinh. Lúc sau qua thật lâu thời gian, hố sâu lại vô mặt khác động tĩnh. Liên nam đức một trên mặt đều lộ ra thần sắc nghi hoặc, tiếu phong càng là trưởng nhị hòa thượng sở không rõ đầu óc, Chỉ có thể ngây ngốc tiếp tục chờ đi xuống. Nam đức một nhưng thật ra không bằng tiếu phong bình tĩnh, chỉ đợi không đến một hồi liền bắt đầu trong miệng lẩm bẩm, thần thần thao thao không biết đang nói chút cái gì, đột nhiên mạc danh quay đầu lại nhìn thoáng qua tiếu phong. tiếu phong bị hắn xem kỳ quái nghiêng đầu nhíu mày không tiếng động dò hỏi nam đức một không có trả lời tiếu phong ở lại nhìn nàng một cái sau như là trong lòng hạ quyết tâm giống nhau giơ tay vô vô tiếu phong bả vai sau đó hắn liền chạy tiếu phong bị nam đức một dị năng tập kích đầu óc trầm xuống trực tiếp hôn mê qua đi cũng may tự thân đệ nhị chữa khỏi dị năng chuyên môn khắc chế nam đức một dị năng chỉ qua đi mấy chục giây công phu tiếu phong liền từ hôn mê trung thanh tỉnh lại đây Trong lòng mắng hồi lâu Nam Đức một cái này tùy tiện bỏ gánh hôn đảng, Tiếu Phong tiếp tục miêu tại chỗ chuẩn bị chờ An Dục Ngôn xuất hiện. Xem Nam Đức một bộ dáng không giống như là nói hoảng, An Dục Ngôn hôm nay nhất định sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mà hắn chạy trốn thuyết minh nơi này lúc sau rất có thể sẽ đặc biệt nguy hiểm, vì An Dục Ngôn người nam nhân này rốt cuộc có đáng giá hay không nàng như thế mạo hiểm. Tiếu Phong trong lòng không biết, nhưng nàng hiện tại ý tưởng chung chỉ có chờ lợi bất quá Chính mình giống như có không gian Tiếu phong một phách chính mình chán Như thế nào liền cái này đều cấp đã quên Vừa lúc chung quanh không ai Tiếu phong một cái lắc mình vào không gian khai Nhưng coi hình thức Chung quanh nhanh chóng bắt trước ra Tiếu phong tiến vào khi chung quanh cảnh tượng Đại ở lầu hai bên cửa sổ Có an toàn bảo đảm Tiếu phong trong lòng bắt đầu suy xét Nếu không muốn mượn dùng không gian đi Cái kia hố sâu xem một chút Chính là nếu là bỏ qua an dục luôn làm sao bây giờ Liên ở Nam Đức một chạy trốn, Tiếu Phong tiến vào không gian phát sầu thời điểm, hố sâu bên kia bắt đầu có tân động tĩnh. Một người từ trong hố sâu nhảy ra tới, ngay sau đó lại là một cái. Từ trong hố sâu nhảy ra ước chừng mười mấy cá nhân sau mới không có người lại từ bên trong nhảy ra tới. Trước đi lên người cũng không cẩn thận điều tra một chút chung quanh liền như vậy tùy tiện từ trong lòng móc ra một khối thổ hoàng sắc hòn đá ở trong tay nghiền nát. Hòn đá mảnh vỡ bị chiếu vào hố sâu chung quanh vòng thành một vòng tròn. Ngay từ đầu đi lên mười mấy người thần sắc hoảng loạn, sợ hại đến không được, cho đến hòn đá mảnh vỡ bị sái thành một vòng tròn sau mới thở phào một hơi một lần nữa khôi phục bình thường. Xem ra lúc trước đi lên cái kia đại hán bộ dáng người. Hán kỳ quái hành động tựa hồ có trời đất khác. Này bang nhân chuẩn bị làm gì? Tiếu phong như cũ ngộng bức trạng thái tiếp tục ngồi canh tại chỗ chờ đợi kế tiếp. Phòng trường thực mau sẽ có tân phát triển. Quả nhiên, một lát sau lại một người từ trong hố sâu toát ra. Thiếu phong tập trung nhìn vào, là An Dục Nôn. Từ trong hầm cuối cùng một cái toát ra tới An Dục Nôn chạm hảo sau đối với chúng quanh đem hắn vây cái kín mít mọi người hơi hơi mỉm cười, không hề động thủ ý tứ. Đáng tiếc kia lệnh người hoa mắt thần vượng tươi cười cũng không có làm kia mười mấy người đối hắn lơi lỏng một chút, ngược lại là càng thêm tinh thần khẩn trương để phòng đi lên. Tiếu phong xem an Dục nôn kia một bộ tung tăng nhảy nhót bộ dáng phòng trường hắn cũng không có việc gì, ngược lại là chung quanh ngăn lại người của hắn nên có việc. Cái này điên tâm lại tiếu phong kiên định vây xem an Dục nôn mở ra thân thủ. Bên người còn kém hạt dưa nước có ga răm bông từ từ sung trường hợp, bất quá cũng may tiếu phong có không gian. Vây xem băng ghế, đồ ăn vặt tùy tay liền tới. Ta hôm nay bất quá là trở về tranh ra mà thôi, các ngươi không cần như thế sợ hãi. An Dục nôn cười trong miệng nói ra lời này, trong ánh mắt lại không có giống hắn theo như lời như vậy bình thản ở nhắc tới về nhà một từ khi đáy mắt càng là hung ác nham hiểm thâm trầm. Đại thiếu gia, tộc trưởng nói ngài nếu là không chống cự ngoan ngoan cùng chúng ta hồi tộc tiếp thu thẩm phán, vẫn là sẽ thừa nhận ngài ở trong tộc thân phận. Nếu không, lúc trước cái thứ nhất nhảy ra tới dẫn đầu đại hán nhìn dáng vẻ ở mọi người bên trong rất có thân phận, cái thứ nhất về phía trước mại một bước đi ra. Không kiêu ngạo không xiểm lịnh nhìn thẳng An Dục nôn đôi mắt, một bộ tự tin mười phần bộ dáng mở miệng nói: "Nếu không cái gì? Giết ta sao?" An Dục nôn đánh ghế dẫn đầu nói, tươi cười chung nhiều một kia khinh thường ý tứ nhướng mày nhìn trước mắt mọi người, tưởng lấy số lượng nhiều ít đánh thắng hắn nói, kia thật đúng là tìm lầm người. "Không, tốc trưởng nói lúc cần thiết có thể đem ngài thương tàn, nhưng không thể giết chết. Cái kia chết lao nhân chỉ sợ còn nghĩ lợi dụng ta đầu." Nhưng thật ra tưởng rất mỹ. Đáng tiếc. Hôm nay các ngươi trung quy là không hoàn thành nhiệm vụ. An dục nôn nâng lên ngón tay chỉ chính mình đầu. Lời nói rất là trào phúng nhắc tới An gia quyền lợi lớn nhất tộc trưởng sau. Mới ngược lại nhìn trước mặt mọi người mặt mang tiếc nuối nói ra bọn họ lúc sau đã bị xác định kết cục. Nếu không liều một lần, ai cũng không biết cuối cùng kết cục. Dẫn đầu đại hán thật không có sợ hãi trực tiếp gan túng nhận thua. Bởi vì trước đây tay đã bố hảo dưới tình huống đối thượng An Dục luôn khi, Đại Hán còn có thể tự tin cho rằng cùng này có một so với lực. Rốt cuộc phía trước liền dựa nó, mới có thể ở năm đó chế trụ An Dục Nôn sau đem hắn quan vào cấm địa. Chỉ là An Dục Nôn ở trong sách vẫn luôn là thực lực cường đại vai ác, chỉ bằng những người này cùng với phía trước chơi tiểu chiêu số hiển nhiên cũng không thể ngăn cản trụ người này hình bột công kích. Tựa hồ đã biết được những người này không có sợ hãi dựa vào, an dục nôn cũng không có trực tiếp động thủ ngược lại trên mặt mang theo tràn đầy hoài niệm thần sắc đứng ở tại chỗ hít sâu một hơi. Loại này trong trí nhớ quen thuộc hương vị ly thượng một lần người được thời điểm đã xa cách 6 năm lâu. 6 năm trước chiêu số, các ngươi cho rằng hiện tại còn có thể vây khốn ta sao. Bởi vì chiêu này số sử dụng làm an dục nôn không cấm nhớ tới nào đó làm hắn không thoải mái sự tình sau. Đối này giúp tự cho là thông minh người càng là chán ghét. An Dục nôn tươi cười không hề hiền lộ, rơi xuống mỉm cười hắn mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm trước mắt người, trong lòng thị huyết ý niệm cơ hồ liền phải đột phá hắn thân thể hóa thành một đầu hung thú hung hăng nhào hướng mọi người, thẳng đến đưa bọn họ tất cả đều hành hạ đến chết cái sạch sẽ mới bằng lòng bỏ qua. An ra người đều đang chết. Nghĩ đến cứ làm, An Dục nôn nâng lên một con tay trái lượng ra phong dị năng. Ngưng kết ra vô số thật lớn lưới dao gió lấy hắn vì trung tâm ở giữa không trung nước nở xoay tròn cái không ngừng, xanh nhạt nhan sắc ở trong đêm đen tản ra ánh sáng nhạt tựa hồ là nhắc nhở mọi người này gần là tử vong khúc nhạt dạo. Mọi người nhìn đến an dục nôn bất đồng với bình thường dị năng giả thật lớn lưới dao gió, trong lòng đều là lộ bột một tiếng. Không có làm mọi người nhiều chờ, an dục nôn ánh mắt hờ hưng đem tay chỉ về phía trước, bồi hồi ở quanh thân lưới dao gió lập tức chen trúc mà đi. cắt khởi nhân thể giống như là thiết đậu hủ nhẹ nhàng chờ lưỡi dao gió tan đi trên mặt đất một mảnh hôn độn hôn tạp tàn khuyết thi thể thoạt nhìn đặc biệt khủng bố những cái đó phía trước vây quanh an Dục ngôn người ở hắn lưỡi dao gió hạ chết cũng không sai biệt lắm nhưng thật ra dẫn đầu người kia một nửa thân thể đều bị cắt nát còn miễn cưỡng để lại một hơi ghé vào khắp nơi thì nát huyết tinh trung mặt mang oán hận nhìn chằm chằm an Dục ngôn mặt thật không thú vị a An Dục ngôn đối mặt này đó có thể dễ dàng hành hạ đến chết cặn bã quả thực nhất không nổi quá nhiều hứng thú, nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có một hồi không tồi chém giết. Ai ngờ tất cả đều là một ít đẹp chứ không xài được đồ vật. An ra thật là càng ngày càng yếu. Từ thi thể giữa dòng da máu tươi thực mau nhuộm dần tảng lớn thổ địa, An Dục ngôn rất là ghét bỏ đạp lên bị nhuộm dần ứt ác, huyết hồng trên mặt đất hướng về còn treo cuối cùng một hơi dẫn đầu đại hán đi đến. cũng không biết vừa mới cái kia vẻ mặt kiêu ngạo người đối với hắn hiện tại này phó đức hạnh sẽ có cái gì cảm tưởng không chuẩn sẽ rất là vui sướng cùng chính mình nói lời cảm tạ đâu cảm tạ chính mình không có đem hắn toàn bộ thân thể đều biến thành thịt nát an dục nôn chính mình trong lòng vui sướng tưởng tượng thấy đại hán nên là cái dạng gì biểu tình đối mặt hắn đâu an ra người đáng chết liên quan bọn họ cậu cũng nên chết chờ đi đến hắn trước mặt thời điểm an dục nôn nửa cong hạ eo đối với đã biến thành mặt vô biểu tình nhiệt độ cơ thể càng ngày càng thấp đại hán rất là thương hại nhìn thoáng qua sau mới chậm rãi mở miệng ta đã nói rồi hôm nay các ngươi là mang không đi ta a a an dục nôn ngươi khu đừng đắc ý trong tộc đã chuẩn bị hảo đại hán thầy an dục nôn mèo khóc chuột giả từ bi đứng ở chính mình trước mặt dùng đáng thương ánh mắt nhìn hắn Trong lòng càng là phẫn nộ dị thường, không màng thân thể đau đớn ngạnh cường đem chính mình tưởng lời nói đứt quáng nói ra. Chỉ là, không chờ hắn nói xong, an dục nôn liền mặt mang không kiên nhẫn thẳng nổi lên eo. Thực đáng tiếc, ta đến ngươi trước mặt cũng không phải muốn nghe ngươi cuối cùng vô nghĩa, mà là muốn nhìn đến ngươi tuyệt vọng bất lực biểu tình. Bất quá hiển nhiên, này cũng không phải một cái thực tốt quyết định. Không có lại xem đại hán liếc mắt một cái. An Dục ngôn nhấc chân một chân đạp lên hắn trên đầu một cái dùng sức, thẳng đến dưới chân đầu bị giẫm bạo sau mới đem dùng tinh thần dị năng bao bọc lấy chân cấp thu trở về. Đại hán rách nát đầu cũng không có cấp an Dục ngôn dạy thượng lưu lại một ít đáng giá kỷ niệm đồ vật. Đem giữa sân duy nhất tồn tại người giết chết sau, an Dục ngôn sân vắng nếu bước ở hố sâu chung quanh thành thơi chuyển nổi lên vòng, chờ đến xoay đến có hơn nửa giờ thời điểm hố sâu bên trong như cũ không có chút nào phản ứng. an dục nôn không thú vị cười nhạo một chút thấy an ra không còn có lá gan phái người đi lên khi trong tay một lần nữa ngưng tụ lưỡi dao gió đem hố sâu chung quanh cắt cái nát nhử xúc xuống hòn đất đem hố sâu thật mạnh cho lên làm xong này đó sau an dục nôn mới vừa lòng vỗ vô, vô tay dẹp đường hồi phủ tiếu phong ở một bên xem có chút ghê tởm đặc biệt là an dục nôn giấm bạo đại hán đầu trong nháy mắt kia càng là suýt nữa phun ra Nay một thời gian ở chung thời gian An Dục Nôn chưa bao giờ đem hắn này tối sầm ám mặt bại lộ ở Tiếu Phong trước mắt, nay cũng làm cho Tiếu Phong đối này nhận thức cũng không hoàn toàn. Đồng thời An Dục Nôn cái dạng này cũng thật là ứng nguyên thư chung cái kêu biến thái vô tình vai ác chân thật bộ dáng. An Dục Nôn đi trước sau khi trở về Tiếu Phong tại chỗ lắng động lại một chút tâm tình của mình mới chậm dai hướng về chỗ ở đi rồi trở về. Trên đường vẫn luôn tự hỏi An Dục Ngôn hôm nay này không thể hiểu được hành động rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trước gõ định An Dục Ngôn đêm thăm An gia là ấn báo thù tâm tư, kia hành tung khẳng định sẽ không bị người phát hiện. Nhưng Nam Đức Một là làm sao mà biết được An Dục Ngôn lại ở chỗ này? Tiếu Phong không xác định hay không có An Dục Ngôn chính mình bại lộ ra lần này hành động khả năng tính, có lẽ hắn yêu cầu Nam Đức Một xuất hiện thúc đẩy chút cái gì. Cũng không chuẩn là Nam Đức biến đổi thái 24 giờ toàn thiên giám thị An Dục Nôn mới phát hiện. Vô luận loại nào khả năng tính đều bất lợi với Tiếu Phong tiếp tục lại đai ở cái này tiểu đội. An Dục Nôn chính mình tưởng hư chiêu đến lúc đó không chuẩn sẽ hy sinh vài người đâu. Mà Nam Đức một bệnh trạng giám thị An Dục Nôn càng là không ăn cái gì hảo tâm. Nàng cùng nhi tử đại ở tiểu đội chung, với thân với gần đều sẽ là các nàng mẫu tử trước xui xẻo. Bất quá! Thoát đi an dục nôn bên người gì đó. Thả trước không nói con đường phía trước hay không có nguy hiểm tồn tại. Hiện tại nàng nếu dám tránh thoát trăm phần trăm bị an dục nôn bắt lấy sau ngược đái dục tiên dục chết. Gần nhất nàng nhất định phải tiểu tâm hành sự, không cần bị người lợi dụng. Chờ đến tiếu phong trở lại chỗ ở khi, đã qua đi rất dài một đoạn thời gian. An dục nôn sớm liền rửa mặt sạch sẽ đem chính mình đóng gói ném vào nàng trên giường. Một chút là chờ đợi tiếu phong thời gian quá dài. An Dục ngôn cảm xúc cũng không tính quá hảo. Tiếu phong đều có thể từ hắn mặt hắc trình độ phán đoán ra tới. Đi nơi nào? Như thế nào hiện tại mới trở về? Đối mặt gian Dục Nôn đoán phu giống nhau biểu tình, Tiếu phong không cấm khỏe miệng hướng một bên run dậy một chút. Phía trước cái kia máu lạnh vô tình vai ác chạy đi đâu? Hiện tại cái này hướng về phía nàng la lối khóc lóc lăn lộn ra hỏa thiệt tình nhìn không ra tới nơi nào giống mạnh nhất vai ác buộc bộ dáng. Rất là chịu không nổi an dục nôn hai loại cực đoan bất đồng, Tiếu Phong cũng không tưởng nói với hắn lời nói, ít nhất hiện tại không nghĩ. Không để ý đến hắn, lập tức bỏ lên trên giường bên kia. Tiếu Phong nếu là hiện tại rời đi phòng nói càng là sẽ chọc đến người nào đó mài móng đốt, không bằng liền hắn ý tứ cùng nằm ở trên giường đắp chăn thuần khiết nói chuyện thiếm. Cứ việc đã từng trong lòng có bó lớn hoàng bạo tư tưởng Tiếu Phong đối với an dục nôn mặt vẫn là sẽ ngượng ngùng không được. tha thứ nàng cái này không có nói qua luyên ái chạy nữ ngay thương trừ bỏ thời gian dài cùng nữ sinh đại ở bên nho ngoại nam sinh nhưng thật ra không như thế nào tiếp xúc quá điểm này ở nàng hơi cùng an dục nôn chi gian dịch khai một ít khoảng cách sau mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm nhưng an dục nôn cũng không tưởng dễ dàng như vậy vương tha tiếu phong ở tiếu phong tự cho là có thể an tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi khi hắn đột nhiên duỗi ra cánh tay đem tiếu phong ôm vào trong lòng Hai người thân thể gắt gao tương ai, lẫn nhau hô hấp đan sen triền miên thậm chí liền tim đập như cổ thanh âm đều có thể nghe rõ ràng. Đương nhiên, tiếng tim đập là tiếu phong không có tiền đồ vọng lại. An Dục luôn phát hiện gần nhất chính mình thật là càng ngày càng thích ôm tiếu phong cảm giác, mềm mại giống ôm một cái đại hình bút bê vải. Thơ hấu trong trí nhớ chỉ có vô tận học tập, món đồ chơi mấy thứ này gần tồn tại với sách vợ thượng. an dục nôn nghĩ thầm chẳng lẽ tiếu phong chính là vì đền bù chính mình không có món đồ chơi thơ hấu mà xuất hiện sao đem vùi đầu ở tiếu phong phát gian an dục nôn híp mắt yên lặng nghĩ bị an dục nôn ôm tiếu phong trừ bỏ ngay từ đầu cứng đờ sau một lúc liền tự giác thả lỏng thân thể thói quen thật là thật là đáng sợ trong tưởng tượng bởi vì an dục nôn tàn nhẫn giết người mà tránh né chuyện của hắn cũng không có phát sinh tựa hồ thân thể của nàng đã quen thuộc an dục nôn đụng trạng Này không khoa học a Tiểu thuyết, điện ảnh trung nữ chủ không đều là ở đã biết nam chủ trên tay lây dính mạng người sau liền a a a a thét trói thai đẩy ra sao, nếu không chính là các loại khiển trách nam chủ không phải người tốt. Theo sau chính là các loại thiếu nhi không nên trường hợp. Hào đi. Tiếu phong thừa nhận chính mình bá đạo tổng tài loại tiểu thuyết xem có điểm nhiều. Hiện tại đối đại sự tình vẫn là ấn nàng kia viên chịu tải vô số nao động ý tưởng trong óc ý tưởng tới. Tư duy theo quán tính hại chết người a Chính là, nếu là như thế này tưởng đi xuống nói. Nàng cũng không có chán ghét an dục nôn giết người, thậm chí đối này có loại lín nên như thế cảm giác. Thương tổn quá an dục nôn người, chết cũng là xứng đáng. kia như vậy có phải hay không chính mình đã thừa nhận an dục nôn ở trong lòng nàng vị trí? Một đêm kia thượng, tiếu phong vẫn là thành thành thật thật toa ở an dục nôn trong lòng ngược phi thường an ổn đã ngủ. Trung Gian đều không mang theo tỉnh lại trực tiếp một giấc ngủ đến bình minh. Thanh tỉnh qua đi, An Dục nôn như nhau ngày hôm qua buổi sáng không thấy bóng dáng, Tiếu Phong cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào. Bởi vì ngày hôm qua phát hiện An Dục nôn chính nghẹn hư kính chuẩn bị trả thù An Gia, nói vậy hiện tại lại đi thăm An Gia Đế. Rửa mặt một phen sau, Tiếu Phong một bên từ trong không gian lấy ra bữa sáng vội vàng ăn luôn, một bên suy xét hôm nay phải làm chút cái gì. Tiếu diệu mấy ngày nay cùng tiểu đội đội viên khác nhóm so sánh với giới cũng không có đặc biệt khác nhau đối đãi, đều ở khổ ha ha làm nhiệm vụ chữ hàng vật tư. Vốn dĩ tiếu phong ngay từ đầu xung phong nhận việc chuẩn bị cũng muốn đi tiếp nhiệm vụ đến vật tư, thể hội một phen đương lính đánh thuê toàn sản mức độ nghiện. Chỉ là, nay một mục tiêu thực hiện tỷ lệ đúng là xa vời a. Nguyên bản kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ liền kém chấp hành ý niệm làm an dục nôn cấp hoàn toàn đảo loạn. Lấy Tiếu Phong ái trọc phiền thoái, thực lực không cường vì từ mạnh mẽ ngăn chặn Tiếu Phong cùng ngoại giới đáng yêu Tiểu tang Thi tiếp xúc duy nhất con đường. An dục ngôn đây là chuẩn bị quyển dưỡng nàng sao. Vừa mới thói quen cùng tang Thi chiến đấu nhất tử, đột nhiên liền như vậy thanh nhàn xuống dưới nhưng thật ra làm Tiếu Phong đặc biệt không được tự nhiên, tổng cảm giác như là khuyết thiếu cái gì cả người đều không thích hợp. An dục ngôn, Tiếu Diệu đều không ở bên người, Tiếu Phong chính mình một người cũng không biết làm cái gì hảo. Đúng rồi. Ngày hôm qua không phải xem an dục nôn đem cái kia hố sâu cấp điền sao. Kia nàng hôm nay liền đi cái kia hố phụ cận lưu lưu, nhìn xem có hay không cái gì mặt khác biến hóa. Loại chuyện này tự nhiên là vào không gian mới hảo chính đại quang minh xuất hiện. Lại còn có sẽ không có nguy hiểm, không thừa nhận chính mình túng tiếu phong tìm đúng thời cơ ra chỗ ở sau ở một cái hẻo lánh đường nhỏ trô ngoặc chỗ vào không gian. Tiếp theo chính là tốc độ chạy về phía hố sâu phương hướng. So với ngày hôm qua lén lút sờ soạn đi tới muốn nhanh gần hơn nửa giờ liền đến đạt mục đích địa. Vẫn là nguyên lai phối phương, vẫn là quen thuộc hương vị. Cùng ngày hôm qua không có gì hai dạng đất hoang như cũ trống vắng không người, bất quá tảng lớn cỏ dại tùng rồi lại đều dịch trở về, một người rất cao thảo diệp theo thanh phong tả hữu lay động không ngừng. Bởi vì tiến vào không gian mở ra nhưng coi hình thức sau ngoại giới hết thể cảnh tượng đều là không gian bắt chước ra tới, cho nên cũng không có nhưng xúc tính. Không gặp được bất cứ thứ gì Tiếu Phong chỉ có thể ngồi ở ngày hôm qua hố sâu xuất hiện địa phương đồi tay chống cằm, nhàm chán chờ đợi có thể hay không có đột nhiên sự kiện phát sinh. Con đừng nói, này nhất đẳng thật đúng là chờ tới người. Vẫn là một cái phi thường quen thuộc người. Lý Tư Phạm Không riêng gì an dục ngôn tiểu đội đội trưởng càng là an ra năm đó an bài lại đây một cái ám tuyến. Tiếu Phong ở biết được kỳ danh tự lại liên hệ cốt truyện sâu đã biết hắn chính là trong nguyên văn làm hại vai ác tiểu tụy bất kham cái kia nằm vùng. Chỉ là an dục nôn bản nhân còn không biết, phía trước Tiếu Phong năm lần bảy lượt muốn nói cho hắn lại đều bị một chút sự tình cấp chậm trễ. Như thế nào hôm nay Lý Đại đội trưởng liền tới đây đâu? Tiếu Phong kiềm chế trụ trong lòng nghi hoặc, nhìn Lý Tư Phạm thần thần thao thao ở bị điển chôn hố sâu phụ cận nhảy tới nhảy lui thỉnh thoảng vặn vẹo một chút eo hông. Xứng với vẻ mặt nghiêm túc biểu tình dưới chân lại nhảy thập phân hải. Cho người ta lấy một loại mạc danh vi diệu cảm giác. Nhưng thật ra rất có đường bà cốt thiên phú. Quan khán tráng hán nhảy ba lê toàn quá trình tiếu phong yên lặng vô ngữ. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được phun tảo tiếu phong trong lòng hung tận nghĩ. Nĩ mạ trong quyển sách này nhân vật tất cả đều là một đám bệnh tâm thần. Lam nàng quán đến an dục nôn cái này hóa còn không thành. Hiện tại ngay cả Lý Tư phàm đều phải biến thân sao. Còn chưa chờ Tiếu Phong phun xong tào Lý Tư Phàm nhảy đại thần giống nhau hành động liền ngừng lại, ngay sau đó cỏ dại tùng giống ngày hôm qua giống nhau run rẩy lên bắt đầu tảng lớn tảng lớn ra bên ngoài di chuyển. Như vậy cũng đúng. Tiếu Phong khỏe miệng vừa kéo, đương nhìn đến Lý Tư Phàm lập tức không hề do dự hướng trong hố sâu nhảy tiến vào sau, tâm trầm xuống nàng cắn chặt răng cũng theo sát sau đó nhảy vào hố sâu. Tiếu Phong từ ngày hôm qua khởi liền hoài nghi cái này hố có phải hay không chính là thư trung thần bí an ra nơi ở. Quả nhiên, ở rơi xuống sau khi, Tiếu Phong an ổn không việc gì gót chân chấm đất. Ở đạp lên hố sâu bên trong rắn chắc thổ địa sau, Tiếu Phong vô ý thức giậm mấy đáng ẩm. Tuy rằng không rõ ràng lắm vì cái gì sẽ một chút đều không có bị thương liền an toàn hạ số rồi, nhưng bí mật khẳng định chôn ở dưới chân. Nếu là tìm không thấy nói đảo cũng không có gì. Tiếu Phong hiện tại đang đứng ở không gian nhưng coi hình thức hạ là không có khả năng đối ngoại giới có nửa phần tương tổn. Chỉ là này mấy đá đi xuống thật đúng là làm Tiếu Phong phát hiện trong đó huyền cơ. Tuy rằng không thể đụng vào ngoại giới sự vật, nhưng dưới chân cảm giác lại là người thành mới bắt trước ra tới. Tiếu Phong theo nặc đại địa mặt bắt đầu tìm kiếm, rốt cuộc ở bốn cái góc chung không chớp mắt địa phương đều phát hiện một cái mặt trên nạm mãn một đống lớn lớn bé bé bánh răng mâm tròn. Chế tắc phức tạp tinh tế máy móc chính không ngừng hướng về phía trước phụt lên màu trắng ngà dòng khí. Ngoa tàu. Loại này huyền phù cảm gì đó cũng thật hữu ích. Về phía trước mại một bước đứng ở dòng khí thượng, tiếu phong lập tức liền phù lên ở giữa không trung trận cao trận thấp qua lại quay cuồng. Tiếu phong ở không xuyên qua lại đây thời điểm cũng chưa tiếp xúc quá có thể cho thân thể huyền phù đồ vật. không nghĩ tới chờ tới rồi mà thế chúng còn có thể thể hội một phen đương điểu nhân toan sản cảm giác. Ở mâm tròn thượng chơi sau khi, Tiếu Phong mới nhớ tới chính mình tiến vào nhiệm vụ. Lưu luyến không rời biệt ly huyền phù máy móc sau, Tiếu Phong theo trước mắt chỉ có một cái lộ thông đạo dần dần tới rồi cuối. Đột nhiên ánh sáng chiếu Tiếu Phong đôi mắt đau đớn, vội vàng bưng kín đôi mắt chờ thêm một hồi dần dần không hề cảm giác trói mắt sau mới dám chậm rãi bung lỏng tay ra. Tân có một tá người đánh cá vào nhầm khe núi khe hở mới phát hiện thần kỳ trốn đào nguyên mà. Tiếu phong lúc này chính như cái kia đánh người đánh cá giống nhau trận mắt cứng họng nhìn trước mắt sầu lượng cảnh tượng. Một mảnh cao ốc bưu đi hạ nhân lưu quay lại vội vàng, khác loại ô tô huyền phù thúc đẩy thậm chí còn có phụ nhân lãnh tiểu hài tử ở trên đường phố dừng lại chơi đùa. Tiếu phong xoa xoa đôi mắt, nghĩ thầm chính mình không phải là lại xuyên qua đi. Rốt cuộc ở mặt thế chung có thể nhìn đến trước mắt cảnh tượng so nàng xuyên qua còn nếu không nhưng tư nghị thực. hoàn toàn chính là cùng tang thi vi rút không có bùng nổ giống nhau sao. Tiếu Phong còn tưởng lại nhìn một cái cái này địa phương thần kỳ cấu tạo, lại đột nhiên bị một trận khẩn cấp trói hai tiếng cảnh báo cấp khiếp sợ. Sao lại thế này? Bị phát hiện. Tuy rằng đối không gian có chút cực đại nắm chắc Tiếu Phong không tin là chính mình bại lộ, nhưng cũng sợ cái vạn nhất nơi này công nghệ cao năng lực cường đại, không chuẩn thật đúng là sẽ có kiểm tra đo lường ra tới dụng cụ đâu. còn chưa chờ Tiếu Phong tránh né một vài cảnh báo liền ngừng đột nhiên vang lên lại đột nhiên gian đình chỉ Tiếu Phong cùng ngựa xe như nước trung nghi hoặc mọi người giống nhau trượng nhị hòa thượng sở không rõ đầu óc chính mình còn ở nơi này đâu như thế nào cảnh báo liền ngừng đột nhiên diễn tập đều mà thế còn có cái quỷ diễn kìa Tiếu Phong mới không tin sẽ là cái này lý do trừ bỏ chính mình bị phát hiện bên ngoài đó chính là có khác kẻ xâm lấn tiến vào còn bị bắt được tới rồi Nàng không gian quả nhiên thói xấu. Như thế nào cha đều cha không đến chính mình tồn tại. Chẳng qua cái này cảnh báo vang lên lại làm Tiếu Phong trong lòng đột nhiên nhiều ra một tia cảm giác không ổn. Nàng tổng cảm thấy cái này làm hại cảnh báo vang lên người hẳn là nàng nhận thức người nào đó. Loại này manh liệt cảm giác làm Tiếu Phong vô pháp bỏ qua. Nàng hiện tại nhu cầu cấp bách xác nhận chính mình dự cảm hay không thật sự một lời chung đích. Dựa theo lẽ thường tới xem. Giống nhau trung tâm hành chính đơn vị đều ở nhất bên trong địa phương. Tiếu phong bởi vì lòng nghi ngờ cũng không hề có nhàn tâm xem này xem kia, vội vã liền hướng cái này trốn đào nguyên mà trung tâm bộ vị chạy đi. Hy vọng không phải là nàng tưởng như vậy. Trong hố sâu vật kiến trúc chiếm vị phạm vi rất lớn, đều mau để được với một tòa loại nhỏ thành thị. Chỉ là xem này khổng lồ quy mô cũng không phải một hai năm liền có thể kiến tạo ra tới. Mặt thế mới vừa bắt đầu bao lâu? Khẳng định không phải là vừa mới kiến tạo ra tới. An gia cư nhiên như vậy phòng bị với chưa xảy ra trước tiên liền kiến tạo ra như thế thật lớn ngầm vương quốc. Không hổ là có gan cùng vai ác đối kháng gia tộc. Trong lòng nghĩ An Giang ngưu ích, Tiếu Phong dưới chân không ngừng rốt cuộc ở vòng đi vòng lại vài vòng về sau tìm được rồi mục tiêu. Kim Quang lấp lánh tự bài liền treo ở mặt trên, phảng phất chỉ dẫn mê mội lộ hải tử đi tới phương hướng thấy được về nhà lộ. Như thế rõ ràng chỉ thị hạ Tiếu Phong nếu là lại không phát hiện Đó chính là nàng mắt mù Tiếu Phong tạm thời có chút thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi Tới rồi nơi này sau nàng ngược lại là không thế nào suốt ruột An Dục nôn cái này hai họa khẳng định sẽ không chết nhanh như vậy Chuyện xưa cốt chuyện còn cần hắn tới kéo dài đâu Cửa đứng hai gã mang kính dâm bảo tiêu một thân nổ mạnh tính cơ bắp lộ ra ngoài An mặc quần áo địa phương cũng cơ bắp phình phình như là ngay sau đó liền phải căng bạo quần áo Sắc bén ánh mắt thời khắc quan sát đến bốn phía. Phòng trương dị năng cùng bậc cũng không thấp. Đáng tiếc, tiếu phong không gian làm cho bọn họ đối với nàng cái này ngoại lai phần tử là nhìn không thấy cũng sờ không tới. Vui sướng đạp lên lầu cầu thang, lưu biến lầu một sở hữu phòng sau cũng không có cái gì hữu dụng tin tức, vì thế tiếp tục hướng về phía trước tiếu phong chờ mong mặt trên có thể có kinh hỉ đang chờ đợi chính mình. con đừng nói, trên lầu thật sự có kinh hỷ. bò một tầng lại một tầng tim một lần lại một lần tiếu phong cũng đã quên rốt cuộc ở nhiều ít tầng địa phương nhìn đến cái này kinh hỉ chỉ biết đương nhìn đến cái này kinh hỉ thời điểm rốt cuộc minh bạch vẫn luôn ẩn núp ở chính mình trong lòng sầu lo quả nhiên là có nguyên nhân xem ra chính mình còn có đương bà cốt tính dẻo tiếu phong cho chính mình tiên đoán năng lực cường lệnh người giận sôi chuẩn xác tính hạ một cái tổng kết môn bên kia An Dục nôn buông xuống đầu đôi tay hai chân bị trói buộc ở trên vách tường, luôn là trải vớt chỉnh tề tề nhĩ tóc ngắn cũng không tinh đánh thải bao trùm trụ chủ thượng nửa khuôn mặt chỉ lẩu ra chóp mũi bên ngoài, quần áo cũng đều tàn phá treo ở trên người thậm chí xuyên thấu qua phá rớt địa phương có thể nhìn đến bên trong thâm tử sắc vết roi. Nờ nờ giờ, như thế nào an Dục nôn sẽ dễ dàng như vậy đã bị bắt được tới rồi. Tiếu phong cố nén trụ trong lòng quần quần chua sót, đối với ở nàng trước mặt vẫn luôn lấy mạnh mẽ thực lực. âm lạnh chuyên chế bộ dáng xuất hiện vai ác lần đầu tiên như vậy chật vật bộ dáng không những không có chút nào cao hứng cảm giác ngược lại là thương tiếc tràn ngập toàn bộ lồng ngực an dục nôn chỉ có thể bị nàng khi dễ người khác mơ tưởng chạm vào hắn tiếu phong xem không được an dục nôn này phúc nghèo túng bộ dáng một cái kích động liền phải từ không gian nhưng coi hình thức chung nhảy ra chuẩn bị giải cứu an dục nôn nhưng nàng cũng không phải không có đầu vóc lung tung cứu người anh chàng lỗ mãng Loại này đột nhiên phát ra ý niệm hơi lạnh lùng tĩnh sau Tiếu Phong bắt đầu nghiêm túc nhớ tới biện pháp tới, một cái có thể cho nàng cùng an dục nôn đều có thể an toàn thoát thân biện pháp. Chỉ là, biện pháp còn chưa nghĩ ra được, phiền thoái liền tới cửa. Tiếu Phong bởi vì không gian phi thường dễ dàng liền xuyên qua kia phiến thoạt nhìn chế tắc tinh tế, kín không kẽ hở dày nặng đại môn, hiện tại chính ngồi xổm an dục nôn dưới chân đau khổ suy tư thời điểm, đại môn đột nhiên liền khai. từ bên ngoài chậm rãi đi vào một người hắn chắp tay sau lưng bước chân bình tĩnh một đôi sắc bén đôi mắt nhìn thẳng an dục nôn liền thành thơi đi đến Tiếu phong đang xem đến người nọ khi lập tức ở vào ngộng bức trạng thái ngoa tào như thế nào sẽ lại nhảy ra một cái an dục nôn Tiêu phong chính khiếp sợ lại xuất hiện một cái vai ác thời điểm từ bên ngoài dạo bước đi vào tới một cái khác gan dục nôn thần sắc biểu tình lại cùng nguyên lai không quá giống nhau Tiếu phong bình phục một chút kinh ngạc tâm tình sau lại tỉ mỉ nhìn một chút người tới, phát hiện người này diện mạo cùng an dục nôn vẫn là có rất lớn khác nhau. Đầu tiên chính là tuổi, người tới khỏe mắt đã có không nhẹ nếp nhăn. Tiếp theo là kiểu tóc, an dục nôn mới sẽ không bỏ được hắn vẫn luôn lưu trữ tể nhĩ tóc ngắn do đó đi cắt một cái tốc đầu đoạn đầu tóc. Trên thực tế an dục nôn đối này tự thân bên ngoài cũng là phá lệ chú ý thực. Ngày thương con hảo, không thế nào rõ ràng. nhưng hắn có đôi khi thình lình xảy ra thói ở sạch gì đó thật là làm tiếu phong chứng đau có hầu hạ quá an dục nôn một thời gian kinh nghiệm tiếu phong hơi một loạt trừ các loại khả năng tính sau rốt cuộc xác định người này không có khả năng là an dục nôn chân thân chân chính hắn là trên tường treo kia chỉ bất quá mặc kệ nói như thế nào người này cùng an dục nôn khẳng định có cái gì không thể cho ai biết quan hệ nếu không như thế giống nhau bên ngoài trừ phi hai người là phụ tử ha ha ha Sẽ không thật là đi. Tiếu Phong lúc trước xuất hiện ở trong đầu ý tưởng càng nghĩ càng cảm thấy gần sát sự thật. Xem Tiếu Diệu cùng An Dục Ngôn không sai biệt lắm giống nhau như lúc mặt liền biết An Gia Gen có bao nhiêu bá đạo. Bất quá. Khắc long lại nhiều, cũng không phải An Dục Ngôn. Khác trước không nói, vai ác tính cách có thể bắt trước được sao. Ở Tiếu Phong trong trí nhớ sở hữu nhận thức chung người thêm ở bên nhau đều không có An Dục Ngôn biến thái. Hiện tại hắn còn chưa hoàn toàn bại lộ bản tính. chờ chân chính an dục nôn xuất hiện ở nàng trước mặt khi tiếu phong tưởng nàng đến lúc đó khẳng định sẽ dị thường toán sản bất quá ai làm an dục nôn là nàng thích người đâu nhưng vẫn là làm lũng bán manh vai ác tương đối manh tựa hồ thật lâu không gặp người tới vẻ mặt hoài niệm thân sắc cũng không tái giống như tiến vào khi như vậy nhìn chằm chằm an dục nôn ngược lại là rất có hứng thú quay đầu nhìn bên cạnh trên bàn một đống các loại nhan sắc bình thủy tinh ở cồn đèn thượng lộc cục lộc cục mạo phao Mấy thứ này Tiếu Phong ở tiến vào khi không đương một chuyện, quyền cho là bối cảnh. Bất quá hiện tại cái này cùng an dục ngôn diện bạo cực giống nam tử không phải là muốn lấy mấy thứ này ngược đái hắn đi. thiếu Phong nắm chặt nắm tay, hung tận nhìn chầm chằm người tới mặt. Nếu là hốn đả này thật sự chuẩn bị làm như vậy, nàng thiếu Phong liều mạng bị phát hiện nguy hiểm cũng muốn ngăn cản hắn. May mà, sự tình cũng không giống thiếu Phong suy nghĩ như vậy triển khai. Bị khóa ở trên vách tường an Dục ngôn nghe được nam nhân thanh âm, thân thể lơ đãng run rẩy một chút mới lấy thông thả tốc độ ngẩng đầu lên nhìn về phía người tới. Không có chút nào cảm tình đôi mắt nhìn chăm chú vào nam nhân, khỏe miệng thậm chí còn giơ lên một cái chảo phúng tươi cười. Ngươi chẳng lẽ không như vậy cảm thấy sao? Sáu bảy năm trước vẫn là ngươi thống trị nơi này, thực đáng tiếc. Hiện tại đến lượt ta. Nam nhân hướng về phía an Dục ngôn cười cười. Cầm lấy một cái tràn ngập màu tím chất lỏng bình thủy tinh đắc y ở trong tay quốc đơ, bên trong chất lỏng theo lay động ở cái chai tả hữu qua lại lắc lư. Ngươi không nghe lời nhưng thật ra thành toàn ta hiện tại thống lĩnh địa vị, bất quá ngươi biết hiện tại an gia người là nói như thế nào ta sao. Nam nhân thấy an Dục nôn như cũ mặt vô biểu tình bộ dáng, tươi cười chậm rãi rơi xuống. Trong lòng mạc danh hòa khởi, cầm bình thủy tinh tay một cái dùng sức, mật độ cao trên thân bình bắt đầu có nhẹ nhẹ vết rách. Bọn họ đều nói ta an lưu đằng là dựa vào người cái này bất hiếu tử mới hốn cho tới bây giờ cái này vị trí. Nam nhân càng nói càng kích động, trong tay bình thủy tinh theo nam nhân cảm xúc đạt tới một cái đỉnh sau bị hắn đột nhiên tạp hướng về phía an dục nôn. Tan vỡ, an mòn, tiếu phong chưa kịp phản ứng đã bị nam nhân chiêu thức ấy cấp dọn ốc. Hai người không phải phụ tử quan hệ sao? Thấy thế nào bộ dáng này càng như là kẻ thù? đau lòng an dục nôn trên người bị chất lỏng bị phỏng, Thiếu phong nhịn xuống muốn đi ra ngoài ý niệm. Nếu là hiện tại đi ra ngoài nói không riêng ai đều cứu không được, còn sẽ đem chính mình cấp đáp đi vào. Nói thật giống như sự thật không phải như vậy dường như. Ngươi hiện tại sở có được hết thể chẳng lẽ không đều là ta an dục nôn sở tích lũy hạ. Bị bị phỏng bộ vị thượng toát ra nhẹ nhẹ bạch khí, an dục nôn hoàn toàn không màng. Như là không có cảm giác được đau đớn ngẩng đầu cười lạnh đối với phụ thân hắn không khách khí nói. Trong mắt lại mạc danh dấu giếm sâu nặng đau thương. Nghịch tử! Ta đem ngươi dưỡng lớn như vậy chính là làm ngươi chống đối ta sao? Chính ngươi ở chỗ này suy xét cái rõ ràng đi. Là tiếp tục vì An gia hiệu lực vẫn là trở thành vĩnh không thấy thiên nhật tù phạm. An Dục ngôn phụ thân bị hắn một phen lời nói cấp tức giận đến cả người run rẩy nhìn bị trói buộc An Dục Nôn đẩy mặt kiệt ngạo biểu tình cũng không muốn nói thêm nữa chút cái gì, không kiên nhẫn phất tay háo bỏ đi, hứng thú vội vàng tới, nhưng thật ra bại tính mà về, theo Đại môn lại một lần bị đóng lại, An Dục Nôn phía trước đối với phụ thân hắn bày ra biểu tình bị hắn một chút một chút tiêu đi xuống, đôi mắt liền như vậy ngốc lăng lăng nhìn chằm chằm trên mặt đất phảng phất muốn nhìn chằm chằm ra cái lỗ thủng tới, nhìn đến như vậy An Dục Nôn Tiêu Phong trong lòng đau xót. Vai ác khi nào lộ ra quá loại vẻ mặt này. Trong nguyên văn cũng gần là bày ra ra an Dục nôn tàn nhẫn lênh khóc một mặt, lại một chút không có nói cập đến chuyện khác. Quả nhiên, vai ác gì đó đều có một ít không thể kể ra đen tối qua đi a. Tiếu phong đang do dự như thế nào cứu ra an Dục nôn, từ không gian đi ra ngoài nói đơn giản sẽ bại lộ ra không gian bí mật. Nhưng nếu là không từ không gian ra tới nói, muốn như thế nào cứu an Dục nôn đâu. còn có từ không gian hiện thân lúc sau muốn như thế nào dẫn hắn đi do dự luôn mãi sau tiếu phong quyết định vẫn là từ không gian trung ra tới hiện tại cái này thời cơ không dung bỏ qua không chờ tiếu phong từ không gian ra tới đại môn lại một lần bị mở ra sinh sôi bị ngăn trở hai lần tiếu phong tỏ vẻ hôm nay nhất định là mệnh phạm thái tuế như thế nào hồi hồi đều có người nhảy ra tới vướng bận lại lần nữa đẩy cửa mà nhập chính là một nữ nhân Vẫn là Tiếu Phong nhận thức người. An hiểu hiểu, lúc trước ở L thị gặp gỡ An Dục Nôn thanh mai biểu muội. Lúc này vẫn là kia phiên nũng nịu nhu nhược tiểu bạch hoa bộ dáng, đương nhìn đến An Dục Nôn thảm dạng khi khỏe mắt không chịu khống chế liền rơi xuống bó lớn bó lớn nước mắt, tình ý chân thành bộ dáng làm Tiếu Phong tức khắc trong lòng chua xót thực. An Dục Nôn, người đến tuột cùng có bao nhiêu cái hảo muội muội a? Tiếu Phong ngồi xổm An Dục Nôn bên chân thấy biểu muội như thế, Trong lòng không được bắt đầu hướng lên trên bước lên toan thủy qua lại cuộn cuộn. Nị mạ, một cái si tình hoa tuyết đan phải, hiện tại lại nhảy ra một cái biểu mội lên sân khấu cùng nàng đoạt nam nhân. Nôn ca ca, ngươi nói ngươi đến tuột cùng là tội gì a? Nếu là mấy năm trước ngươi đồng ý tộc trưởng đề nghị, hiện tại an gia vẫn là từ ngươi lãnh đạo. Hà tất giống như bây giờ chịu khổ chịu khổ. Chờ khóc không sai biệt lắm thời điểm. biểu mội một mặt nước mắt lại thay vẻ mặt lo lắng bộ dáng hướng về phía an dục ngôn tận tình khuyên bảo nói xem này tư thế là lại đây đương thuyết khách thân tình tiết mục mặc kệ dùng sau lại bắt đầu đổi mỹ nhân kế sao quả nhiên thông tuệ như an dục ngôn nói vậy cũng biết an hiểu hiểu lại đây dụ ý vung xuống đầu lược dừng lại đốn sau mới nâng lên treo vài tia vết máu trên mặt tái nhợt môi khô khốc trương đóng mở hợp muốn nói cái gì đó ngoa tào phong cách không đúng a vừa mới cái kia cùng hắn lao ba ngoan cố muốn chết một bộ cá chết lưới rách người đâu như thế nào mới như vậy một lát công phu liền đổi thành một khắc phó bị tiểu thụ bộ dáng an dục nôn yếu thế bộ dáng thập phần rõ ràng là giả vờ lược một sau khi tự hỏi tiếu phong lập tức sẽ biết này chỉ hóa trong lòng đánh tính toán đang chuẩn bị hố hắn biểu nỗi đâu đáng thương sắp bị hố người ở nhìn thấy an dục nôn bi thảm bộ dáng khi lập tức liền chủ động chui vào bấy dập bên trong không thể không nói Nào đó phương diện An dục nôn đặc biệt cha. Nôn ca ca, ngươi không sao chứ? Tộc trưởng rõ ràng nói qua sẽ không làm khó ngươi. An dục nôn không nói, như cũ ánh mắt dại ra nhìn phía trước, thần thái tăng thương. Một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng làm tránh ở một bên nhìn lén tiếu phong vì này kỹ thuật diễn điểm 108. Ngươi từ từ. Nôn ca ca, ta đây liền đem người thả ra. An hiểu hiểu ở an ra quyền hạn nhưng thật ra không nhỏ. Ở này đùa nghịch vài cái lại chứng thực giấu tay sau mới mở ra vây khốn An Dục Nôn khóa khảo. Thoát khỏi trói buộc An Dục Nôn đạt được tự do việc đầu tiên chính là đem An Hiểu Hiểu đánh vựng, vốn dĩ tiếu phong cho rằng hắn sẽ trực tiếp giết chết An Hiểu Hiểu. Rốt cuộc hắn là phi thường thống hận An ra người. Chắc là còn nhớ cùng An Hiểu Hiểu một ít cũ tình cùng với lần này hỗ trợ đại giới. Nhưng An Dục Nôn lần này rõ ràng bị thương pha trọng. mới đánh hôn mê an hiểu hiểu sau liền che ngực một trận thở hồn hện, cũng không biết rốt cuộc là chúng an ra thủ đoạn gì mới có thể chịu như vậy trọng thương. Trốn ra đại lâu lúc sau chính là một trận tranh né ở tránh thoát vài lần tuần tra hộ vệ sau an dục ngôn rốt cuộc chịu đựng không được thân thể từng đợt mệt mỏi, xem chuẩn thời cơ lập tức chui vào một gian không quan cửa sổ phòng bên trong. Tiếu phong theo sát sau đó, nàng ở an dục ngôn chạy ra tới thời điểm cũng đã từ không gian trung ra tới. An Dục Nôn hiện tại bị thương nghiêm trọng nếu là lại có cái cái gì ngoài ý muốn phát sinh, phòng trưng sẽ chết ở chỗ này đều là có khả năng. Tiếu Phong xem nhẹ rất trong đầu quen thuộc nguyên văn cốt truyện ký ức, nàng mới sẽ không thừa nhận chính mình chính là lo lắng An Dục Nôn. Chờ nàng tiến vào phòng sau, An Dục Nôn đang nằm ở trên giường mệt mỏi nửa hít mắt, đương nhìn đến Tiếu Phong khi cũng không có chút nào khiếp sợ biểu tình, thoạt nhìn như là đã sớm biết Tiếu Phong vẫn luôn đi theo chính mình phía sau. Trong phòng cũng không có người khác, chắc là chủ nhà rời đi khi quên quan cửa sổ. Tiếu phong vài bước đuổi tới an Dục Nôn trước mặt, nâng lên đôi tay muốn phóng thích nàng chữa khỏi dị năng trị liệu hắn, lại ở xử nửa ngày sức lực sau cũng không có nửa điểm bạch quang toát ra. Thời khắc mấu chốt rất dây xích. Dị năng không có cách nào thả ra tiếu phong rối rắm sau khi liền từ không gian lấy ra chữa bệnh đồ dùng, rốt cuộc an Dục Nôn trên người miệng vết thương nhu cầu cấp bách xử lý. Dĩ năng là trông cậy vào không thượng, vậy chỉ có thể dùng dược phẩm tới thế thân. Tiếu phong đem an Dục ngôn nhẹ nhàng trở mình, ở cởi ra hàn rách mước áo trên sau đối với gắn đầy vết thương thân thể lại có điểm không đành lòng xuống tay. Cũng không biết đánh lâu như vậy tăng thi, gặp qua như vậy nhiều người bệnh nàng vì sao hiện tại đột nhiên liền không hạ thủ được. Nhưng là không có lựa chọn nào khác. Tiếu phong run rẩy xuống tay đem an Dục nôn trên người miệng vết thương lý song sau từ không gian chung lấy ra khăn lông chấm thủy đem trên người hắn dơ bẩn địa phương nhất nhất trà lau sạch sẽ. Ngay sau đó cột lên băng vải. Không biết an Dục nôn là đến tột cùng nghĩ như thế nào, giống hắn loại này không tin bất luận kẻ nào người lại là như vậy tùy ý ở tiếu phong trước mặt triển lộ ra hắn yêu ớt nhất bộ phận. Cũng chính là tiếu phong cái này tùy tiện nữ nhân còn không có cảm giác được, chỉ lo lo lắng an Dục nôn bị thương. lau khô thân thể sau tiếu phong mới dội danh muốn cùng trọng thương an dục nôn tán gấu một chút tiền. phía trước xem qua như vậy nhiều buồn tiểu thuyết chung vai chính nhưng đều là dựa vào nói chuyện phiếm mới đem đối phương mệnh cấp điếu trụ an dục nôn như thế suy yếu bộ dáng nhưng đừng một ngủ không dậy nổi chỉ tiếc an dục nôn muốn làm sự tình ai cũng ngăn không được ở như thế nguy hiểm hoàn cảnh thế nhưng không nghĩ như thế nào chạy thoát ngược lại ở trên giường an ổn ngủ nổi lên đại giác Tiếu Phong thật muốn một chân đem an dục Nôn cấp đá tỉnh. Làm ơn. Đại ca, có thể hay không có điểm nguy cơ ý thức. Niệm ở an dục Nôn là bệnh nhân mặt mũi thượng, Tiếu Phong cũng không cưỡng bách an dục Nôn thanh tỉnh. Chỉ là giống cho săn cảnh giác quan sát đến bốn phía, e sợ cho ngay sau đó đã bị người cấp vây quanh. Kế tiếp, bọn họ muốn như thế nào rời đi. Chờ đến an dục Nôn thanh tỉnh một ít sau, Tiếu Phong hai người như cũ an ổn ngốc tại trong phòng. Vạn hạnh trung gian đều không có người xuất hiện ở bọn họ trước mặt, nếu không Tiếu Phong chỉ có thể tương lai người đánh hôn mê. Tiếu Phong trong lòng tính ra an dục ngôn thương thế có không chống đỡ đến rời đi An Gia. Đến ra kết quả tự nhiên là phủ định. Như vậy nghiêm trọng thương hơn nữa hiện tại An Gia khẳng định biết an dục ngôn đào thoát, còn không biết sẽ như thế nào tăng lớn binh lực bắt được vai ác này. Mà hiện tại ngược gió mà thượng lao ra đi gì đó hiển nhiên cũng không phải cái sáng suốt lựa chọn. Nhưng cũng không thể ở chỗ này ngồi chờ chết. Tiếu phong đang đợi an dục nôn hảo một ít sau, quyết định vẫn là muốn giá hắn hướng tiến vào an gia cửa động chỗ dịch đi, chỉ cần bọn họ ra cái này hố sâu liền an toàn. Tiếu phong trong lòng không cấm cảm khái, trước kia xem tiểu thuyết còn chưa thế nào cảm giác nam nữ chủ thời khắc nguy hiểm đến tột cùng là có bao nhiêu hiểm cấp, hiện tại khen ngược trực tiếp khiến cho nàng chính mình tới tự thể nghiệm. Đến ra kết quả là nàng hiện tại kích động trái tim đều sắp nhảy ra ngoài. Này ní mà không phải dạo chơi ngoại thành A. Bị bắt được đến xác định vững chắc sẽ chơi xong. An dục nôn còn có thể bởi vì hắn hữu dụng chỗ còn sống cái mấy ngày, nàng bị bắt được đến. Tiếu phong cũng không dám tưởng tượng lúc sau khả năng sẽ phát sinh sự tình. Hiện tại duy nhất mục tiêu chính là thoát đi An ra. Bởi vì phía trước tìm kiếm an dục nôn khi đem phụ cận địa phương dạo không sai biệt lắm, không tồn tại sẽ là đường, đi ngã rẽ ô long sự kiện. Mà Tiếu Phong bởi vì nàng lực lượng dị năng khiêng lên An Dục Nôn càng là dễ như trở bàn tay sự tình, cho nên hai người tốc độ đảo cũng không chậm. Tránh lẽ đám người chậm rãi hướng xuất khẩu phương hướng hoạt động. Tiếu Phong ở giá An Dục Nôn đồng thời khổ bức còn muốn phân tâm chốn người, trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra mệnh cái chán thực mau liền che kín một tầng mồ hôi mỏng. Nờ nờ giờ, An Dục Nôn về sau nếu là không đối nàng ngoan ngoan phục tùng. Tôn Sùng là nữ vương đều thực xin lỗi hôm nay vì hắn lo lắng để phòng mạo hiểm. Chỉ là, càng tới gần hố sâu xuất khẩu địa phương, người bắt đầu trở nên dần dần dày đặc lên. Cẩn thận quan sát nói đều có thể nhìn đến bọn họ vụng về kỹ thuật diễn hạ khắp nơi loạn ngắm ánh mắt. Tránh ở bí ẩn một góc nhìn lén bên ngoài tình huống Tiếu phong, khoe mắt hướng về phía trước chịu chịu tỏ vẻ nàng mới sẽ không bị bọn họ cấp lừa đến. Loại này kỹ thuật diễn nhiều lắm đi diễn một ít kháng nhật thần kịch trung pháo hơi nhân viên. Đem an dục ngôn cẩn thận đặt ở góc tường, Tiếu Phong nhìn sắc mặt trắng bệnh hắn mạc danh đột nhiên có điểm nho nhỏ thương cảm. Nếu tiếp tục kéo đi xuống nói, hai người bị tìm được tỷ lệ sẽ càng thêm đại. Lúc này, cần thiết phải làm ra quyết đoán. Tiếu Phong cho chính mình cổ khuyến khích, từ xuyên qua đến thế giới này bất chi bất giác nàng đã sẽ làm rất nhiều chuyện. cùng lúc trước chỉ hiểu ăn nhậu chơi bởi trạch nữ bất đồng hiện tại tiếu phong đã hiểu rất nhiều cũng biết có nên hay không đi làm một ít tuân thủ nghiêm ngặt chính mình bản tâm sự tình nàng trong lòng là không nghĩ an dục nôn có nguy hiểm vậy dựa theo chính mình tâm ý tới hành động liên ở tiếu phong hạ quyết tâm chuẩn bị chính mình chạy ra đương ngồi dẫn ra một bộ phận người thời điểm góc tường chỗ an dục nôn rũ xuống tới cánh tay hạ khớp xương rõ ràng ngón tay vô ý thức trên mặt đất gãi một chút để lại một đạo nhợt nhạt dấu vết lao nương liền ở chỗ này các ngươi này đám ô hợp lại đây a từ khoảng cách gian dục nôn pha xa một cái khác địa phương chạy ra tiêu phong ở quyết định ra tới đương ngồi thời điểm cũng đã có một viên bất chấp tất cả tâm nghĩ thầm nếu tới rồi hiện giờ tình trạng này không thể làm này giúp đuổi giết bọn họ Hôn đản thư thái ngoài miệng có thể chiếm hồi điểm tiện nghi cũng là tốt tha thứ tiếu phong điểm này lên không được bề mặt tiểu tâm tư Quả nhiên đám người bị tiếu phong này sấm dậy đất bằng tiếng giống giận chấn trụ, ở sửng suốt vài giây sau mới chuyển biến thành đầy mặt kinh hỉ bộ dáng. Thế nhưng sẽ có đồ ngốc tự động đưa tới cửa. Ý dì theo này đột nhiên nhảy ra tới nữ nhân theo như lời nói tới xem, tuyệt đối cùng bị truy nã nam nhân kia có không cạn quan hệ. Bắt được nàng lại nghiêm hình tra tấn một phen, cũng không tin nàng không nói ra nam nhân nơi ẩn thân mà. Đến nỗi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nữ nhân này như thế nào chính mình chạy ra tới? Bọn họ mới sẽ không quản nhiều như vậy. Chỉ cần bắt lấy cái này xa lạ nữ nhân, tiêu bó lớn đồ ăn khen thưởng có thể làm cho bọn họ an ổn vượt qua mấy năm đều không cần lo lắng chịu đói thời gian. Như thế phong phú khen thưởng tự nhiên làm mọi người đều đỏ đôi mắt, chỉ chờ bắt được Tiếu Phong về sau là có thể đủ đổi lấy đại lượng đồ ăn. sôi nổi chạy như bay lại đây mọi người nhóm xoa tay hầm hẹ chuẩn bị bắt được cái này đầu vóc tú đậu nữ nhân trở về báo cáo kết quả công tác xem nàng lớn lên yêu diễm mảnh mai bộ dáng cũng không giống như là thực lực cường đại người kể từ đó bọn họ sở lĩnh nhiệm vụ nhưng thật ra đơn giản đến không thể đơn giản hơn mà bên này tiếu phong lại không đội mà chạy trốn đang đợi đám người gần người còn sót lại mấy mét khoảng cách liền phải đến bên người nàng thời điểm mới mở to hai mắt Cắn chặt môi một cái khom lưng ngồi sổm dưới đất thượng, đôi tay gắt gao nắm chặt thành nắm tay liền hướng dưới thân mặt đất hung hăng chủ y đánh đi xuống. Tiếu phong lực lượng dị năng chính là có nhất chiêu có thể chấn động đại địa chiêu số. Quả nhiên, trong đám người hơn phân nửa số người đều bị chấn đến dưng bước, càng có cực giả che lại ngực trực tiếp hộp máu. Tiếu phong phía trước liền phỏng đoán quá khả năng này giúp thủ vệ khẩu bên trong không có nhiều ít sức chiến đấu bạo biểu người. Hiện tại này nhất chiêu nhưng thật ra thật sự thí ra tới này giúp quả nhiên đều là sức chiến đấu chỉ có năm cặn bã. Nhưng bên trong cũng không thiếu có mấy người cao thủ, tiếp thiếu phong công kích cũng chỉ là dưới chân lung lay nhoáng lên sau liền tiếp tục cười giữ tận lại đây bắt giữ nàng. Tiếu phong tự nhiên không muốn thúc thủ chịu trói phấn khởi chống lại đối diện tới mấy người múa may từ không gian chung lấy ra đại đao chính là một trận đao tước. Bất quá chỉ dựa vào tiếu phong cùng tang thi từng có vài lần đối chiến. Hiện nhiên cũng không phải này vài người đối thủ, sức lực dùng hết sau bị buộc không chút sức lực chống cự tiếu phong trong lòng khổ bức tưởng phỏng chừng hôm nay liền phải thua tại nơi này. Sớm biết rằng liền nhiều luyện luyện cùng người đánh nhau chiêu số. Liền ở tiếu phong nghĩ thầm nếu không phải tới rồi muốn dơ chân chạy trốn thời điểm, hố sâu kia chỗ có tân động tĩnh. Cơ hồ là nước mắt lưng tròng tiếu phong nhìn giống như thiên thần buông xuống cả người lóe quang tiếu diệu khi, kích động tâm tình quả thực vô pháp miêu tả. Loại này tiểu thuyết trung nam chủ xuất hiện cứu vớt nữ chủ kiểu đoạn hôm nay thế nhưng sẽ phát sinh ở nàng tiếu phong trên người. Thật là hoàng thiên không phụ nàng tiếu phong A. Nguy nan thời khắc sẽ có đột nhiên xuất hiện cứu chính mình với nguy nan chung anh hùng. Cứ việc cái này nam chủ chỉ là cái 6 tuổi tiểu nam hải Vẫn là con trai của nàng, nhưng này đó là sẽ không trở ngại tiếu phong hiện tại trong lòng cao hứng vạn phần kích động tâm tình. Nàng con tưởng rằng lần này chết chắc rồi đâu. Tiếu rượu thực lực bất đồng với Tiếu Phong được kê, cơ hồ chính là trong chớp mắt liền xử lý một đám người. Những cái đó phía trước tưởng lấy chiến thuật biển người bắt giữ Tiếu Phong chiêu số dùng ở Tiếu Rượu trên người cũng không có nhiều ít ưu thế, còn chưa chờ bọn họ tiếp cận đã bị Tiếu Rượu dị năng cấp điện cả người run rẩy, toan sản dị thường. Tiếu Phong thừa dịp không có người tới tìm nàng phiền toái thời điểm đội vàng về tới tàng an dục ngôn góc tưởng. Nhìn an dục ngôn như nhau nàng đi phía trước sắc mặt tái nhợt suy yếu bộ dáng, không cấm cảm giác có chút đau lòng. Chạy nhanh đem hắn chặn ngang một cái công chúa ôm trực tiếp liền ôm lên. Tuy rằng phía trước là lỗ mạng dưới mới quyết định lao ra đi đương ngồi, nhưng Thiếu Phong cũng không hối hận quyết định này. Anh hùng cứu Mỹ nhân cảm giác quả thực đồng cực kỳ. trách không được cổ kim nội ngoại như vậy nhiều kiểu đoạn đều là cứu vớt Mỹ nhân với nguy nan chi gian, cuối cùng ôm được Mỹ nhân về. Quả nhiên loại này mặc danh cường đại cảm giác thành tựu nhiệt liệt đều sắp đem Tiếu Phong cấp mừng rỡ vượng vượng hồ hồ. Cũng không biết An Dục Nôn thanh tỉnh lúc sau có thể hay không lấy thân báo đáp. Ảo tưởng An Dục Nôn sẽ đầy mặt đỏ bừng cầu chính mình bao dưỡng cảnh tượng, Tiếu Phong không cấm ngoài miệng một liệt, cười cực kỳ đáng khinh. Ôm An Dục Nôn đi ra ngoài cùng đã sớm giải quyết xong vây công mọi người do đó nhàm chán dùng chân trên mặt đất vẽ xoắn úp Tiếu rượu sẽ cùng về sau. cảm giác sâu sắc nơi này không nên ở lâu bọn họ nhanh chóng từ cửa động về tới mặt đất từ xuất khẩu lại về tới mặt đất sau an dục nôn hôn mê bất tỉnh tiếu phong thấy tình thế cấp đến không được đầy mặt hoảng loạn muốn ôm an dục nôn đi tìm bác sĩ một bên tiếu rượu lại không giống tiếu phong như vậy nôn nóng ngăn trở tiếu phong lô mãng hành vi sau trên mặt mang theo không sao cả biểu tình phong thích dị năng dùng tinh thần dị năng đem an dục nôn từ tiếu phong trong tay nhận lấy trực tiếp nổi tại hắn trước người giữa không chung hủy đi kia một tầng tầng bị huyết nhuộm dần băng vải. Chờ đến băng vải bị hủy đi cái sạch sẽ sau Tiếu Phong không đành lòng lại xem an Dục ngôn bị thương thân thể ngược lại đem đầu vặn hướng về phía một bên, mà chính cẩn thận quan sát đến an Dục ngôn miệng vết thương Tiếu Diệu lại dần dần nhăn chặt mày. Lúc sau không chờ Tiếu Phong động thủ, băng vải khiến cho Tiếu Diệu xinh đẹp cấp chiến hảo, so với phía trước người nào đó mau đem an Dục Nôn triển thành sát gớp kỹ thuật muốn tốt hơn quá nhiều Kiểm tra xong sau, Tiếu Diệu tỏ vẻ an dục nôn cũng không lo ngại, tạm thời không chết được. Tiếu Phong vừa mới yên tâm, lại bị Tiếu Diệu theo sau một câu cấp kích thích lại sinh sôi nhắc lên. Mụn mụ hiện tại hắn bị thương. Diệu Diệu, chúng ta cần phải trở về. Luôn là ở chỗ này đứng cũng không hảo. Tiếu Phong cố ý lảng tránh nhà mình nhi tử nói có chuyện, nàng đột nhiên có chút sợ hãi Tiếu Diệu kế tiếp có khả năng sẽ nói ra tới nói. Khẳng định không phải nàng hiện tại muốn nghe. Có thể trốn liền trốn tiếu phong cuối cùng vẫn là không có tránh thoát. Tiếu rượu bản nổi lên khuôn mặt nhỏ, biểu tình nghiêm túc giơ tay ngăn cản muốn trốn chạy tiếu phong, nghiêm túc ánh mắt biểu đạt ra hắn bản nhân kiên định. Mụ mụ, hắn hiện tại té xỉu đúng là chúng ta chạy trốn hảo thời cơ. Có thể, lúc trước không phải mụ mụ ngươi quyết định phải rời khỏi hắn sao. Tiếp tục đại ở hắn bên người khẳng định là phiền toái không ngừng. Lấy ta hiện tại thực lực đủ để bảo đảm mụ mụ sẽ không đã chịu người khác khi dễ. Chúng ta có thể tiếp tục trở lại N, N. thị căn cứ một lần nữa khai triển về sau lộ. Nghe xong Tiếu rượu một phen lời nói, Tiếu Phong nhớ tới ban đầu thật là chính mình muốn rời đi An Dục luôn bởi vì khi đó đại ở hắn bên người luôn là lo lắng hai hùng lo lắng một không cẩn thận liền sẽ bị pháo hôi điệu. Mà lúc ấy Tiếu Diệu kia giống thật mà là giả nói cũng một lần nữa bị Tiếu Phong hồi ức lên. Tiếu rượu lúc trước ý tứ chính là xem quyết định của chính mình, hiện tại nghĩ đến chỉ sợ là đã sớm xem thấu Tiếu Phong nội tâm. Biết nàng giấu ở chỗ sâu trong kia một chút không thực tế ý tưởng. Hiện giờ tới rồi hiện tại tình trạng này, không dung đến Tiếu Phong lại quá do dự. Nhưng Tiếu Phong không biết vì sao. Hiện tại nàng, bắt đầu hối hận. Bởi vì nàng ở do dự mà hay không phải rời khỏi An Dục Nôn. Phía trước An Dục Nôn công kích Tiếu rượu khi bộ dáng. Nàng còn không có quên. Cứ việc an dục nôn thân ảnh đã chiếm cứ chính mình trong đầu một bộ phận không gian, nhưng nếu là cùng tiếu rượu so sánh với nói, hai người vẫn là kém xa. Vì các nàng mẫu tử hạnh phúc tương lai, rời đi an dục nôn là một cái sáng suốt lựa chọn. Không cần lo lắng vai ác thay đổi thất thường, cốt truyện theo vào cùng với nữ chủ hãm hại từ từ một loạt phiền toái sự tình. Chỉ có nàng cùng tiếu rượu mẫu tử hai người tương nâng đỡ tại đây mà thế trung sinh tồn đi xuống. Không có an dục luôn nói, liền sẽ không gặp được các loại cùng cốt chuyện có quan hệ sự tình. Không có an dục luôn nói, liền sẽ không đụng tới nữ chủ tổng tưởng giết chết nàng. Không có an dục luôn nói, liền không cần lo lắng nào một ngày sẽ bị hắn trở thành quân cờ. Rời đi lựa chọn dần dần bắt đầu ngăn chặn một cái khác lựa chọn mặt trên, không ngừng lập lòe kim quang. Chỉ cần cầm lấy nó, đó chính là chính xác lựa chọn. Chỉ là nàng nội tâm trung ẩn ẩn không tha lại ở dần dần mở rộng cũng ở không ngừng quấy nhiễu nàng suy nghĩ, luôn là làm nàng càng ngày càng do dự. Nửa ngày sau, thiếu Phong rốt cuộc có quyết đoán. Nàng quyết định rời đi. thiếu Phong quyết định rời đi an dục nôn. Nhưng cần thiết muốn đem hắn dàn xếp hảo về sau mới có thể an tâm cùng Tiếu rượu rời đi. Đối với điểm này, Tiếu Diệu gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hai người lựa chọn nửa ngày muốn đem an dục nôn đặt ở nơi nào mới có thể yên tâm, tiểu đội chỗ ở Trung Lý Tư phàm cái này nằm vùng còn ở, bảo không chuẩn sẽ thừa dịp an dục nôn không hề sức phản kháng thời điểm làm hại với hắn. Nhưng nếu là địa phương khác cũng sẽ lo lắng sẽ có người đột nhiên nhảy ra tới tập kích an dục nôn. Tiếu phong nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy nơi nào đều không an toàn, liền kém đem an dục nôn bối ở sau người mang theo cùng nhau mang đi. mà tiếu rượu lại không giống nhà mình mụ mụ như vậy do dự nhanh chóng tuyển định căn cứ nội một nhà trả phí khách sạn sau liền mang theo tiếu rượu cùng với nàng trong lòng ngực an dục nôn chạy về phía kia ra khách sạn khai hảo 10 ngày số định mức phòng tiếu phong ở tiến vào phòng sau đem an dục nôn nhẹ nhàng phong tới trên giường ở tiếu rượu luôn mãi thúc dục hạ giúp an dục nôn đắp chân đàng hoàng sau liền quyết định là rời đi lúc nhưng tiếu phong dưới chân bước bước chân ở càng ly cửa càng ngày càng gần thời điểm lại dần dần chậm lại cho đến rơi xuống đi chân nếm thử nửa ngày đều không thể nâng lên tư nàng đầy mặt lưu luyến không rời biểu tình liền biết rời đi an dục nôn quyết định cũng không phải tiếu phong chân chính lựa chọn chẳng qua vì tiếu rượu vì chính mình đều không thể lại đãi ở an dục nôn bên người vì cái gì nàng sẽ đối tên hôn đả này vai ác như vậy luyến tiếp đâu chừ bỏ sẽ lợi dụng nàng sẽ ăn nàng đậu hủ đã gần tổng ái đem nàng đương người hầu sai xử từ từ một loạt khánh trúc nan thư sự tình Chỉ là, đôi khi an dục ngôn còn sẽ ở nàng nguy cấp thời khắc cứu nàng, giữ gìn nàng, bảo hộ nàng. Cùng ngay từ đầu coi trọng vai ác gương mặt kia bất đồng, Tiếu Phong cảm thấy nàng cùng an dục ngôn khoảng cách ở dựa vào càng gần sau, là có thể càng hiểu biết hắn người này. trừ bỏ âm ngoan độc cát ở ngoài, còn có làm lũng bán manh đáng yêu. Ở trung điểm điểm tích tích giờ phút này đều ở trong đầu không ngừng hồi phóng. Tiếu Phong phát hiện chính mình chân hiện tại thế nhưng liền một bước đều dịch bất động như là mọc dễ giống nhau gắt gao hấp thụ trên mặt đất. Động A. Đáng chết chân. Một bên Tiếu Diệu nhìn đến Tiếu Phong như vậy, bất đắc dĩ khuôn mặt nhỏ thượng bày ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình. Hắn không cấm thật dài thở dài một hơi. Ngăn cản còn nghĩ nỗ lực một phen Tiếu Phong, Tiếu Diệu bất đắc dĩ tỏ vẻ, đối với chính mình bổng đánh nguyên ương hành vi thật đúng là tiếp tục không nổi nữa. Lúc trước rời đi là tiếu phong ý tưởng, hiện tại không nghĩ rời đi vẫn là tiếu phong ý tưởng. Đối với có một cái như vậy tùy thời hái thay đổi mụ mụ thật đúng là một kiện nhọc lòng sự tình. Bất quá tiếu phong trước kia vì hắn nhọc lòng đã đủ nhiều, hiện tại đổi hắn tới bảo hộ mụ mụ. Ở có thể bảo hộ tiếu phong trong phạm vi có thể cho nàng không chỗ nào câu thúc, chỉ là đương nào đó tình huống không thể khống chế về sau. Liên tính là đánh vượng, cũng muốn đem nàng mang đi. Đến nỗi chính mình cùng an dục ngôn chi gian đơn đoán, cùng Tiếu Phong không quan hệ. Nếu là không nghĩ rời đi nói, ngươi có thể lựa chọn lưu lại. Ta này cũng không phải nói mát, mụ mụ. Ngươi biết đến, ta vẫn luôn đều lấy quyết định của ngươi là chủ. Chính là... Diệu diệu. Hắn đã từng như vậy đối với ngươi. Đối với nhi tử nói như thế một phen lời nói, Tiếu Phong nàng quả thực cảm động đã chết. chỉ là trong lòng lại bởi vì Tiếu Diệu nói bắt đầu nảy lên náy nấy, không nhân khác. Tiếu Diệu cùng An Dục Nôn hai phụ tử quan hệ cũng không phải là như vậy hài hòa. Chỉ là, Tiếu Phong đối An Dục Nôn đồng dạng cũng là luyến tiếp. Tuy rằng muốn lưu lại ý tưởng đối Tiếu Diệu cũng không công bằng, nhưng Tiếu Phong đối với An Dục Nôn cảm tình đã bắt đầu không chịu nàng khống chế ở sinh trưởng tốt lan tràn. Mụ mụ, ngươi không cần lo lắng. Tuy rằng trước kia hắn muốn giết ta, Nhưng hiện tại đã ở chung như vậy lớn lên thời gian, ta cũng không có quá nhiều gán hận lạc. Đến nỗi có thể hay không trả về một ít đắp lễ. Vậy không xác định. Tiếu rượu hướng nhà mình mụ mụ nở rộ một quả đại đại tươi cười, ngôn ngữ tỏ vẻ đã không so đo hiểm khích trước đây, chỉ là trong lòng lại là mặt khác một phen tâm tư. Bất quá đối với biết có thể lưu lại sau, tiếu phong trong lòng rồi dám lập tức liền tan thành mây khói. Hơn nữa, Hai phụ tử quan hệ cũng so với chính mình tưởng tượng muốn tốt hơn quá nhiều. Sự tình toàn bộ hoàn mỹ giải quyết xong sau, liền ở Tiếu Phong xoay người chuẩn bị đi chiếu cố một chút hôn mê chung an dục ngôn khi, Tiếu Diệu tắt đôi tay một quán tỏ vẻ hắn phía trước chỉ là bất thời giờ mới đi ăn ra. Hiện tại cần thiết muốn phản hồi tiểu đội, chờ trở lại bên kia sẽ giúp nàng cùng an dục ngôn nói chuyện. Tiếu Phong tuy rằng lo lắng an dục ngôn nhưng đối nhi tử cũng là cực kỳ không tha. còn muốn hơn nữa một ít thấy náy cảm đặc biệt là hôm nay chuyện này rõ ràng chính là nàng nói không giữ lời liên ở mẫu tử hai người từ biệt thời điểm nằm ở trên giường an dục nôn lại lặng lẽ buông lỏng ra nắm chặt chết khẩn nắm tay lòng bàn tay chỗ từ móng tay khấu ra vài giờ tơ máu miệng vết thương cũng bị hắn trở tay một cái quay cuồng ẩn tàng rồi lên đem nhi tử tiễn đi về sau tiếu phong phun ra hôm nay nghẹn ở ngực một ngụm trọc khí sự tình hôm nay thật là quá mức với kích thích So với nàng tiến vào căn cứ mấy ngày nay thêm lên tổng hòa còn muốn càng thêm muôn màu muôn vẻ. Đi đến an dục ngôn mép giường ngồi xổm xuống dưới, Tiếu Phong cẩn thận nhìn hắn mặt. Hôm nay quyết định của chính mình, rốt cuộc là đúng hay sai? Không có người có thể biết trước tương lai sự tình, Tiếu Phong an ủi chính mình, ít nhất lần này kết quả là nàng tự mình lựa chọn, như vậy về sau mặc kệ sẽ phát sinh cái gì nàng cũng cần thiết muốn thừa nhận lần này quyết định. vừa mới đã trải qua kịch liệt lựa chọn tiếu phong ác y vươn đôi tay hung hăng ở an Dục nôn gương mặt méo một phen để báo phục chính mình phía trước trong lòng vì rời đi cùng không dối rắm muốn chết mà hắn lại thoải mái nằm ở trên giường hôn mê qua đi lúc sau tiếu phong liền đắm chìm ở nhiều lận vai ác toan sảng chung vô pháp tự kềm chế lúc này bóng đêm dày đặc màu đen màn sân khấu thượng chuế vài giờ đầy sao ở chợt lóe chợt lóe phát ra mỏng manh quang mang Ở An Gia khi bởi vì nhân công chiếu sáng nhưng thật ra không có cảm giác được thời gian có bao nhiêu vãn. Chờ đi theo Tiếu Diệu ra tới khi vừa nhấc đầu mới nhìn đến bên ngoài đen nhánh không trung. Này một đi một về, qua không sai biệt lắm một ngày thời gian. Rất mệt ta. Tiếu Phong chống đỡ không được buồn ngủ, liên tục mấy cái ngáp đánh nàng là càng ngày càng gây. Chỉ chốc lát vẫn là bị ma ngủ đánh bại, nhắm mắt lại nửa người trên nằm ở An dục nôn mép giường đầu gật gà gật gù tiến vào ngủ mơ bên trong. Đương Tiếu Phong vừa mới ngủ quá khứ thời điểm, nằm ở trên giường hôn mê An Dục Nôn đột nhiên một chút mở vốn dị nhắm đôi mắt. Tinh thần dị năng hóa thành một tầng hơi mỏng cái chắn đem Tiếu Phong cả người đều tráo lên sau, trọng thương An Dục Nôn liền như vậy tùy ý đứng lên xuống giường. Hoạt động một chút nửa ngày bởi vì không có nhúc nhích mà trở nên cứng đờ thân thể, An Dục Nôn cúi đầu nhìn chính mình bị băng vải gắt gao thít chặt miệng vết thương. Chịu thương gần bề ngoài thoạt nhìn làm cho người ta sợ hãi mà thôi. Nói vậy khi đó tiếu rượu tiểu tử này đã nhìn thấu, lại còn muốn thúc giục tiếu phong rời đi hắn. Thật là cái vướng bận ra hỏa. Bất quá, may mắn nàng không có đi. An dục nôn đem trên người vướng bận băng vải kéo xuống sau, khỏe miệng giơ lên một cái làm lòng người say thần mê lộ cung. Không lưng đem ngồi dưới đất tiếu phong ôm lên, phóng tới trên giường. Nhưng thật ra không sợ nàng đột nhiên tỉnh lại. Chính mình dị năng có thể cho Tiếu Phong ở ngọt ngào ngộng đẹp chung vô pháp thanh tỉnh. thằng đến hắn hủy bỏ rất dị năng về sau. Thon dài ngón tay nhẹ nhàng đặt ở Tiếu Phong hồng nhuận gương mặt chậm rãi từ trên cao đi xuống hoa đến tiểu xảo tiểu ba thượng nhẹ nhàng điểm điểm. Nếu Tiếu Phong hôm nay không có rời đi chính mình vậy miễn cưỡng đem nàng xếp vào chính mình trận doanh chung đi. An dục ngôn nghĩ thầm, Tiếu Phong là cỡ nào vinh hạnh tiến vào cái này trừ bỏ chính hắn ở ngoài lại vô người khác vòng chung. Cái này chỉ có hắn cùng nàng tiểu thế giới. Túi xuống thân thể, An Dục Ngôn ở Tiếu Phong trên mặt in lại một hôn quyền cho là khen thưởng nàng hôm nay tốt đẹp biểu hiện, bất quá vẫn là yêu cầu tiếp tục nỗ lực. Có chút xấu xa cười cười, An Dục Ngôn đột nhiên liền nhớ tới Tiếu Phong ở trước mặt mọi người đối chính mình công chúa ôm mất mặt sự kiện, hắn sống nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên bị nữ nhân cấp ôm lên. Tuy rằng Tiếu Phong là hảo tâm muốn cứu hắn, cũng sẽ không đổi một cái khác tư thế sao. Nhất định là nữ nhân này cố ý. Làm trừng phạt khiến cho Tiếu Phong ở ngộng trong ngộng đến một ít đặc biệt đồ vật đi. dị năng vừa thu lại một phóng, Tiếu Phong vốn dĩ đắm chìm ở một đống đồ ăn trúng cảnh trong mơ đột ngột liền chuyển biến thành thiếu nhi không nên hài hòa trường hợp. Còn có một ít cần thiết hắn liệu lý hậu sự muốn xử lý A. An Dục luôn vốn dĩ sung sướng tâm tình suy nghĩ đến những cái đó sốt ruột xong việc khỏe miệng dơ lên độ cung cũng chậm rãi khôi phục bình thường. Trong mắt thả ra sắc bén sáng dọi phảng phất biến thành thực chất giống nhau. Nếu dám tính kế hắn, liền phải làm tốt bị trả thù chuẩn bị. Đêm còn rất dài. Tiếu phong không ngừng làm cả đêm xấu hổ xấu hổ mộng sau rời giường trong nháy mắt chính là túi đầu xem thân thể của mình. Hô! May mắn vẫn là ăn mặc quần áo mà không phải trong ngộng. Tiếu phong cưỡng bách chính mình không cần lại tưởng đi xuống, nằm mơ đều có thể mơ thấy như vậy không thuần khiết sự tình. Nói không chừng thật là ngày thường ngầm nàng thường xuyên như vậy tưởng, mới có thể ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Tiếp theo liền nhìn về phía cùng nàng cùng diễn viên chính 18 cấm điện ảnh nam chính, an Dục nôn đắp chăn, chính vẻ mặt thơm ngọt nằm ở nàng bên cạnh đi ngủ. Tiếu phong thấy an Dục nôn ngủ đến như thế an ổn nhưng thật ra tùng hạ từ ngày hôm qua bắt đầu liền vẫn luôn dẫn theo tâm. An Dục nôn khôi phục năng lực rất mạnh, nhưng thật ra không cần sợ miệng vết thương sẽ cảm nhiễm. Mặt thế trung dị năng giả cũng không phải tuyệt đối cường hãn, trừ bỏ có được dị năng ngoại chẳng qua so với người bình thường thể chế cường một chút, giống một ít tầm thường có thể muốn lấy mạng người ta thương thế, bệnh tật dị năng giả cũng là sẽ có khả năng bỏ mạng. Bàn tay phụ thượng an dục nôn cái chán phát hiện cũng không có phát suốt sau, tiếu phong vội bắt tay cấp thu trở về. Ngày hôm qua mộng quả thực chính là một cái cao thanh hài hòa phim nhựa. Vừa mới nàng cái này diễn viên chính cùng một cái khác diễn viên chính tiếp xúc thời điểm đều cảm giác chính mình cả người nóng lên. Chính mình thật là quá không thuần khiết. Tiếu phong trong miệng nhắc mãi, thấy an Dục nôn còn không có thanh tỉnh phỏng trừng vẫn là ngày hôm qua chịu thương quá nghiêm trọng, làm cho thân thể còn không có khôi phục lại. Trong lòng nghĩ vì an dục nôn làm một ít bổ huyết dưỡng khí dược thiện dưỡng dưỡng thân thể sau, tiếu phong cẩn thận nhìn thoáng qua trong lúc hôn mê an Dục nôn ở xác định hắn không có tỉnh lại sau. một cái lắc mình liền tiến vào không gian bên trong. Liên ở Tiếu Phong tiến vào không gian sau, trên giường ngủ đến chính thủ can Dục ngôn một cái xoay người, mặt hướng tới Tiếu Phong nguyên bản đứng thẳng vị trí, khỏe miệng chậm rãi dơ lên một mặt tràn ngập hứng thú tươi cười. Không gian lại là thật dài một đoạn thời gian không có vào được, bất quá cũng may đều là gọn gàng ngăn nắp bộ dáng. Tiếu Phong ở tính ra hảo thời gian cấp an Dục ngôn làm vài đạo bổ huyết dưỡng khí đồ ăn sau, liền vội vàng ra không gian. Nàng cần thiết cẩn thận đừng làm an dục nôn phát hiện chính mình không gian. Đến nỗi vì cái gì? Trước kia xem qua tiểu thuyết chung các loại bị khuê mật, thân thích, bạn trai, lao công, cha mẹ, bằng hữu, huynh đệ tỉ mội nhóm từ từ phát hiện không gian sau liền sẽ bị đoạt, bị lợi dụng, bị thiết kế, bị ghen ghét. Sau đó các loại bi thảm tử vong lúc sau lại tràn ngập oán hận trọng sinh, thế kiếp này không hề lộ ra không gian tin tức nửa điểm sau ngay sau đó các loại báo thủ. Các loại sát tăng thi, các loại thành lập căn cứ, các loại tranh quyền đoạt thế từ từ một loạt sự kiện thay phiên trình diễn sau liền quá thượng hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt, trong đó bộ phận còn sẽ ở công lược mạt thế trong quá trình nhặt được một cái chung quyền bạ lữ. Loại này đại hài hòa tinh tiết, tiếu phong phỏng trường chính mình đời này hẳn là ngộ không thượng. Nàng vốn di chính là một cái xuyên qua lại đây dị số, giống đã chết về sau lại trọng sinh loại này mỹ sự hẳn là cũng luân không thượng chính mình. Nàng đã chết chính là đã chết, cho nên muốn đặc biệt tích mệnh. Bất quá, nếu bị an Dục ngôn phát hiện nói hẳn là cũng sẽ không làm ra giết chuyện của nàng. Nhiều lắm ở trên người nàng xuyên căn dây xích cả ngày kéo tại bên người. Não bổ kia căn dây xích thời điểm mạc danh cùng ngày hôm qua làm trong ngộng nào đó cảnh tượng chồng lên tới rồi cùng nhau. Tiếu phong không cấm cả người run lập cập, chạy nhanh ngăn lại chính mình lại tưởng đi xuống. Như thế nào hôm nay nhiều như vậy liên tưởng. động bất động liền nhớ tới kia chàng hoang đường ngậu. Nỗ lực muốn quên mất nào đó cảnh trong mơ Tiếu Phong bắt đầu bận việc lên. Thu thập hảo phòng sau liền hướng trên bàn bắt đầu không được móc ra phía trước tiến vào không gian chung làm đồ ăn. Đùa nghịch không sai biệt lắm thời điểm lại đột nhiên nhớ tới an Dục nôn quần áo. Ở ngày hôm qua giống như đã bị làm cho rách mướp Không có quần áo xuyên an Dục nôn. Phúc! Tiếu Phong mặt giả đỏ lên. vội từ không gian lửa ra cùng an dục nôn dáng người không sai biệt lắm quần áo chọn tới chọn đi tiếu phong chọn chúng mạt thế tiền định chế một bộ tây trang Nay thân quần áo lúc ấy vẫn là tiếu phong nghĩ nhà mình nhi tử lớn lên về sau không có thích hợp quần áo xuyên cố ý xuất ngoại định chế các loại kích cỡ quần áo đến nơi có bao nhiêu kiện tiếu phong tỏ vẻ trong không gian chồng chất như núi trừ bỏ mạt thế trước gặp qua vài lần an dục nôn ăn mặc cắt may hợp thể tây trang ngoại mặt thế trung hắn nhưng thật ra tổng ăn mặc một bộ màu đen hiu nhàn trang nơi nơi lắc lư chế phục không tiếu phong tỏ vẻ rất sớm liền tưởng nhìn nhìn lại an dục ngôn xuyên tây trang lấy ra này bộ tây trang màu đen áo ngoài màu xám nhạt nội sấn bằng vào an dục ngôn ngạo nhân dáng người nhưng thật ra tuyệt đối có thể sấn lên này bộ quần áo nếu là lại từ trước ngực túi tiền ăn mặc kiểu trung quốc một chim màu đỏ hoa hồng nói sống thoát thoát chính là từ chuyện tranh trung đi ra tà mị quyến quần nhân vật ta Tuy rằng hiện tại an dục nôn cũng coi như là cái này thư chung thế giới lớn nhất vai ác. Tiếu phong một bên náo bổ, một bên trong tay động tác cũng không chậm đem tất cả đồ vật bày biện chỉnh tề sau chuẩn bị muốn đi kêu trong lúc hôn mê người nào đó khi, người nào đó cũng vừa vặn thanh tỉnh lại đây. tỏ vẻ không cần người khác hỗ trợ an dục nôn vẫn là không chịu nổi tiếu phong nhiệt tình. Bị nàng thô bạo ném xuống nguyên bản lấy ra tới muốn xuyên ý ghề phúc sau. Ngạnh sinh xinh đã bị chồng lên tiếu phong tỉ mỉ chuẩn bị quần áo. Ân, Vai ác vẫn là xuyên tây trang xoáy khí. Thời gian vội vàng mà qua. Chờ an Dục nôn dưỡng hảo thương sau cũng mau tới rồi xuất phát đi về thị thời gian. Mấy ngày nay luôn là an mặc tiếu phong chuẩn bị tây trang an Dục nôn tuyệt đối là siêu cấp xoáy khí. Quang xem tiếu phong bị mê đến thần hồn điên đảo hoa si bộ dáng sẽ biết. Tuy rằng tiếu phong vẫn luôn là một cái hoa si nhan cẩu. Không có biện pháp. Ai làm tiếu phong từ trước kia liền đặc biệt thích xuyên tây trang nam nhân, hơn nữa an dục Nôn dáng người còn như vậy hảo. Không mặc quả thực chính là bạo khiển thiên vật. Dù sao an dục Nôn ở tiểu đội trung cũng không tùy tiện ra tay. Xuyên thành cái bình hoa đảo cũng là không sao cả. Cũng không biết có phải hay không an dục Nôn uống lộn thuốc vẫn là làm sao vậy, từ bị thương lại thành tỉnh về sau đối tiếu phong quả thực chính là ngoan ngoan phục tùng. thậm chí liên quan đối vài lần lại đây thăm tiếu phong tiếu rượu cũng là vẻ mặt ôn hòa hoàn toàn nhìn không ra phía trước lãnh đạm bộ dáng liên an dục nôn này kỳ quái chuyển biến làm hại tiếu phong còn thấp thỏm vài thiên sợ an dục nôn trong bụng lại tưởng cái gì ý nghĩ xấu bất quá trải qua nàng một phen khảo sát cũng không có phát hiện an dục nôn có yếu hại người xu hướng ngược lại là an dục nôn trong lúc này thập phần tiểu tức phụ dạng ngoan ngoãn biểu hiện làm tiếu phong long tâm đại duyệt Tương đối mà nói cũng liền không so đo hắn trong lén lút động tay động chân chiếm chính mình tiện nghi sự. Hai người ở khách sạn đơn độc ở chung vài ngày sau, chờ đến an dục nguồn tốt không sai biệt lắm khi trực tiếp liền về tới ban đầu tiểu đội chỗ ở, trên đường trở về tiếu phong còn ở cảm khái. Như thế nào thời gian trôi qua sẽ nhanh như vậy, thật đúng là đáng tiếc. Phòng trưng về sau sẽ không lại có giống lần này an tĩnh một chỗ cơ hội. An dục ngôn đối này nhưng thật ra không nhiều ít ý tưởng. hoàn cảnh đối hắn hạn chế cơ hồ bằng không khi nào tưởng cùng tiếu phong nói chuyện yêu đương nói nơi nào đều có thể trở lại chỗ ở an dục ngôn bị đã lâu không thấy nước mắt lưng tròng các đội viên tập thể nhìn chăm chú sau đối bọn họ cũng không có cái gì nhưng nói chỉ là đơn giản công đạo nói mấy câu liền trực tiếp lên lầu tiếu phong nhưng thật ra nhân cơ hội tìm được rồi hai ngày không thấy tiếu Diệu, muốn cùng nhà mình nhi tử trò chuyện đối với chính mình lúc trước đổi ý Tiếu phong trong lòng luôn là có chút ấy nấy, mà như vậy nói không giữ lời hành vi cũng là thực dễ dàng dạy hư tiểu hải tử. Cứ việc tiếu diệu đối nàng nói đã sẽ không lại để ý an dục ngôn phía trước làm những chuyện như vậy, nhưng dựa vào tiếu phong đối chính mình nhi tử hiểu biết. Tiếu diệu cũng không phải là như vậy thiện lương hải tử. Bất quá, này một lớn một nhỏ nháo nháo nhưng thật ra so trước kia nhiều rất nhiều tiếp xúc, hiện tại nàng liền hy vọng hai người quan hệ có thể càng ngày càng tốt đi. Không chờ Tiếu Phong mở miệng đã bị nhi tử vẻ mặt nghiêm túc tún tới rồi ven tường một góc, Tiếu Diệu thả ra dị năng cảm nhận được chung quanh cũng không có người chú ý tới hai mẹ con bên này khi mới thao tác tinh thần dị năng ngưng tụ thành một cái nhìn không thấy cái chắn trực tiếp gắn vào hai người trên người. Chờ hết thể toàn bộ chuẩn bị cho tốt sau, Tiếu Diệu nhìn chằm chằm mấy ngày nay dưỡng khí sắc hồng nhuận Tiếu Phong. Che giấu trụ đối có thể vẫn luôn loa ở nhà mình mụ mụ bên người người nào đó ghen ghét sau mới thần sắc nghiêm túc đã mở miệng. Mụ mụ, tại đây mấy ngày chung đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên, đội trưởng Lý Tư Phàm không thấy, sau đó căn cứ nội có một nhóm người ngầm đang tìm kiếm an dục luôn cũng có khả năng đáp thượng chính phủ nào đó người, cuối cùng ở khoảng cách quê thị nhiệm vụ càng gần liền càng có một ít kỳ quái lời đồn đái truyền ra tới. tiếu rượu ngôn ngữ thập phần ngắn gọn sáng tỏ hướng tiếu phong trình bảy mấy ngày nay phát sinh vài món quan trọng sự tình cũng không có nghĩ cùng tiếu phong thương lượng ý tứ chẳng qua là tưởng trước tiên nhắc nhở một chút nhà mình mơ hồ mụ mụ không cần đến lúc đó lại bị kéo vào một ít phiền toái sự kiện không phải là có quan hệ với p khu phố rất nhiều tang thi tiến dai thành cao giai tang thi tin tức đi tiếu phong đầu góc tuy rằng không có an dục nôn tiếu Diệu hảo sử nhưng ai làm nàng biết rõ cốt chuyện đâu Cứ việc phía trước gan dục nôn cùng hoa tuyết đan hai người thương lượng vê thị hành trình mục đích đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra không có nói ra. Tiếu phong chính mình lại liên hệ nguyên văn do đó đại khái tính ra ra tới bọn họ lần này tiến đến quê thị chủ yếu mục đích. Trước kia tiêu phong cho rằng quyển sách này trung tăng thi vi rút gần là từ mưa thiên thạch sở mang đến thuộc về ngoại tinh tới vật trong phạm vi. Nhưng thật đương nàng thân ở ở trong thế giới này sợ trải qua một loạt sự tình cùng với từ nhi từ trước kia phá giải quốc gia cơ mật nhưng thật ra có thể suy tính ra một vài. Cái này vi rút cũng không phải giống nàng nguyên lai like. suy nghĩ như vậy gần là thiên hai, mà là tuyệt đại bộ phận đều là nhân vi chế tạo. Phía trước máy tính phá giải cơ mật hơn nữa e đại lâu thăm dò, thực rõ ràng tang thi vi rút là đi qua nhân loại nghiên cứu phát minh. nhưng không biết vì sao sẽ ở mưa thiên thạch qua đi liền bắt đầu đột nhiên đại diện tích khuếch tán. Lần này vệ thị hành trình cũng là buôn vi rút nguyên hình đi, phỏng trừng vai ác cùng nữ chủ hẳn là muốn qua đi thu hoạch cái gì tất yếu đồ vật, cho nên đối lần này hành trình nhưng thật ra cực kỳ coi trọng. Nếu đem e đại lâu cùng tê lạng giả so sánh với nói, quả thực chính là một cái ở trên trời một cái dưới mặt đất, hoàn toàn không có cách nào so. Có thể nói, vi rút chính là ở vệ thị bắt đầu lan tràn. Mà ở tăng thi vi rút bùng nổ tháng năm sau, có thể nghĩ quê thị tăng thi so với khác khu vực tăng thi muốn cao cấp nhiều, phi thường có khả năng tiến giai thành bát giai tăng thi thậm chí càng cao cấp. Tiếu phong đối Vê thị này đó ngoạn ý nhưng thật ra không có gì cảm giác, nàng nhìn ngang nhìn dọc chính mình đều không phải cứu vớt địa cầu siêu cấp nữ anh hùng. Chỉ biết lần này quê thị hành trình hẳn là sẽ phi thường gian nguy, rốt cuộc nơi đó mặt chính là có chồng chất cao giai tăng thi. So với phía trước tiểu đánh tiểu nháo trường hợp cần phải nghiêm túc nhiều. Hơn nữa, bê thị hành trình kết quả, ha ha. Bất quá hiện tại chỉ bằng chính mình vừa mới đột phá ngũ dai dị năng. Tiếu phong tỏ vẻ lần này đi ra ngoài vẫn là theo sát an dục nôn cùng nhi tử bên người một tấc cũng không rời đi. Nếu không, mạng nhỏ đều có khả năng sẽ chơi xong. ân mụn mụ đến lúc đó ngươi đừng rời khỏi ta cùng hắn quá xa khoảng cách. Tuy rằng không biết Tiếu Phong từ nơi nào biết được tin tức, Tiếu Diệu cũng cũng không có để ý nhiều, chỉ cần nhà mình mụ mụ đến lúc đó sẽ không bởi vì không có kịp thời biết mấy tin tức này mà ra sự nói liên hảo. Đối với Tiếu Diệu gật gật đầu ý bảo chính mình đã biết, lúc sau mẫu tử hai người hàn huyên một hồi thiên hậu liền từng người về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai xuất phát đi về thị muốn mang đồ vật. Tiếu Phong có không gian hiển nhiên cũng không cần trước tiên chuẩn bị cái gì. Nàng trở lại chính mình phòng khi cũng không có nhìn đến an Dục nôn giống ngày thường giống nhau vô lại nằm ở chính mình trên giường. Chắc là bởi vì mấy ngày không trở về hơn nữa nhưng mệnh đội trưởng cũng đã biến mất. Tích góp rất nhiều sự vụ nên làm hắn vội sức đầu mẻ chán. Đội trưởng Lý Tư Phàm không thấy, vẫn là ở nàng cùng an Dục nôn không có trở về thời điểm. Tiếu Phong đem chính mình ném tới mềm mại giường lớn Trung Yên lặng tự hỏi, không thấy nhiều như vậy thiên nói hẳn là đã chết. nàng cuối cùng một lần nhìn đến Lý Tư Phạm thời điểm vẫn là ở An gia nhập khẩu hố to trung, liền bởi vì nhìn đến hắn đi vào Tiếu Phong mới theo đuổi sau đó, cuối cùng còn bởi vậy cứu An Dục Nôn. Nhưng chết cũng nên chết ở An gia, bất quá Lý Tư Phạm là An gia phái lại đây nằm vùng a, không có lý do gì sẽ giết chết hắn. Nếu là An Dục Nôn là hung thủ nói, nhưng thật ra phi thường có khả năng sân chính mình ngủ thời điểm đi ra ngoài đem Lý Tư Phạm giết. Chỉ là Lúc ấy nhìn thấy An Dục Nôn thời điểm hắn đã bị cột vào trên tường, cũng không biết hắn là như thế nào bị bắt được đến. Lúc sau mặc kệ Tiếu Phong như thế nào vẫn An Dục Nôn, đối này hắn miệng nhưng thật ra bế cực kỳ khẩn. An Dục Nôn hay không đã nhận ra Lý Tư phàm chính là che giấu nằm vùng đâu. Tính, nghĩ tới nghĩ lui cũng tưởng không rõ. Tiếu Phong không muốn lại đi tưởng này đó vụn vặt sự tình, tuy rằng Lý Tư phàm có 80% tỷ lệ là An Dục Nôn giết. nhưng niệm này lưu trữ cũng là cái thai họa giết cũng là sớm tuyệt hậu họa mặt thế đều qua đi lâu như vậy giết người cũng không phải cái gì khó có thể tiếp thu sự tình không phải ngươi giết ta chính là ta giết ngươi mặt thế mọi người sớm đã thành thói quen các loại bạo hành nhưng tiếu phong không nghĩ thói quen như vậy thế giới vẫn là chính mình xuyên qua trước kia thế giới hảo Tuy rằng có các loại hài hòa sự tình nhưng là cũng may sẽ không có biến thành tang thi cùng các loại hiểm ác sự tình đang chờ đợi chính mình. Tiếu phong ở trên giường lăn một cái, đem mặt chát nhập xóa tung gối đầu cho đến tầm mắt một mảnh hắc ám. Cũng may nàng còn có tiếu rượu, gần nhất còn muốn hơn nữa cái an dục nôn. Hy vọng đi. Lần này quê thị hành trình có thể tìm được một ít thực chất, mấu chốt tính đồ vật ngăn cản mặt thế kéo dài. Nếu là vi rút vậy nhất định sẽ có cái gì có thể chữa khỏi nó. Chuẩn bị chung thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy mắt chính là vệ thị nhiệm vụ xuất phát kia một ngày. Hôm nay tiếu phong sớm liền mặc xong rồi một thân lưu loát trang phục, tinh thần phấn chấn chuẩn bị xuất phát. Rốt cuộc vệ thị hành trình chính là một quan trọng sự kiện phát sinh mà, lúc trước thư chung vai ác gan dục nôn chính là ở vệ thị sự kiện qua đi mới bắt đầu thành lập căn cứ. Rốt cuộc là đã xảy ra cái gì mới có thể làm an dục nôn cái này đối quyền lợi không có bao lớn giã tâm lười nhác ra hỏa. Đột nhiên liền muốn thành lập căn cứ. Tiếu phong phát hiện chính mình từ xuyên qua đến cái này thế giới trong sách sau, đã từng văn chung một bút xẹt qua các loại điểm đáng ngờ đều bắt đầu ở nàng trước mặt một chút kéo tơ lột kén, dần dần biến rõ ràng sáng tỏ. Nói vậy một ngày nào đó sở hưu nghi vấn toàn bộ đều sẽ chân tướng đại bạch hiện ra ở nàng trước mặt. Tác giả đào hạ hố to còn muốn nàng Tiếu Phong cái này xuyên qua lại đây dị số tới thế hắn điền bình. Tiếu Phong đem chính mình xử lý xong sau liền ra cửa lập tức đi cách vách kêu an Dục ngôn rời giường. Lại không ngờ phát cái không. An Dục ngôn thế nhưng so nàng khởi còn sớm. Bất quá Tiếu Phong đảo không nghĩ bởi vì chính mình khởi quá sớm mà đi kêu Tiếu Diệu rời giường. Có thời gian này không bằng làm nhi tử ngủ nhiều một hồi. Đúng là ở trường thân thể thời kỳ. An Dục nôn liền bất đồng, vóc dáng đã đủ cao. Lại nói lây hắn mê chi tuổi, vẫn là dậy sớm nhiều rèn luyện rèn luyện tương đối hảo. Trong lòng âm thầm đoán an Dục nôn rốt cuộc bao lớn tuổi tiếu phong trên mặt treo một bộ khoe khoang biểu tình mừng thầm. Rốt cuộc nàng cùng an Dục nôn một so hẳn là tính thượng là đại thúc cùng lò lì đi. Lại ở một hồi thân liền nhìn đến tiếu rượu đứng ở nàng phía sau lấy một bộ tiểu đại nhân bộ dáng đôi tay ôm ngực dựa vào vết tường, ánh mắt tràn ngập khinh bỉ nhìn nàng. Tiếu Phong mặt già đỏ lên. Đối với chính mình sáng sớm liền tới tìm an dục ngôn hành vi, thế nhưng hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì giải thích lý do. Cung an dục Nôn chi gian nhanh chóng thăng ôn cảm tình làm Tiếu Phong cái này không nói qua luyến ái trạch nữ nguyên vẹn cảm thụ một phen hiện sung mức độ nghiện. Bất qua luyến ái tuy hảo, chính là an dục Nôn cùng Tiếu rượu chi gian nhưng cũng không phải phụ từ tử hiếu thân thiện quan hệ. Nếu là có một ngày hai người đánh lên, Chỉ là liên tưởng khiến cho Tiếu Phong thân thể một cái giật mình không dám nghĩ tiếp đi xuống, hiện tại vẫn là cố hảo nàng trước mắt sự tình tương đối hảo. Đi theo Tiếu Diệu đi dưới lầu tập hợp, Tiếu Phong vốn dĩ cho rằng chính mình khởi đủ sớm. Không nghĩ tới đội viên khác so nàng khởi còn sớm, một đám tinh thần mười phần thuần thụ, nhanh chóng mà thu thập chính mình hành trang. Tiếu Phong bởi vì đã sớm thu thập xong đành phải chán đến chết đứng ở một bên nhìn các đội viên vội tới vội đi. Ánh mắt lại lơ đãng cùng chính xuống lầu an Dục nôn tầm mắt đụng phải. Mặc danh cảm thấy lúc này cảnh tượng có chút quen thuộc. Thức mau, thiếu phong liền nhớ tới vì cái gì quen thuộc. Nàng mới vừa xuyên qua lại đây sau cái thứ nhất thiệt tối. An Dục nôn bị hoa tuyết đan hạ dược ngày đó, cũng là như thế này một cái đứng ở thang lầu thượng, một cái đứng ở trong đám người hai người tầm mắt tương đối. Trọng điệp đan sen trường hợp bừng tỉnh làm nàng nhớ tới đêm đó hoa hồng hương vị nồng đậm. Hơi lạnh dưới ánh trăng an dục nôn mê người đôi mắt. Từ từ. Hiện tại là tưởng này đó thời điểm sao Tiếu phong hận không thể đánh chính mình mấy bàn tay, trước kia Trạch liền Trạch đi. Vẫn là hoàng tại nội tâm. Hiện tại khen ngược đều đã mò đột phá mặt ngoài cái chắn sông thẳng phía chân trời. Ở không xuyên qua đời trước vì một cái ăn no chờ chết sinh viên tiếu phong, kia chính là chuyện cười người lớn cấp đại sư tồn tại. Tùy tuy tiện tiện nói chuyện cười người lớn đều có thể đem nam sinh cấp nói mặt đỏ thai hồng. Phòng chừng đây cũng là tiếu phong vẫn luôn không có tìm được bạn trai nguyên do. Xuyên qua đến nơi đây về sau, tiếu phong thập phần ẩn nấp đem chính mình phương diện này cấp che giấu lên, đặc biệt là ở sinh hạ tiếu rượu lúc sau. Chính là hiện tại cùng an dục nôn quan hệ càng thêm thân cận sau, nàng đều phải ức chế không được trong cơ thể hoàng bạo chi hồn. Tổng tưởng cấp nam thần giảng chuyện cười người lớn, làm sao bây giờ? Xuống lầu đi vào mọi người trước mặt An Dục nôn thấy Tiếu Phong chính nhìn chính mình, nhưng thật ra không có tưởng quá nhiều hướng nàng hơi hơi mỉm cười sau ngay sau đó quay đầu đối với các đội viên thần sắc nghiêm túc nói một chút lần này ra ngoài nhiệm vụ chú ý công việc. Tiếu Phong bị An Dục nôn một cái tươi cười cấp náo loạn cái đỏ thơm mặt, đều đã là một cái hài tử mẹ nàng đột nhiên cảm thấy chính mình mùa xuân liền phải tới rồi. Tiếu Diệu tắt xem bất quá nhà mình mụ mụ hoa si bộ dáng. đã sớm trốn đến một bên một mình thanh tĩnh đi. Dương ra sự tình thực mau liền tất cả đều chuẩn bị xong, bởi vì Lý Tư phàm cái này tiểu đội đội trưởng không ở, lần này đành phải từ an dục nôn chính mình tự mình mang đội, ra chỗ ở liền hướng nhiệm vụ quảng trường phương hướng chạy đi. Lúc trước cùng quân đội thương định tập hợp địa điểm liền ở quảng trường. Đổi tới nhiệm vụ quảng trường cùng mặt khác mấy cái đội ngũ hiệp về sau, quân đội phái lần này nhiệm vụ tối cao người lãnh đạo. Hoa tuyết đang đảm nhiệm dẫn đầu quan quân, phụ trách dẫn dắt lần này tham gia nhiệm vụ mọi người hết thể sự vụ. Đưa từ lần này quân đội phái ra quy mô là có thể nhìn ra đối nhiệm vụ này có bao nhiêu coi trọng. Phía trước kho lúa nhiệm vụ tuy nói là quân đội một bậc màu đỏ nhiệm vụ nhưng cũng gần chỉ có mấy cái tiểu quan quân dẫn đầu. Mà lần này thả trước không nói kia mấy xe tải quân đội dị năng giả, chỉ là các loại vũ khí trang bị nhiều khiến cho tiếu phong chấn động. Nhiệm vụ lần này sẽ phân phối mỗi người một kiện kiểu mới xuống ống, loại này thường không cần viên đạn là có thể đánh ra cường hiệu laser có thể dùng để công kích tăng thi. Đến phiên An Dục Nôn tiểu đội khi, một người tuổi trẻ quan quân một bên công thức hóa hướng An Dục Nôn, tiếu phong đám người giới thiệu sở phân phối vũ khí đặc tính, một bên phân phó mấy cái tiểu binh phái đưa vũ khí cấp mọi người. Chỉ là không chờ tuổi trẻ quan quân nói xong, An Dục Nôn tùy ý cầm lấy trước mặt một khẩu súng. Thật không nghĩ tới an ra thật đúng là đêm này ngoạn ý cấp chế tạo ra tới. Trên mặt đột nhiên nhiều ra ác ý tươi cười lại biểu hiện nên có mỗi người tao hương. Ngay sau đó thuần thục mở ra đặc thù chốt bảo hiểm sau, an Dục nôn hướng tới quan quân đầu nhanh trong chính là một thương. Đáng tiếc cũng không có xuất hiện an Dục nôn muốn nhìn đến một phát đạn bắn vỡ đầu huyết tinh trường hợp, viên đạn ở khoảng cách tuổi trẻ quan quân không đủ một mét địa phương đã bị một tầng vô hình cái chắn ngăn trở xuống dưới. Bởi vì bỏ thêm vào năng lượng là tang thi tinh hoạch, cho nên này vũ khí chỉ đối tang thi có thương tổn tác dụng, nếu dùng để công kích nhân loại nói sẽ bởi vì từ trường bất đồng do đó sản xuất chống đỡ cự năng lượng. Mặt khác vũ khí chốt bảo hiểm bất đồng với bình thường súng ống sở trang bị, muốn trước. Tuổi trẻ quan quân đầu tiên là mặt mang tức giận nhìn thoáng qua trò đùa dai không có thành công mà cảm thấy không thú vị an dục luôn sau. Như cũng làm hết phận sự tiếp tục hướng mọi người thuyết minh này khoản vũ khí độc đáo tính. Đứng ở an Dục nôn bên cạnh Tiếu Phong vừa mới bị hắn đột nhiên động tác khiếp sợ. Này nam nhân thật đúng là không chỗ nào cố kỵ. Tuy tính thực, Tiếu Phong tỏ vẻ đối với an Dục nôn thật là không có cách. Thấy thế nào như thế nào không coi yên lòng. Lần này Vê thị hành trình nàng vẫn là đi theo Tiếu rượu bên người muốn bảo hiểm một chút. Chờ vũ khí phái phát không sai biệt lắm khi. chung quanh mấy cái tiểu đội cũng đều chuẩn bị xong, nhưng quân đội dẫn đầu đội ngũ lại chậm chạp không chịu xuất phát. Không làm mọi người nghi hoặc lâu lắm, lại một chi tiểu đội một lát sau xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dẫn đầu vẫn là cái người quen, An dục ngôn phụ thân, An ra đương nhiệm thống linh An lưu đẳng, mà An dục ngôn biểu mội An hiểu hiểu cũng sắc mặt tiểu thụy đi theo đội ngũ bên trong trầm mặc không nói. Xem nàng này phó đê mê bộ dáng phòng trừng là bởi vì phía trước thả chạy an dục ngôn mà bị không nhỏ trách phạt. nay chi đột nhiên xuất hiện an gia đội ngũ, này thống nhất tán mặc, trên lưng chế thức vũ khí làm chung quanh mọi người không khỏi hâm mộ kinh ngạc cảm thán không thôi. Có thể tổ kiến ra như thế danh tác đội ngũ, nói vậy này sau lương quyền thế cũng đủ cường hãn. Chính cái gọi là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, an dục ngôn cùng phụ thân hắn an lưu đằng không biết có tính không được với là kẻ thù. đang xem thấy an gia người sau khi xuất hiện an dục nôn liền vẫn luôn treo che giấu tươi cười đều lui xuống ngược lại mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm bọn họ an lưu đằng đảo không để ý an dục nôn đầu lại đây mãnh liệt tầm mắt vốn dĩ bọn họ an gia chính là muộn cái kia đối với kéo dài thời gian phương diện này cần thiết phải cho quân đội một hợp lý giải thích nếu không còn không biết nhiệm vụ lần này sẽ như thế nào an bài bọn họ hơn nữa lần này hành động không riêng gì phải được đến vê thị đồ vật Càng làm ớn, An Lưu đằng theo ý nghĩ trong lòng hiện lên, không tự giác dùng mắt đôi dư quang nhìn lướt qua An dùng Nôn. Ngươi hảo, chúng ta là An Gia tiểu đội thành viên, bởi vì muốn hoàn thành tuyên bố một cái khẩn cấp rửa sạch nhiệm vụ mà đến chậm, hy vọng quân đội có thể không ngại. Rõ ràng có lệ nội dung lại từ An Lưu đằng vẻ mặt thành khẩn biểu tình đối với hoa tuyết đan một chúng quan quân nói ra, điệu bộ như vậy thật đúng là làm người bắt không đến An Gia nửa điểm nhược điểm. Mà đem tư thái phóng thấp, hướng về mọi người yếu thế An Lưu Đằng trong lòng còn lại là một loại khác ý tưởng. Lần này đi trước lộ trình chung nhất định phải đột hiện ra An Gia cường đại. Nếu không bằng vào An Gia quyền thế cùng thực lực chẳng lẽ còn thật làm hắn An Lưu Đằng vị cư ở một cái hoàng bao nha đầu dưới. Không có việc gì. Chúng ta cũng là vừa rồi mới tập kết tốt, hiện tại đang chuẩn bị xuất phát. Nếu là An Gia chủ lại đến chậm một bước, phòng trừng liền cùng lần này nhiệm vụ có duyên không phận. Không có chút nào giận chó đánh mèo biểu hiện, hoa tuyết đan trên mặt mang theo thân thiện tươi cười lại một ngữ hai ý nghĩa đối với An Lưu đang nói. Hiện tại căn cứ Trung An ra thực lực cường đại, không thể sẽ rách ra mặt cứng đối cứng. Lúc sau theo hoa tuyết đan ra lệnh một tiếng, chỉnh chi đội ngũ bắt đầu hướng tới P thị di chuyển. Bởi vì thành phố B khoảng cách P thị rất là xa xôi, suy xét đến nhân viên đội ngũ bất đồng, nếu là An Bài ở bên nhau nói, trên đường không chừng sẽ khởi như thế nào xung đột. Cho nên, lúc này phải từ quân đội xuất huyết nhiều một lần. Quân đội miễn phí cung cấp đồ ăn, châm du, nếu là tiểu đội chung không có xe cũng có thể ở quân đội đội ngũ ngồi xe tải chung tễ thượng một tễ. Vì thế, lấy các đội ngũ vì đơn vị đông đảo chiếc xe đi theo mở đầu quân đội xe tải phía sau, mê ngông quần quận đi lên đối bê thị hành trình. Tiếu phong vốn tưởng rằng lần này cùng kho lúa nhiệm vụ giống nhau, một đám người sẽ toàn bộ tệ ở một cái trên xe. Ai ngờ. Nhiệm vụ lần này thế nhưng có thể có tốt như vậy phúc lợi. Tiếu Phong tự nhiên cùng An Dục Nôn ngồi chung một xe, nhưng ở nàng mánh liệt yêu cầu hạ, Tiếu Diệu cũng đuổi kịp xe ngồi ở Tiếu Phong bên cạnh. Cái này một nhà ba người lại một lần ngồi chung một xe. Nhưng hiệu quả lại không giống Tiếu Phong đoán tưởng như vậy hoặc bác, từ lên xe lúc sau Tiếu Diệu liền đôi tay ôm ngực, nhắm mắt lại ai cũng không nghĩ lý bộ dáng. Mà An Dục Nôn lần này cũng không biết làm sao vậy. Đi theo Tiếu Diệu đồng dạng động tác ngồi ở Tiếu Phong bên kia cũng là một bộ ngạo kiều bộ dáng. Hai người như thế cùng ra nhất trí động tác tuy rằng có thể nhìn ra tới mâu thuẫn càng thêm trở nên gay gắt, nhưng Tiếu Phong lại mạc danh cảm thấy phi thường hỉ cảm. Thật không hổ là hai cha con. Một lớn một nhỏ hai cái bảo bối không biết ở nháo cái gì biến hữu, Tiếu Phong thừa dịp bọn họ hai cái đều ở nhắm mắt thời điểm lặng lẽ vươn tay một tả một hữu kéo lại hai người tay. An Dục Nôn Tiếu rượu đều là đồng dạng phản ứng, hồi cầm tiếu phong tay. Tiếu phong trong mắt mang theo ý cười, trong chốc lát nhìn xem cái này, trong chốc lát nhìn xem cái kia. Hai người kỳ thật nếu không phải đều như vậy ngạo kiều nói đến là nhiều manh một đôi phụ tử A. Trên đường, đoàn xe vẫn duy trì nhất định tốc độ khai hướng về thị. Ở phía trước nhất dẫn đầu quân đội chiếc xe, rộng mở trong xe không gian nội. Đối lần này nhiệm vụ kiềm giữ nào đó đặc thù mục đích hoa tuyết đan cùng mặt khác ba gã nam tử. thỉnh thoảng sẽ thảo luận vài câu có quan hệ với nhiệm vụ lần này giải thích ba gã nam nhân còn đều là tiếu phong lão người quen nam đức một lý tư phàm mang đức quân nam đức một vẫn là ban đầu kia phó lao bộ dáng trên mặt tuy rằng cười đến phúc hậu và vô hại trong lòng lại không biết nghĩ đến cái gì ý đồ xấu chính là đội trưởng lý tư phàm biến hóa liền đại không giống nhau không riêng tay phải cánh tay biến mất không thấy ngay cả một con mắt cũng bị vô tình đào đi Chính trực tráng niên hắn hiện tại lại giống cái sắp sửa gỗ mục lao nhân giống nhau lão thái tăng thương. Một nam nhân khác mang đức quân cùng L thị tương ngộ khi bộ dáng không có gì bất đồng. Nếu thị phi muốn nói ra điểm gì đó lời nói, đơn giản là hắn sắc mặt hồng luận, quần áo sạch sẽ trình tề. Chắc là có một cái căn cứ tư lệnh lao ba thật đúng là nổi tiếng, uống cay. Mấy người chi gian giao lưu vẫn luôn bình đạm liêu thượng vài câu sau liền bắt đầu trầm mặc không nói gì. không phải mấy người tính cách trầm mặc ít lời mà là hiện tại không khí thật sự là quá quỷ dị. Hoa tuyết đan mặt mang đạm cười tĩnh tỏa một góc, mang đức quân tắc dán ngồi ở nàng một bên đồng thời như là tuyên cáo quyền sở hưu ôm hoa tuyết đan eo thon. Mang ngồi ở đối diện lý tư phàng còn lại là thầm hận liên tục, tổng nghĩ đem kia chỉ vướng bận cánh tay một đao chém tới, tỉnh lại ngại hắn mắt. Còn không phải là Lão tử là căn cứ tư lệnh sao? Chứ bỏ điểm này hắn mang đức quân tính cái giám. Một cái nửa điểm dị năng đều không có người thường hiện tại lại cũng cùng xuất hiện ở cái này nhiệm vụ chung, thật đúng là trâm trọng. Cùng hai cái nam nhân tranh giành tình cảm phức tạp tâm lý bất đồng, người cô đơn Nam Đức một lao thần khắp nơi ngồi ở trên chỗ ngồi quay đầu đem ánh mắt hướng ngoài cửa sổ xe lướt qua. Nếu không phải phi thường tưởng chính mắt nhìn thấy cái này có ý tứ nhiệm vụ toàn bộ hành trình phát triển, hắn Nam Đức một mới sẽ không không màng ra tòa khuyên bảo, một lòng đi theo đội ngũ xuất phát đi hướng về thị. Cũng đừng làm cho hắn thất vọng a Tung ra ngoài cửa sổ tầm mắt vừa lúc ở an Dục ngôn đoàn xe phương hướng dừng lại. Nam Đức liếc mắt một cái chung đen tối không rõ hôn loạn một tia hưng thú cực kỳ chờ mong lúc sau chuyện xưa sẽ có như thế nào phát triển. Liên ở mọi người tâm tư không đồng nhất thời điểm. Xa xôi về khu phố một tòa quy mô to lớn thư viện chung mấy cái hắc ảnh nhanh chóng qua lại xuyên qua. Ngẫu nhiên còn sẽ có vài tiếng thê lương tiếng thét chói thai vang lên. Tiếu phong dùng trong tay thịt khối đùa dỡn bị an Dục nôn quá độ thiện tâm cấp thả ra gió lùa tiểu hồ ly, cũng không biết ngày thường an Dục nôn sẽ đem nó cấp phóng tới chạy đi đâu. Nàng đã thật lâu cũng chưa thấy lông xù xù tiểu hồ ly. Một đoạn thời gian không thấy tiểu hồ ly nhưng thật ra lớn bài vòng, da lông nhu thuận bóng loáng vừa thấy chính là thức ăn tốt đẹp. Tiểu hồ ly không giống nó chủ nhân như vậy khó hầu hạ cái ăn. Đứa át hắc cái mùi ở người được thịt vị lúc sau một cùng một cùng liền vội dối hai chỉ móng vuốt nhỏ bái tiếu Phong trước ngực quần áo không ngừng nỗ lực đi bắt nổi tại giữa không trung thịt khối. Mà bên này cầm thịt khối Tiểu Phong ý xấu ở Tiểu Hồ Ly sắp câu đến lúc đó, đột nhiên liền đem tay hướng lên trên vừa nhấc, lại tiếp tục nhìn Tiểu Hồ Ly đối đồ an dụ hoặc mặc kệ không dưới mà khổ bức giãy rủa. Tiểu Phong trêu đùa chính vui vẻ thời điểm, bị nàng xem nhẹ phụ tử hai người lại đều không vui. Chẳng lẽ bọn họ như vậy sống sờ sờ một người đều so ra kém một con xuẩn hồ ly sao? Hai người lần đầu tiên ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt sở biểu đạt ý tứ kinh người giống nhau. Đều là không nghĩ làm tiếu phong lực chú ý bị một con hồ ly cấp cấp đi. Lúc sau, trung quy không ăn đến thịt đáng thương hồ ly bị an dục nôn thu lên, tiếu rượu cũng không hề bản một khuôn mặt. nắm lên Tiếu Phong một cánh tay đầy mặt khát vọng có thể cùng nhau chơi đùa làm lũng bộ dáng quả thực sắp đem Tiếu Phong cấp manh hóa An Dục Nôn tắc trầm một bước chính làm lũng Tiếu Diệu tỏ vẻ năm nay mới vừa 6 tuổi hắn còn nhỏ có thể so người nào đó phải có ưu thế nhiều thừa dịp Tiếu Phong thế hắn từ trong không gian đảo các loại đồ ăn nhàn rỗi Tiếu Diệu hướng về phía An Dục Nôn nhướng mày đắc ý rào rạt bộ dáng làm An Dục Nôn tức giận đến ngứa răng thật là chán ghét Hùng Hải Tử Hai người đang dùng ánh mắt chém giết cái không ngừng khi, phía trước lái xe tài xế lại đột nhiên gian dừng lại xe. Thiếu phong lập tức đoán được có đặc thù sự kiện phát sinh. Không để ý đến bên người hai người tiếp tục mắt to chừng mắt nhỏ, chạy nhanh tò mò đem tầm mắt đầu hướng ngoài cửa sổ xe, muốn nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lại không ngờ thấy được lệnh người không thể tưởng tượng một màn. Đột nhiên phát sinh sự tình làm cho đoàn xe toàn bộ đều dừng lại xe. Bài hơi chút rửa sau chiếc xe chung người đều là không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Như thế nào sẽ làm đi tới tốc độ ngừng lại. Tiếu Phong, An Dục Nôn cùng Tiếu Diệu ba người cũng là trong đó không rõ chân tướng quần chúng chi nhất, bất quá. Ở đem tầm mắt đầu hướng ngoài cửa sổ xe sau liền lập tức minh bạch rốt cuộc là bởi vì cái gì đột nhiên dừng xe. Trên bầu trời thế nhưng có hàng trăm phì heo ở hự hự hừ hừ phi cái không ngừng, kết bệ kết đội đem không chung đều che âm u. kia khuyết thiếu đại bộ phận huyết nhục thậm chí đều lộ ra xâm sâm bạch cốt thân thể thượng trải rộng tảng lớn màu đen vết máu, ở lộn xộn lông heo thượng luôn dần, đọng lại, mà khiến chúng nó bay lên tới căn nguyên là từ trên lưng xương bả vai vị trí thượng xông ra hai điều nho nhỏ màu đen gai xương, một phiến một phiến thế nhưng có thể chống đỡ như vậy trầm trọng thân thể trời cao. Ngoa tào heo đều bay đến bầu trời đi. Chưa bao giờ gặp qua như thế kỷ cảnh tiếu phong tỏ vẻ chính mình thật là kiến thức đoạn. Nhớ rõ trước kia có câu tục ngữ, luôn là thích đem một ít cho rằng không có khả năng sự tình phía sau hơn nữa một câu nếu là ít ít ít có thể làm được, heo mẹ đều có thể lên cây. nay không, không riêng gì heo mẹ lên cây, hiện tại liền heo được đều sẽ phi thiên. Này đó phi thiên heo thấy bọn nó huyết nhục mơ hồ, hai mắt huyết hồng bộ dáng liền không thuộc về biến dị thú phạm trù nội. mà là tương đương với nhân loại tang thi tang thi heo. Đến nỗi sẽ phi thiên cái này như ít kỹ năng, hẳn là biến thành tang thi heo phía trước cũng đã biến dị thành công. Cái này mà thế cũng không phải là tang thi chỉ cắn người loại, biến dị động vật cũng là chúng nó yêu nhất. Ngược lại, không có bất luận cái gì biến hóa động vật, tăng thi liền thấy bọn nó liếc mắt một cái đều không muốn. Mà biến dị động vật không ngừng là gen biến hóa liên quan tính cách cũng sẽ thay đổi. Đại đa số đều là cực cụ giàu có công kích tính, cũng sẽ tập kích nhân loại cùng tăng thi, thậm chí đôi khi còn sẽ đồng loại tương tàn. Ngoài cửa sổ xe đại đàn tăng thi heo ở trên trời bay tới bay lui, màu đỏ không có đồng tử đôi mắt cùng với thời gian dài ở không trung bay múa mà trở nên càng thêm huyết hồng tựa hồ sắp từ hốc mắt giữa dòng suất huyết tới, đồng thời cũng không kiên nhẫn mắng ra sắc bén răng nhọn hướng về phía phía dưới đám người giống to ra tiếng. Này giúp heo ngăn cản đoàn xe đi tới lộ lại cũng không công kích, như là đang chờ đợi cái gì. Tang thi heo không công kích khá vậy không đại biểu mọi người không công kích chúng nó. Hoa tuyết đan một chúng dẫn đầu nhân vật ở bị này đó heo chặn đường khi cũng đã trong lòng tích cóp không ít tà hỏa, vốn đang chưa đi bao xa lộ trình liền gặp phải loại sự tình này, làm cho bọn họ đều có loại lần này nhiệm vụ sẽ không quá thuận lợi không xong dự cảm. Nay liên cùng buổi sáng vui vui vẻ vẻ rời giường. chuẩn bị tốt đẹp một ngày khi lại ở ra cửa trên đường dẫm một đống cất chó như vậy một ngày tâm tình nói vậy đều sẽ đặc biệt buồn bực. tang thi heo ở trên bầu trời bay tới bay lui kia khổng lồ thân thể càng là giống di động địa tiêu hiện tại từ trong đội ngũ tùy tiện lôi ra một người đều có thể nhẹ nhàng dùng dị năng đánh tới chúng nó có thể nghĩ mục tiêu đến có bao nhiêu đại thể tích chỉ là tang thi heo phòng ngự năng lực còn rất cường Một cái bình thường ngũ giai hỏa hệ dị năng giả ném ra hỏa cầu liền cùng cao ngứa dường như cũng chưa bị này giúp heo cấp trở thành một chuyện. Càng có một ít heo một chương nói thẳng tiếp đem công kích lại đây dị năng cấp sinh sôi nuốt đi xuống, lúc sau còn rất là không hài lòng toát miệng, từ trong miệng toát ra nhẹ nhẹ khói trắng tiêu tán ở không khí bên trong. Như thế kiêu ngạo heo càng là làm mọi người hận đến ngứa răng, các loại công kích không cần tiền cùng nhau đều ném đi lên. Một mảnh nổ mạnh bạch quang qua đi. Này giúp heo vẫn là vui sướng ở trên bầu trời bay múa. Cao cường lực phòng ngự không khỏi làm dẫn đầu đầu người đau không thôi, phía trước đã thử qua làm một tiểu đội người trước trộm lưu qua đi. Chỉ là còn chưa rời đi cây số trong phạm vi đã bị mấy chỉ tang thi heo một cái lao xuống dùng thật lớn thân thể đem người trực tiếp háp thành bánh nhân thịt. Thê thảm chết nhường nhịn mọi người ra đầu tê dần, đối này đó heo thật đúng là lại hận lại bất đắc dĩ. Xem An Dục Nôn cùng Tiếu Diệu cực kỳ lười biếng tư thái liền biết là không chuẩn bị nhúng tay chuyện này, hai người đều là mặt mang theo xem kịch vui biểu tình đem ánh mắt đầu hướng ngoài cửa sổ, chờ mong lúc sau phát triển. Ở vào hai người trung gian Tiếu Phong tỏ vẻ, Tiếu Diệu đứa nhỏ này cùng An Dục Nôn ở chung càng lâu, một ít vốn đang không quá giống nhau tập tính đều đã trở nên giống nhau như lúc. Hơn nữa hơn nữa hai người giống nhau tướng mạo, quả thực liền cùng chiếu gương giống nhau đồng bộ. Quân đội vì thế thứ hành động chuẩn bị thật lâu, tự nhiên sẽ không làm một đám tang thi heo vướng bận. Lập tức gọi tới một loạt binh lính lập thật lớn hình súng trái phá nhắm ngay mục tiêu chính là liên tiếp không ngừng phóng ra qua đi. Nay cũng không phải là bình thường súng trái phá, là đi qua chính phủ cơ mật nghiên cứu cơ cấu hao phí vô số người lực, vật lực sở nghiên cứu ra tới tinh có thể pháo, chỉ cần phóng ra một quả là có thể tiêu diệt vài dặm trong phạm vi sở hữu sự vật. Quả nhiên. Lần này công kích so với phía trước dị năng giả nhóm công kích hiếu thắng thế nhiều. Công kích đến tang thi heo trên người nổ mạnh đạn pháo đem chúng nó béo tốt thân hình tạc nước huyết nhục vang khắp nơi, càng có mấy chỉ trực tiếp lập tức bị nổ chết, từ giữa không trung rơi xuống xuống dưới tạp ra một đám hô sâu. Ngoa tào. Mạnh như vậy lực công kích. Tiếu phong ngồi ở trong xe vây xem bên ngoài tình thế phát triển, phía trước dị năng giả thương tổn không được tang thi heo thời điểm nàng cũng không có cảm giác bao lớn kinh ngạc. Rốt cuộc bên ngoài này đó công kích dị năng giả phổ biến đều là 4, ngũ giai trình độ, những cái đó thực lực cường đại dị năng giả đều là ở sống chết mặc bay cũng không có ra tay y tứ. Ngược lại quân đội lấy ra huy lực cường đại tinh có thể pháo thời điểm nhưng thật ra làm tiếu phong tiểu chấn động một phen, không nghĩ tới thành phố B căn cứ quân đội lực lượng thế nhưng như thế cường đại. Tinh có thể pháo thình lình chính là lâm xuất phát trước quân đội phát cho bọn hắn kiểu mới thương biến đại bản. Thật là không dự đoán được tinh hạch trừ bỏ có thể hấp thu nguồn năng lượng thăng dai ngoại còn có như vậy cường hãn tác dụng. Phòng trưng này chiến về sau, tinh hạch giá cả nên dâng lên. Khác hai vị đại thần nhưng thật ra không có giống tiếu phong như vậy đồ nhà quê liên tục tán thưởng. Hai người đồng bộ trong mắt nhìn quân nhân trong tay cầm tinh hạch vũ khí khi trên mặt thống nhất lộ ra khinh thường biểu tình. Loại này như là đại nhân đối đai tiểu hài tử món đồ chơi thật là siêu cấp nhàm chán cảm giác quen thuộc. Các người ra hai còn có thể lại rõ ràng một chút sao? Tiếu phong bốn dĩ kích động tâm tình đang xem đến hai người bọn họ bình đạm biểu tình sau, giống như là thiêu đốt chính vượng đống lửa thượng bị ngạnh sinh sinh cường rót một đại thùng nước đá. Nàng nhưng thật ra đã quên. An Dục Nôn không chỉ có là văn trung thực lực cường đại vai ác, đồng thời vẫn là một cái đầu vóc xuất chúng nhà khoa học. Phía trước vây khốn bọn họ an ra theo mà chung hơn phân nửa công nghệ cao thành quả đều là an Dục Nôn nghiên cứu ra tới. Tỷ như cửa động huyền phù máy móc chính là một trong số đó. Tiếu rượu tiểu ra hỏa này càng là di chuyển tới rồi tiếu phong thông minh kính. Mấy người còn tưởng tiếp tục làm bàng quan thời điểm, ghế phụ vị trí cửa sổ xe lại đột nhiên từ bên ngoài bị người gõ vài cái, phát ra nặng nề tiếng vang. Kia trương chính treo cười hì hì biểu tình mặt, nam đức một. Chính vẻ mặt khoe khoang nhướng mày ghé vào ngoài cửa sổ xe, cứ việc bởi vì cửa sổ xe là kính mở làm. hoàn toàn từ bên ngoài nhìn không tới bên trong cảnh tượng, Nhưng cũng không làm hắn hảo tâm tình biến mất. Ra ngoài Tiếu Phong dự kiến, an Dục ngôn thế nhưng từ hắn bên này diêu hạ cửa sổ xe đối với Nam Đức một ngóc ngón tay. Sau đó Nam Đức một tựa như chỉ nghe lời tiểu cầu giống nhau tung ta tung tăng liền tới đây. Ta còn có thể hay không có điểm tiết tháo. Cho ngươi một phút thời gian, nói ngươi tưởng nói sự tình. An Dục ngôn tay phải xử cửa sổ xe bên cạnh trống cằm. Đôi mắt nửa mị nhìn Nam Đức Một. Thân là An Dục Nôn từ nhỏ đến lớn bạn tốt, Nam Đức Một tự nhiên là biết An Dục Nôn không phải nói dỡn, cho hắn một phút là thật sự chỉ có một phút thời gian. Vì không tồi quá một hồi cho hay, hắn Nam Đức vừa hiện ở liền thoáng chịu thua. Đám kia heo chậm chạp không có giải quyết, An Gia quyết định muốn ra tay. Nam Đức Một ném ra tin tức vẫn là rất có phân lượng, An Dục Nôn cơ hồ là liền suy xét cũng chưa suy xét liền trực tiếp mở ra cửa xe. Tung Tiếu Phong hướng về giao chiến trước nhất tuyến đi qua. An gia trước kia đến tột cùng đối An Dục ngôn đã làm cái gì? Bị ngạnh tún ra tới Tiếu Phong trong lòng khổ bức suy đoán An Dục ngôn dĩ vãng cùng An gia không thể không nói chuyện xưa nội dung, thế nhưng có thể làm vẫn luôn ở vào bình tĩnh xem diễn trạng thái An Dục ngôn chủ động gia nhập trò chơi bên trong. Diệu diệu, theo sát điểm. Đừng ném. Đi theo An Dục ngôn đi nhanh về phía trước đi đồng thời. Tiếu Phong còn không quên quay đầu lại đối với Tiếu Diệu hô lên một câu. Hiện tại trường hợp như vậy loạn, nếu là nhảy ra cái biến thái dụ dỗ nhà nàng đáng yêu nhi tử làm sao bây giờ. Phía sau bị an Dục nôn quên đi Tiếu Diệu, Nam Đức một hai người tịch mịch đi theo phía sau. Liền ở vừa mới Nam Đức một còn rất là thương hại cười nhạo Tiếu Diệu lao ba láo mẹ đều không cần hắn. Ngay sau đó Tiếu Phong một câu liền đem hắn trực tiếp đổ á khẩu không trả lời được. Truyền bại thành thắng Tiếu Diệu hướng Nam Đức nhất nhất dương trên mặt sẵn lạ, đắc ý tươi cười về sau, chạy nhanh chạy chậm đuổi theo Tiếu Phong. Lúc này quân đội năng lượng pháo dùng đi không ít, bầu trời tang thi heo cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần giảm bớt. Chỉ là còn chưa tới kịp chờ mọi người cao hứng, một khắc bố bị lúc trước càng đa số lượng tang thi heo từ nơi xa nhanh chóng bay tới gia nhập chiến cuộc. Vốn dĩ nhiệm vụ lần này chung mang theo năng lượng pháo là dùng để đối kháng Vệ thị tăng thi, hơn nữa bởi vì chế tác phí tổn ngẩn cao cũng là dùng một quả thiếu một quả. Hiện tại khen ngược, tất cả đều tiện nghi này giúp heo. Làm lần này nhiệm vụ toàn trù tính Trung dẫn đầu người, hoa tuyết đan nhíu mày nhìn trước mắt càng thêm nghiêm túc thế cục mà trong lòng do dự, nàng do dự mà hay không muốn tiếp tục lãng phí viên đạn công kích tăng thi heo đàn. Nếu là đình chỉ công kích ngược lại phòng thủ nói chỉ sợ cũng sẽ có đại lượng nhân viên thương vong. Hai loại lựa chọn đều bị nhất nhất hoa rất lúc sau, loại thứ ba lựa chọn liền chủ động tới cửa. An lưu đằng mang theo chính mình mấy cái thân hệ dị năng giả thành thơi đi đến hoa tuyết đan một chúng quan quân trước mặt thỉnh nhậm, cho thấy có thể hiệp trợ quân đội đánh chạy này giúp phiền lòng phi heo. Nhưng là... lại là có điều kiện. Ta an ra phía trước cùng tư lệnh thương lượng kia chuyện không biết tiến triển như thế nào. Như thế đơn giản một chuyện nhỏ, nói vậy hoa chính ủy hẳn là có thể một người làm chủ đi. An lưu đằng cười cùng chỉ cáo giả giống nhau, mặt mày cong thành một đạo phùng. Chắc là nhìn đến hiện tại quân khu có phiền toái liền lập tức lại đây chiếm tiện nghi tới. Nguyên bản, bọn họ này giúp tiếp nhiệm vụ tiểu đội chỉ cần ở về thị sáng lên nóng lên là được. Đi hướng lộ trình chung đã phát sinh sự tình nhưng không có ở nhiệm vụ chung biết rõ yêu cầu bọn họ ra tay. mà hiện tại tổn thất càng nhiều liền đại biểu cho quân đội lúc sau muốn trả giá đại giới càng lớn. Sao không như hiện tại theo chân bọn họ An Gia lấy lòng điều kiện, cũng tỉnh lại làm tổn thất biến đại. Hoa tuyết đan đang xem đến An Lưu đằng cùng người nào đó giống nhau mặc khi, không tự giác ánh mắt phóng không, biểu tình ngơ ngẩn. Cũng may ngay sau đó liền khôi phục ngày thường bình thường bộ dáng, bày ra một bộ việc công xử theo phép công thái độ trong lòng tự hỏi rốt cuộc muốn hay không đáp ứng An Gia ra, ra chủ điều kiện. Lần này heo đàn chặn đường phiền toái không nhỏ, nếu là lại trì hoãn đi xuống, chỉ sợ quân tâm sẽ tán. Hơn nữa rất nhiều thương vong cùng vũ khí tiêu hao cũng là không nhỏ vấn đề. Nhưng nếu là đáp ứng rồi, kia chờ hồi căn cứ thời điểm lại là một kiện làm nàng đau đầu không thôi việc khó. Hoa chính ủy. Lần này nếu không phải ta an lưu đằng một mảnh hảo tâm tới rồi trợ trận, chỉ sợ lúc sau quân đội đến chiết phế không ít binh mã. Đối này ngươi cần phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm A. An Lưu đằng trên mặt một bộ tính sẵn trong lòng biểu tình nhìn Hoa Tuyết Đan, tựa hồ là cảm thấy Hoa Tuyết Đan bách với hình thức đáp ứng chính mình đề nghị là ván đã đóng thuyền, không cần nghi ngờ. Lại không ngờ một bên đột nhiên toát ra một đạo quen thuộc giọng nam, thành công lệnh An Lưu đằng sắc mặt âm trầm đi xuống. Kia đạo chưa chắc. Giọng nam tự nhiên là vội vàng tới rồi an dụn luôn lôi kéo Tiếu Phong cùng với phía sau còn đi theo hai cái xem diễn. Nguyên bản bước đi như bay tốc độ đang xem đến hoa tuyết đan an lưu đằng một chúng thời điểm an Dục nôn bước chân ngược lại là chậm lại trên mặt hắn giơ lên một mạt cười nhạo liền như vậy thông thả ung dung đi bước một hướng về mọi người đã đi tới tề nhĩ tóc đen lóe ngăm đen ánh sáng đôi mắt cũng là giàu có xâm lược nhìn chằm chằm đến làm người ra đầu tê dại an Dục nôn một câu lại làm hoa tuyết đan trước mắt không khỏi sáng lời hiện tại nàng đang lo nếu không muốn cùng an lưu đằng hợp tác thời điểm vừa lúc gặp an Dục nôn liền như vậy xuất hiện Thật là mưa đúng lúc. Cho đến an dục nôn đi đến mọi người trước mặt khi hắn hơi hơi nghiêng đầu, khỏe miệng hướng lên trên gợi lên một mặt khiêu khích tươi cười đối với an lưu đằng bất đắc dĩ mà nhún vai, nhằm vào ý vị thập phần rõ ràng. An lưu đằng hắc một khuôn mặt, mặt vô biểu tình chạm tại chỗ một câu cũng không nói, phía trước hợp tác đề nghị ở an dục nôn cố tình ngăn trở hạ, hiển nhiên cũng không có bao lớn tỷ lệ thành công. Đối với cái này hố cha nhi tử, Tùy ý An Lưu Đằng lại như thế nào tức giận, hắn hiện tại cũng còn không thể động hắn. Đều do chính mình xui xẻo, vì cái gì sẽ sinh ra An Dục Nôn cái này nghiệt tử. Không có nhìn đến trong tưởng tượng An Lưu Đằng bị tức giận đến giận nhảy như sấm bộ dáng, An Dục Nôn tỏ vẻ thực thất vọng. Chỉ có thể bất đắc dĩ trước giải quyết vừa mới chính mình đáp ứng sự tình. Ở quay lại đầu đối thượng hoa tuyết đan vẻ mặt chờ mong biểu tình. An Dục nôn trên mặt tươi cười một đốn ngay sau đó khôi phục bình thường. An Dục nôn còn không quên phía trước hoa tuyết đan tính kế chính mình cùng Tiếu Phong kia chuyện đâu. Đối với giám thiết kế người của hắn, phần lớn đều không có cái gì tốt kết cục. Ta có thể trợ giúp các ngươi giết chết bên ngoài kia bang ra hỏa, bất quá đồng dạng có phải hay không có cái gì khen thưởng đâu. Yên tâm, ta có thể so nào đó người muốn thiện lương nhiều. Sẽ không cưỡng cầu. Cái này tự nhiên. nếu là ngươi lần này ra tay tướng trợ quân đội hứa hẹn sẽ khen thưởng ngươi cá nhân năm vạn lục cấp tinh hạch an dục nôn đối với cái này khen thưởng cũng chính là thuận miệng như vậy nhắc tới rốt cuộc làm hắn đương miễn phí tay đấm như thế nào cũng muốn trả giá điểm đại giới có thể an dục nôn lên tiếng sau xoay người hướng về phi thiên heo đàn tập trung địa phương đi đến trước khi đi còn không quên tiếp tục kéo tiếu phong tay nhưng mà tiếu phong đã sớm thừa dịp an dục nôn nói chuyện công phu Một phen dắt lấy nhà mình nhi tử tay nhỏ. Vì thế một nhà ba người lấy một loại phi thường hài hòa hình ảnh cảm. Lần đầu tiên song song đi ở cùng nhau, không khí hòa hợp như là bình thường gia đình ra ngoài dạo chơi ngoại thành giống nhau nhẹ nhàng. Đương nhiên, này gần là tiếu phong cá nhân nội tâm ý tưởng. Mà phía sau đi theo người cô đơn nam đức nhất nhất khởi đi theo hoa tuyết đan tắc ánh mắt tối sầm lại, dấu ở sau lưng rũ xuống đi tay chặt chẽ nắm chặt thành nắm tay. mặt ngoài gân xanh thẳng lộ. Nàng hiện tại không thể lộ ra bất luận cái gì ghen ghét biểu tình, nếu không sẽ bị an dục luôn phát hiện. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng hoa tuyết đan trong lòng luôn có loại phía trước lợi dụng ngọc bội không chế an dục nôn, ý muốn giết chết tiếu phong sự tình bị hắn đã biết. Tuy rằng không có bất luận cái gì căn cứ, nhưng hoa tuyết đan chính là như vậy khẳng định. Vận mệnh chú định luôn có loại cảm giác ở nhắc nhở chính mình như thế nào tại đây mà thế chung sinh tồn. Nàng đều có thể từ kiếp trước trung bi thảm ác mộng trung trọng sinh, đời này khẳng định sẽ không lại lần nữa dâm lên vết xe đổ. Quyền lợi, nàng nhất định là muốn đứng ở thế giới này tối cao phong, vì có thể đem người đùa giỡn trong lòng bàn tay, vì tất cả mọi người có thể nghe theo với nàng, vì có thể nắm giữ thế giới này. Vô luận cái gì, nàng đều có thể trả giá. Bao gồm hiện tại đối với an dục nôn một viên thích tâm cũng có thể bị nàng hung hăng đẻ ở vực sâu tầng chót nhất. sẽ không lại phóng xuất ra tới. Chứ phi, đương nàng được đến hết thể là lúc. Một nhà ba người tới rồi tang thi heo đàn phía dưới, vẫn luôn dùng tình có thể pháo công kích binh lính sớm nghe theo mệnh lệnh đỉnh chỉ xa kích, một đám trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc tò mò nhìn đi tới ba người. Cùng lúc đó, chung quanh mấy ngàn đôi mắt hoặc kinh nghi hoặc trào phúng cũng là cùng binh lính giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm ba người, muốn nhìn xem lúc sau sẽ có như thế nào hành động. Giữa sân hơi chút có đối ba người quen thuộc một chút người càng là đem nóng bỏng ánh mắt đầu ở an dục nôn, thiếu rượu trên người thật lâu không chịu tan đi. Có thể cảm giác được rõ ràng quần chúng chung cũng không có chờ mong nàng một cái bùng nổ xử lý tang thi heo tiếu phong khổ bức cười cười, nhị mạ như vậy rõ ràng bộ dáng thật sự hào sao. Tuy rằng nàng nam nhân cùng nhi tử đều bị mọi người chờ mong, nhưng tiếu phong cũng là một cái có lý tưởng nữ nhân. Nàng cũng muốn làm đến tang thi tùng trung quá. Một con không dính thân như ít cảnh giới. Thậm chí làm nhân dân quần chúng vì nàng hoan hô nhảy nhót. Nhi tử tiếu rượu vẻ mặt sùng bái biểu tình. An dục nôn cũng là quỷ gối nàng dưới chân khóc thút thít kêu nữ vương đại nhân. Đáng tiếc. Này hết thể đều là tiếu phong một mình phán đoán ra tới. Nàng hiện tại có thể bảo hộ chính mình cũng đã cảm ơn trời đất. Nơ nơ giờ, cũng không phải là hô to một câu. lão tử muốn nịch tiên. liền sẽ đánh xuống một đạo thần lôi. Trực tiếp lĩnh ngộ kỳ dị công pháp, sau đó tu luyện thăng cấp cho đến phi thăng thành tiên. Này đó đều là tiểu thuyết chung cùng điểu ti tốt đẹp ảo tưởng, trong hiện thực thực lực thật là tùy người mà khác nhau. Tiếu phong tự nhận là chính mình không tính quá lười biếng, ngày thường còn sẽ rút ra một ít thời gian huấn luyện chính mình phản xạ thần kinh, đao pháp từ từ, nề hà chính là thiên tư không đủ. Nàng chính là tận mắt nhìn thấy đến chính mình như tử. Đang xem quá một lần đao pháp video sau trực tiếp liền dùng ra tới, cùng chính mình luyện tập thật lâu nghệ nhân trồng hoa đao pháp bất đồng, tiếu rượu càng thêm sắc bén, bá đạo. Thật là ứng câu kia người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném. An dục ngôn như cũ một bàn tay bắt lấy tiếu phong, ngẩng đầu nhìn nhìn sau so trên mặt hiện ra một loại không kiên nhẫn biểu tình nhìn bầu trời bay múa tang thi heo. Vốn dĩ lần này chính là vì làm An lưu đằng không hài lòng mới tự nguyện lại đây giải quyết này chặn đường đồ vật, nhưng chung quanh nhất bang xem con khỉ ánh mắt lại làm người không thế nào thoải mái. Không làm mọi người lại chờ, An Dục ngôn một tay nâng lên. ngưng tụ lưới giao gió mấy ngàn bắt đầu ở hắn quanh thân xuất hiện, bất an minh vang rung động. Như là có sinh mệnh khát vọng máu tươi tưới. Nương tụ không sai biệt lắm khi... an dục nôn thần sắc nhẹ nhàng thủ đoạn khẽ nhúc nhích đem bàn tay hướng về phía trước vung lên đông đảo lưỡi dao gió liền phía sau tiếp trước sông thẳng bầu trời tang thi heo đàn mà đi một bên tiếu phong đứng môi an dục nôn như vậy nhiều loại dị năng cũng không biết thay phiên dùng dùng một chút nàng hiện tại liền biết an dục nôn có phong dị năng tinh thần dị năng cắn nuốt dị năng cùng không gian bốn hệ dị năng tiếu phong chính là thân phụ xuyên qua đến thế giới này chung giải quyết các loại bí ẩn nhiệm vụ nữ nhân An Dục nôn tuổi cùng hắn dị năng, một ngày nào đó sẽ bị nàng biết đến. Cùng phía trước những cái đó dị năng giả tao dương ngứa vô dụng công kích bất đồng, an Dục nôn vừa ra tay liền trực tiếp xử lý gần một nửa heo đàn. Như thế cường đại thương tổn làm vây xem mọi người không khỏi hô hấp cứng lại. Ngay sau đó đứng ở hắn bên kia tiếu rượu cũng không cam lòng yếu thế, lôi hệ dị năng bùn bùn đánh tia chốc ở trong tay ngưng tụ càng lúc càng lớn. Tiếu Diệu nhướng mày dơ lên khiêu khích tươi cười đối với An Dục Nôn cười cười, ngay sau đó ra tay, Tàng lớn thâm tử sắc tia chớp liên hoàn phách chặt bỏ. Phía trước ở An Dục Nôn công kích hạ may mắn tồn tại heo đàn lại một lần gặp tới rồi bị thương nặng. Công kích song sau, bầu trời lại không một chỉ tang thi heo thân ảnh. An Dục Nôn hừ lạnh một tiếng, khoe miệng xuống phía dưới một loan. cũng không có để ý tới Tiếu rượu để ý, trực tiếp quay đầu đi không thêm để ý tới. Ở vào trung gian Tiếu Phong tả hữu nhìn nhìn ngạo kiều hai tôn đại thần, thế nhưng có loại dở khóc dở cười cảm giác. An dục nôn, Tiếu Diệu hai người ám sóng dâng lên so đấu hiển nhiên cũng không có làm một bên vây xem quần chúng phát hiện, mọi người hiện tại chỉ là ở không ngừng cảm thán hai phụ tử cường đại thực lực, trong đó còn có không ít nữ nhân đem ghen ghét ánh mắt đầu hướng về phía Tiếu Phong. Hai người giống nhau bộ dáng cùng với cùng Tiếu Phong thân mật thái độ, đã thuyết minh ba người chi gian quan hệ. Xử lý tăng thi heo hoàn thành nhiệm vụ an Dục nôn lại không màng mọi nơi mọi người sùng bái ánh mắt, đối với phía sau cùng lại đây hoa tuyết đan tỏ vẻ chính mình hứa hẹn đã hoàn thành. Hơn nữa nhân tiện đối đồng dạng cùng lại đây an lưu đằng cũng là báo lấy một cái khiêu khích tươi cười, nhìn dáng vẻ. Hắn là chuẩn bị đem từ tiếu rượu kia chịu khí ném tới an lưu đằng trên người. An lưu đằng trên mặt một mảnh xanh mét, một là bởi vì an Dục nôn đối hắn không tôn trọng biểu hiện. Thứ hai là an dục nôn thực lực đã vượt qua hắn dự đoán quá nhiều. Như thế, an ra lại đối thượng cái này quái vật chính là không ổn thực. Thành công đối hắn lao tử thi lấy trào phúng thuật hòa nhau một ván an dục nôn tâm tình rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, cùng hoa tuyết đan giao tiếp xong nhiệm vụ sau liền chuẩn bị lôi kéo tiếu phong trở lại trong xe đi. Phía trước là bởi vì nhiều một cái tiếu rượu mới ở trong xe cùng tiếu phong nháo tiểu tính tình. hiện tại hiển nhiên không thể bởi vì cái kia dư thừa ra hỏa mà phá hư hai người bọn họ hài hòa ở chung thời gian. bên kia tiếu rượu hiển nhiên cũng là đồng dạng ý tưởng. chỉ là hai người lúc sau muốn tranh sùng tâm tư chỉ sợ không thể như nguyện tiến hành rồi. liền ở tang thi heo đàn bị tiêu diệt không còn một mảnh là lúc từ đoàn xe hai bên không chung lại bay qua tới so với trước kia phê còn muốn nhiều tang thi heo hồn hển thở hổn hển. Trừng mắt huyết hồng đôi mắt từ cao đi xuống căm tức nhìn mọi người. Ở đây mọi người mày đều là vừa nhíu, đối này lại lần nữa xuất hiện tang thi heo đàn trong lòng tổng cảm thấy không thích hợp. Như thế nào sẽ vừa vận ở tiêu diệt xong một đám sau lại kịp thời bổ đi lên? Chẳng lẽ này giúp heo thành tinh, đều sẽ tự hỏi chiến thuật tiến hành từng nhóm tiến công? Sự thật hiển nhiên cũng không phải tang thi heo thành tinh vớ vẩn phỏng đoán, mà là bị người ở một chỗ khác yên lặng thao tác công kích đoàn xe. Ở heo đàn như hổ rình ngồi chừng mắt mọi người thời điểm, nơi xa lại chậm rãi bay qua tới một cái tiểu hắc điểm ở dần dần biến đại. Chờ đến điểm đen lập tức bay đến mọi người trước mắt khi, tiên minh nhân loại giả dạng vào lúc này lại dị thường thấy được. hắn khoác mang theo mũ đâu tàn pha áo đen, nhiều tầng quần áo cuốn quanh kín mít che đậy vốn dĩ tướng mạo chỉ có lộ ra tới một đôi đỏ như máu đôi mắt gắt gao nhìn chầm chằm mọi người. Đây là một người. Hội thao không tang thi heo đàn người. Mọi người kinh nghi không thôi đối với cái này đột nhiên toát ra tới kẻ thần bí. Suy nghĩ muôn vàn suy đoán thân phận của hắn, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Có thể có như vậy năng lực. Một lát, kẻ thần bí động. Hắn cao cao dơ lên một bàn tay, vẫn là nhìn chằm chằm mọi người không chịu rời đi tầm mắt. Trong lòng bàn tay lại đột nhiên nhiều một viên không ngừng tăng trưởng, xoay tròn màu đen quan cầu. Kia phảng phất đều có thể đem người tầm mắt đều hít vào đi vô pháp tránh thoát màu đen đang ở dần dần biến đại cho đến lan tràn nửa cái không trung tiếu phong kinh ngạc cảm thán nhìn so với trước trở nên càng thêm đen kịt không trung tổng cảm giác giống như phi thường lưu ít bộ dáng Này đặc hiệu đều so được với phim bom tấn hollywood hơn nữa kẻ thần bí tầm mắt tựa hồ là ở nhìn chằm chằm an dục ngôn chẳng lẽ là bởi vì phía trước an dục nôn ra tay giết rất tang thi heo cho nên bị người này theo dõi quay đầu lại xem an dục nôn vẫn là kia trương không kiên nhẫn mặt cho dù ở kẻ thần bí thả ra hắc cầu đại chiêu thời điểm như cũ tôi ngày xưa nửa điểm đều không có đem kẻ thần bí để vào mắt ý tứ có đôi khi an dục nôn cũng là tốn muốn mệnh kẻ thần bí đảo cũng châm ổn chờ tới tay trung hắc cầu càng thêm thật lớn thời điểm mới đình chỉ tăng trưởng Nhìn mọi người cũng cũng không có nói cái gì tàn nhẫn lời nói, liền như vậy trực tiếp ném xuống dưới. Không phải. Loại này thời điểm không phải hẳn là sẽ có vài câu cuồng tốn khóc huyễn lời kịch nói ra kéo dài thời gian sao Hắc cầu bởi vì thể tích vấn đề cho nên giảm xuống tốc độ cũng không phải thực mau. Giữa không trung một ít trốn tránh không kịp tang thi heo chỉ là hơi hơi sắt đến một chút bên cạnh liền trực tiếp hóa thành hôi than, bột phấn là tả là tả dương rơi xuống. Mọi người thấy vậy sợ hãi không thôi, như thế đại diện tích công kích ai có thể tránh né? Liên ở kẻ thần bí hắc cầu đuông xuống, mọi người mặt sám như cho tàn là lúc. Bị từng vòng người vây quanh ở trung tâm hoa tuyết đan giận trận tròn mắt, cắn chặt môi. nhiệm vụ lần này nàng chính là hao phí không ít tâm lực mới được đến tay, không thể bị này đàn đột nhiên xuất hiện giá hỏa sở nhiễu loạn. Trong tay cái kia đồ vật lấy tới đối phó cái này hắc cầu nói, nhưng thật ra có thể thử một lần. Hoa tuyết đan trong lòng nghĩ đến ứng đối biện pháp, lập tức ra tiếng uống lui người khác về phía trước chạm ra vài bước, không biết cô ý vẫn là vô tình thế nhưng đi tới an dục ngôn trước người. ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm sắp rớt xuống hắt cầu, trong tay không biết khi nào từ không gian chung lấy ra một vật nắm ở lòng bàn tay chính nắm chặt chết khẩn. Như thế đột nhiên hành động, tự nhiên làm mọi người lực chú ý đều là phóng tới nàng trên người. Đặc biệt là đang xem đến đây thứ tối cao người lãnh đạo. hoa tuyết đang động thân mà ra hộ ở an dục nôn trước người khi không ít người đều là nga một tiếng một bộ sáng tỏ biểu tình ngược lại bắt quái nhìn chằm chằm tiếu phong chờ mong chính quy lão bà sẽ là như thế nào đánh trả tuy rằng đều đã sắp chết rồi nhưng còn có thể cuối cùng bắt quái một phen cảm giác cũng thật hảo tiếu phong còn lại là khoe miệng vừa kéo đối mặt mọi người đáng thương ánh mắt nàng tỏ vẻ cũng không muốn nói cái gì hoa tuyết đan lại không phải đầu góc chịu che ở an dục nôn trước người khẳng định là bởi vì trong tay có cái gì sau chiêu hiện tại như vậy nguy cấp thời khắc hiển nhiên cũng không phải tranh giành tình cảm thời điểm an ổn vượt qua lần này hắc cầu kiếp nạn mới là hiện tại chính yếu như thế nào một đám như vậy không có nguy cơ ý thức vẫn là bọn họ đối an dục nôn tin tưởng cực đại bị một nữ nhân bảo vệ rõ ràng làm an dục nôn sắc mặt đen đi xuống trước bất luận hoa tuyết đan ra sao loại ý tưởng hắn lòng tự trọng liền không cho phép sẽ có nữ nhân bảo hộ hắn. Đương nhiên Tiếu Phong không tính, hơn nữa lần đó cũng không xem như bảo hộ. An Dục nôn có thể lợi dụng, hành hạ đến chết người khác, nhưng hắn không thích sẽ có người đứng ở hắn phía trước. Không để ý đến hoa tuyết đan một người âm thầm dãy ruộng, an Dục nôn đối trận này cho khôi hài đã cảm thấy cực độ không kiên nhẫn, xem ra hiện tại là thời điểm giải quyết này hết thảy. Cắn nuốt dị năng phát động, Nạp đại hắc cầu trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Đột nhiên biến hoa chấn kinh rồi toàn trường người, bao gồm hắc cầu chủ nhân, kẻ thần bí rõ ràng cảm giác được hắn cùng dị năng chi gian liên hệ bị mạnh mẽ chặt đứt. Vốn dĩ tính toán dùng gian này không ngờ thủ đoạn trước làm ám dị năng ngưng kết ra hắc cầu chậm rãi mà rơi, đẳng cấp không nhiều lắm thời điểm lại dùng cùng dị năng chi gian tinh thần liên hệ thao tác tới cái đột nhiên tập kích. Hiện tại khen ngược, thật vất vả ngưng kết ra tới dị năng liền như vậy trực tiếp biến mất. Kẻ thần bí buồn bực chỉ nghĩ hộp máu. Tiếu phong còn lại là biết an dục nôn co so tiếu rượu còn phải cường đại cắn nuốt dị năng, hắc cầu đột nhiên biến mất nói vậy cũng là xuất từ hắn âm thầm ra tay. Chỉ là, vì cái gì muốn ở hoa tuyết đan ra tay phía trước, nàng còn nghĩ nhìn xem hoa tuyết đan đến tột cùng sẽ có cái gì chuẩn bị ở sau đâu. Hào đi! Tiếu phong thừa nhận nàng chính là ghen ghét. Nhưng nàng hiện tại lại còn không có bất luận cái gì một cái ghen ghét lý do. Mặc kệ thông góc độ nào tới xem. Hoa tuyết đan đều không có sai. Thậm chí nàng còn dùng chính mình che giấu át chủ bài tới cứu vớt mọi người, đến nỗi an dục nôn chỉ sợ cũng là nhân tiện. Muốn biến cường ý tưởng yên lặng cắm dễ, tựa như phía trước tiếu rượu gặp nạn là lúc giống nhau mãnh liệt. Nàng hiện tại nỗ lực còn chưa đủ, còn muốn trở nên lại cường. Không cầu có thể có an dục nôn, tiếu rượu giống nhau cường đại, nhưng ít ra phải có bảo hộ chính mình cơ bản thực lực. Kẻ thần bí hắc cầu không thể hiểu được biến mất về sau, mọi người đều treo có điểm vi diệu biểu tình ngẩng đầu nhìn giữa không trung kẻ thần bí, đáng tiếc bị quần áo che đậy mặt, nếu không còn có thể nhìn một cái sắc mặt của hắn hay không trở nên xanh mét. Dị năng đều bị người cấp phá rớt, còn có cái gì nhưng lãng. Bị che đậy hạ mặt cũng không có giống mọi người suy đoán như vậy hảo nào, thất vọng mà là vẻ mặt tiểu hài tử bị đoạt món đồ chơi hoán niệm biểu tình. Lại lần nữa ưu ám nhìn thoáng qua an dục ngôn sau mới lưu luyến không rời mang theo tang thi heo đàn nhanh chóng rút lui. Lần này không có thành công, xem ra lần sau chỉ có thể làm hắn ra tới. Cũng không có người có muốn đuổi theo rút đi kẻ thần bí tới cái ra sức đánh cho rơi xuống nước ý tưởng, lần này có thể giữ được mệnh liền không tồi, còn có thể có cái gì ý tưởng khác. Xin hỏi, kêu ta có chuyện gì? Chờ đến lúc sau đám người bị quân đội phái người sơ tán không sai biệt lắm thời điểm. Bị Hoa Tuyết Đan gọi lại, An Dục Nôn mới sắc mặt không tốt, xoay người nhìn thẳng Hoa Tuyết Đan, đôi mắt hỏi nàng. Hoa Tuyết Đan đầu tiên là do dự nhìn thoáng qua Tiếu Phong, Tiếu Diệu mẫu tử hai người một bộ, các ngươi nói các ngươi. Toàn khi ta hai không tồn tại hoàn toàn không nghĩ đi bộ dáng, sau lại nhìn đến An Dục Nôn lánh đạm bộ dáng, rốt cuộc hạ quyết tâm mở miệng. Mặc kệ như thế nào, lần này nàng cũng muốn được đến An Dục Nôn một điểm nhỏ hào cảm. Nôn, phía trước ta chỉ nghĩ bảo hộ ngươi. cho nên mới không cần giải thích nhiều như vậy người ta đều là người thông minh Ngươi đánh bản tính ta đều biết không nói toạc đều chỉ là vì về sau hảo gặp mặt nghe xong hoa tuyết đan nói sau an dục ngôn cười lạnh một tiếng ngay sau đó một chuỗi trực tiếp sắc bén nói buột miệng tốt ra hiển nhiên cũng không mua hoa tuyết đan trướng an dục ngôn đối hoa tuyết đan nói xong lời nói sau cũng không tưởng lại để ý tới nàng Trực tiếp kéo Tiếu Phong tay hướng chính mình tiểu đội phương hướng chiếc xe đi đến, còn không quên chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bá chiếm Tiếu Phong bên kia Tiếu Diệu. Hắn không thích có quá nhiều tâm tư nữ nhân, đặc biệt vẫn là đem tâm tư phóng tới trên người hắn nữ nhân. Đương ba người trở lại trong xe thời điểm, Tiếu Phong tò mò suy đoán rốt cuộc vừa rồi hắc cầu có phải hay không bị an Dục nôn cấp lộng không? Thằng đến nhịn không được mở miệng hỏi ra tới sau. Được đến xác thực đáp án Tiếu Phong nét mặt biểu lộ một mặt quả nhiên như thế biểu tình. An Dục nôn như vậy cường đại, nơi nào sẽ dùng đến muốn rửa hoa tuyết đan tới cứu. Một bên Tiếu Diệu tắc khinh thường nhìn thoáng qua bởi vì Tiếu Phong tiết lộ ra một chút sùng bái biểu tình mà đắc y rào giả An Dục nôn. Hắn cùng mụ mụ chính là sinh sống 6 năm lâu, Tiếu Phong các loại khích lệ nói đã sớm nghe nhị. Cho nên đối An Dục nôn loại này bởi vì một chút khích lệ mà tự mãn người, tỏ vẻ cực độ khinh bỉ Chặn đường tang thi heo đàn cùng kẻ thần bí đều đã bỏ chạy, đoàn xe cũng có thể tiếp tục đi trước. Lấy hoa tuyết đan vì đầu quân đội thống lĩnh nhóm giải quyết một ít đội ngũ chung bởi vì thường vòng tổn thất mà xuất hiện chuyện phiền thoái tình về sau, lâm thời định ra kế hoạch chuẩn bị thay đổi đi tới lộ tuyến. Nguyên bản tuyển định lộ trình tuy rằng nguy hiểm nhưng tốn thời gian so đoạn, chỉ là trải qua lần này kẻ thần bí chặn đường lúc sau bọn họ này đó dẫn đầu quan quân bắt đầu sợ hãi. Nếu là lúc sau lộ trình trung lại nhiều tới vài lần như vậy tập kích xác định vững chắc sẽ tổn thất thật lớn. Hơn nữa không ít năng lượng pháo ở công kích tăng thi heo thời điểm cũng đã tiêu hao hơn phân nửa, này đối lúc sau phải đi lộ có ảnh hưởng rất lớn. Rốt cuộc nếu là không có thích hợp công kích vũ khí, liền ý nghĩa sẽ có không ít nguy hiểm. Hiện tại tuyển định lộ tuyến so với trước muốn ổn định nhiều, chính là thời gian thượng muốn nhiều ra một phần ba. Bất quá cũng không phải không thể tiếp thu. tốn thời gian tổng so bỏ mệnh cường. Lộ trình thay đổi chỉ có bộ phận quân khu cao tầng biết, hết thể toàn ở yên lặng tiến hành chung Mà lần này kẻ thần bí chặn đường cũng chỉ là đầu ở trong hồ một cái nho nhỏ đá, tạo nên một vòng sóng gợn sau ngay sau đó biến mất không thấy.